chương năm mươi bốn lần hóa huyết thần bí tông sư vào thành chương năm mươi bốn lần hóa huyết thần bí tông sư vào thành một ngày này mưa to hạ suốt cả đêm tháng đến sáng ngày thứ hai mưa rơi mới dần dần chậm lại tiếp cận giữa trưa thời điểm mây mở mưa tán thải hồng treo bầu trời giang n i n h cũng đối với đỉnh đầu vừa mới phá vỡ tầng mây mặt trời tiếp tục thổ nạp đại n h ậ t tinh khí lúc này linh lung chìm ở trong hồ không có bất luận cái gì động tĩnh hôm qua trận k i a kéo dài không biết rõ bao nhiêu rằng mưa to cơ hồ đem linh lung yêu lực tiêu hao nhưng trận mưa lớn này cũng thật to hóa giải đông lăng thành xung quanh tình hình hạn hán vậy phần cái khác địa phương còn cần chờ đợi chút thời gian bởi vì theo hắn giải mấy năm liên tục khô hạn vô cùng có khả năng không phải thiên hai mà là nhân họa nếu là nhân họa như vậy như thế một trận mưa lớn cố gắng sẽ dẫn tới người sau lưng chú ý hôm qua lâm thời cử động cũng là hắn một lần dò xét tham dò mấy năm liên tục tình hình hạn hán phải trăng phía sau thật sự có người tại bô cục như tác động đến các đại châu phủ tình hình hạn hán thật sự là nhân họa thì đông lăng thành lần này đột nhiên hạ xuống mưa to thì có lẽ có thể dẫn xuất người sau lưng hắn cũng muốn thấy rõ thấy rõ bây giờ đại hạ thế cục đã từng thực lực không đủ thì nước chảy bẹo trôi bây giờ sắp hoàn thành bốn lần hoán huyết lại là thiên nhân tôn g sư như thế chi lực phóng nhãn đại hạ cũng là cường giả chân chính diệp chính kỳ chi lưu cũng bất quá là bậc này võ đạo tiến độ cái này cũng trên cơ bản là nhị phẩm đại tôn g sư phía dưới đứng đầu nhất kia một hàng về phần những cái kia bốn lần hoán huyết phía trên tôn g sư hiếm thấy trên đời năm lần chi thượng tam phẩm tôn sư phóng nhãn thiên hạ bàn về số lượng có lẽ còn không có nhị phẩm đại tôn sư số lượng nhiều v ề phần sáu lần hoán huyết cùng bảy lần hoán huyết càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tám lần hoán huyết thiên nhân tông sư cho dù lấy hắn thân phận hôm nay đạt được tình báo cũng chưa nghe nói qua thiên hạ c ử u châu ba mươi sáu phủ có bực này kiệt xuất tồn tại cho nên bốn lần hoán huyết thiên nhân tông sư cơ bản đã là nhị phẩm đại tông sư phía dưới có thể sừng vô địch tồn tại hắn sắp đi đến một bước này hắn nội t ì n h tích lũy xa so với diệp chính kỳ chi lưu thâm hậu nhiều nguyên nhân chính là như thế hắn mới có lực lượng đi xem một chút cái này thiên hạ trận tướng là đêm đông lăng sơn mạch c h ố sâu một trận mưa lớn qua đi bầu trời càng thêm trong vắt sáng núi rừng trong không khí còn lưu lại sung mãn hơi nước h i ể u nguyệt bao phủ xuống núi rừng bên trong khi thì vang lên hổ gầm vợn gầm thanh âm tại một chỗ trống trải trên đá lớn một vị nam tử thân hình t i ể u tụy tóc đen chóc ra hơi thở mâm anh thể nội sinh mệnh chi hỏa t ự a như tùy thời muốn giật cát giờ phút này cũng là giang linh nguy hiểm nhất thời khắc vô biên hắc cám mãnh liệt mà đến giống như nước thủy triều muốn đem hắn bao phủ hoàn toàn sau một khắc tâm linh chi q u a n bộ phát trong lòng hư h o hắc á m đang nhanh chóng lui tán hắn của quặng thể nội cũng đột nhiên tỏa ra sự sống hắn giờ phút này giống như một viên sắp chết héo đại thụ tại thời khắc này lại có mầm xanh p h ú n r a sau đó sinh cơ càng phát cường đại theo thời gian trôi qua hắn khí tức cũng tại liên tục tăng lên chỉ một lát sau công phu liền t ử vừa mới sắp dập tắt ánh đến biến thành cháy gừng hực đống lửa sau đó sinh mệnh chi hỏa thế lửa còn tại không ngừng kéo lên đỉnh đầu hắn sám trắng q u a n xoắn tóc dài giờ phút này cũng đang không ngừng c h ó c ra sau đó từng cây tóc đen từ đầu ra bên trong toát ra gần như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại sinh trưởng thời gian phảng phất ở trên người hắn lấy hàng ngàn hàng vạn lần tốc độ đang trôi qua khô các cơ thể giờ phút này cũng đang dần dần tràn đầy nếp ốn cũng bị lực lượng vô hình bớt lên vẹn vẹn không đến chun g trả thời gian giang ninh trên thân kịch liệt thuế biến liền đã kết thúc cơ thể lần nữa khôi phục lại như trước như vậy tiên cơ ngọc cốt tự nhiên m à thành hắn mở ra hai mắt chậm dãi đứng dậy đồng khổng tướng so trước đó càng thêm thanh tịnh sạch sẽ đáy mắt tràn đầy thâm thúy không gặp được chút nào t ì vết hắn lại lắc lắc đầu còn kèm theo lên đỉnh đầu những cái kia khô quyển sợi tóc nhao nhao rơi xuống trong nháy mắt liền rơi trên nham thạch hiện lên một tầng cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân chóc g i khô phát Quả nhiên, bốn lần hoán huyết mang đến biến hóa càng thêm mãnh liệt lần sau năm lần hoán huyết căn cứ ghi chép chính là đổi răng giang n i n h trong miệng thì thảo sau đó hắn nhìn dưới mặt đất tóc ánh mắt ngưng lại hai mắt thoáng chốc như lửa mặt đất từ trên đầu của hắn chóc ra khô héo tóc dài cũng lập tức dấy lên h ỏ a diễm trong m ấ y mắt đầy đất khô quyển cắt tóc liền biến thành từng sợi khói xanh phiếu tán mặt đất lại không bất luận cái gì còn xuất lại sau đó hắn dỗi xuất thủ trường xoay chuyển nhìn kỹ hắn có thể cảm nhận được thân thể cực độ suy yếu để hắn thủ trường cùng năm ngón tay đang phát ra cực kỳ nhỏ rung động mỗi một lần tá đều cần từ thể nội mỗi một khoả trong tế bào rút ra năng lượng bốn lần h o a n huyết để hắn chân chính cảm nhận được tái tạo máu mới tiêu hao trí cự nhìn xem bây giờ cơ thể lấy đà sinh mệnh chi hỏa giống như hỏa l ò tràn đầy nhưng kỳ thực thể nội cực kỳ suy yếu còn tốt ta có lưu hàng trong lòng của hắn thầm nói sau đó trong tay kim quan g hiện lên một đoá huyết ngọc biến thành hoa sen xuất hiện tại hắn trong tay liên sinh b ố n lá tại đỉnh chót mọc ra đài sen đài sen phía trên có cửa h i ế u phiếu bên trong có chín khoả sen vì vậy là huyết ngọc cửu phiếu liên giang ninh nhìn thoáng qua trong tay huyết ngọc cửu phiếu liên sau đó lột ra đài sen lấy ra trong đó một viên huyết ngọc hạt sen hạt sen tại hắn trong tay tại đêm tối cùng ánh trăng bao phủ xuống phóng thích ra nhàn nhạt, nhạt màu đỏ tươi quan mang không biết dạng này một viên hạt sen có thể bổ sung ta bao nhiêu tiêu hao trong lòng của hắn suy nghĩ hiện lên sau đó đem trong tay hạt sen ném vào trong miệng huyết ngọc liên tử cầu vào hắn ngay đều không có nhai liền biến thành một đoàn đồng đập lại tinh thuần năng lượng dung nhập trong cơ thể hắn thật là tinh thuần năng lượng hắn hai mắt hơi sáng lập tức khép kín quanh thân lỗ trên lồng ra sức bảo vệ năng lượng không xuất hiện một tơ một hào sói mọn sau đó lại lần nữa nhắm hai mắt vận chuyển khí huyết phụ trợ tiêu hóa thể nội cố này tinh thuần vô cùng năng lượng thời gian uống cạn trung t r à về sau giang linh mới một lần nữa mở ra hai mắt trong mắt lộ ra một vòng kinh hỉ một viên hạt sen nhập thể bị hắn luyện hóa ẩn chứa trong đó tinh thuần năng lượng về sau hắn phát hiện không những để bổ sung thân thể năng lượng tiêu hao đồng thời cũng rõ ràng tăng cường hẳn khí huyết chi lực thể nội vừa mới loại kia cực độ suy yếu tại cái này ngắn ngủi trong chốc lát liền tiêu tán ở vô hình xa so với huyết xâm bên trong ẩ n chứa dược lực hấp thu bắt đầu đơn giản liền như là đồ ăn cùng nước mối sinh lý tiến vào thể nội bị cơ thể người hấp thu cần thời gian khác nhau cái này cũng đại biểu huyết ngọc liên tử bên trong ẩ n chứa năng lượng càng thêm tinh thuần rất nhiều sau đó hắn lần nữa từ đài sen bên trong lấy ra mấy k h o ả huyết ngọc liên tử ném vào trong miệng khép kín quanh thân lỗ chân lông khóa lại trong đó tinh thuần năng lượng thẳng đến đài sen cựu khiếu bên trong tất cả huyết ngọc liên tử đều tiến vào hắn trong miệng bị hắn hấp thu luyện hóa hắn cũng vẫn không có cảm nhận được thân thể truyền lại ra thỏa mãn cái này cũng đại biểu thân thể của hắn giống như đ còn không có không ăn no. Thật sau ự từng chút, từng chút là lòng vàng nuốt như Trong đất. c ủ hắn thầm khái. âm cảm s a đó hắn o liền lên đường hướng phía trong nhà thì đến làm hắn trở lại trong viện một khắc này liền đã phát giác được bên trong phòng của mình có người sau đó trong hồ đơn giản rửa sạch một phen liền đẩy cửa phòng ra tại mở tối trong phòng chỉ có xuyên tấu h qua s o n g cửa sổ chiếu s ạ trên sàn nhà ánh trăng cho trong phòng cung cấp chút có chút chiếu sáng ánh trăng từ mặt đất phản xạ rơi vào trên giường nữ tử trên tóc đen giống như v ì đó nhiễm lên một t ầ n g nhàn nhạt, nhạt á n h bạc người đến chính là vương thanh đàn những ngày gần đây giang linh cũng đã quen thuộc nhìn thấy giang linh tìm đến vương thanh đàn ngồi dậy sau đó lay động rủ xuống trước người tóc dài chăn mỏng thuận nàng ngược đi xuống rơi phong quăng nhìn một cái không xót gì tại nguyện huy bao phủ xuống nước ra như ngọc lộ g a dị thường thanh thiết phản phát n ư ợ c nguyện cung thần nữ phát giác được trong mắt giang linh cực nóng ánh mắt vương thanh đàn khỏe miệng cũng không khỏi câu lên ý cười n g ỗ i đến cái này thời điểm nàng luôn luôn phá lệ tự hào ngày kế tiếp giang linh tỉnh lại cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại không khỏi méo nhéo bên hai lập tức vang lên vương thanh đàn tiếng gừ gừ hắn nghe c h ó c mũi sợi tóc mũi thương át c h ậ t mở ra hai mắt người cái này muốn rời giường sao vương thanh đàn xoay đầu lại giang linh gật gật đầu vậy ta lại ngủ một lát vương thanh đàn bỗ miệng ngắc một cái nói ngủ đi giang linh cười cười vớt vớt nàng tóc đen sau đó vương thanh đàn nhìn xem giang linh đứng dậy xuống giường mặc xong quần áo sau đó đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài hắn thật đúng là đủ cố gắng vương thanh đàn khỏe miệng hơi lộ ra ý cười sau đó b ồ i d ố i cuốn lên trong lòng liền lại x ê dịch thân thể tại giang linh vừa mới đứng dậy địa phương nằm ngủ ngoài phòng chính nhìn xếp bảng giang linh không khỏi nhớ mày nguyên năng ba mươi bảy nghìn ba trăm bảy mươi một nguyên năng điểm số trải qua sau một đêm biến thành hơn ba vạn điểm không hề nghi ngờ tăng trưởng rất nhiều nhưng là c ù n g huyết ngọc cửu khiếu liên so sánh hiện nhiên loại này tăng lên liền không coi là cái gì huyết ngọc cửu khiếu liên kia là hắn tốn hao hơn năm n g h n hai hoàng kim mua được thiên tài địa bạo xem ra huyết ngọc c ử u k h i ế u liên loại này đến từ bí cảnh động tiên h thiên tài địa b ả o tràn giá có chút cao giang n i n h đóng lại bảng không khỏi âm thầm l ắ t đầu tốn hao hơn năm n g h n hai hoàng kim mang đến khó khăn lắm hơn hai vạn điểm nguyên năng điểm số tăng trưởng hiển nhiên tính so sánh giá cả cỡ thấp bất quá vẫn còn tốt chí ít thỏa mãn thủy hỏa chân k ì n h phá h ạ n cần thiết cùng nội đan dưỡng sinh phá h ạ n cần thiết ở trong lòng giang n i n h vừa tối tối chân an chính mình một phen sau đó đang lửa sáng tiên vào giới h ã n không còn can thủy hỏa chân kỉnh điểm kinh nghiệm mà là tại kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm bởi vì bốn lần h o á huyết lấy hắn bây giờ nội t ì n h có vẻ hơi miễn cưỡng năm lần hoan huyết lấy bây giờ n ụ c thân cường độ hoàn toàn không đủ để làm được điểm này trừ khi hắn tốn hao số tiền lớn đi mua ngoại vật phụ trợ nhưng cái này hiển nhiên không thích hợp hắn phụ trợ tông sư hoan huyết đại dược giá trị quá mức đắt đỏ tính so sánh giá cả với hắn mà nói thấp đáng thương cùng hắn so sánh còn không bằng tiếp tục thân thể n ụ c thân cường độ dựa vào cường đại n ụ c thân nội t ì n h để hắn sau khi hoàn thành tục hoan huyết về phần thủy hoạ chân kình môn này kỹ nghệ tại ngày hôm qua liền đã cân đầy bây giờ tùy thời liền có thể hoàn thành phá hạ nhưng lúc này cũng không phải thời cơ tốt bởi vì trong phòng có vương thanh đàn đang ngủ bây giờ hắn cũng không n ổ i sáng sớm mới lên mặt trời mới mọc chiếu s ạ trên cổ lao tường thành thành nơi cửa tại cái này canh giờ cũng đã rất náo nhiệt ra vào cửa thành người nối liền không dứt một vị thanh niên nam tử xuất hiện ở cửa thành hạ ngầm đầu nhìn liếc mắt trên cửa thành phương ba cái kia chữ lớn đông lăng thành hắn đọc lên khắc ấn tại gạch đá trên ba chữ to căn cứ sư minh lời nói nên chính là chỗ này hắn trong miệng thì thảo sau đó quét phía trước da vào thành bách tính liếc mắt ánh mắt mặc dù bình tĩnh nhưng hiện ra một cốt như có như không t h ầ n sắc như người nhìn xem xúc vật ánh mắt sau đó hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên rơi vào trong đám người một vị người mặc màu lam váy dài nữ tử trên thân nữ tử này ngược lại là có mấy phần linh khí hắn ánh mắt hơi có chút kinh ngạc vào thành sắp xếp đội trưởng long bên trong tiêu nga mi không khỏi trở về nhìn thoáng qua liền thấy cách đó không xa v ị tia thân phụ cự kiếm thanh niên nam tử thế nào sau lưng nàng lao hầu mở miệng sau đó thuận tiêu nga mi ánh mắt nhìn qua nhìn thấy tia thanh niên nam tử một khắc tiêu nga mi bên cạnh lao h u ánh mắt không khỏi có chút ngưng tụ nàng trợt thu hồi ánh mắt quay đầu về chính cung chủ người kia không đơn giản cẩn thận chút tiêu nga mi nghe được bên thai truyền âm nhập mật trên mặt hơi lộ ra một vòng nụ cười thân thiện sau đó quay đầu đi theo phía trước đã tại xây dịch đội ngũ trưởng l ò n g tiến lên thẳng đến xuyên qua thành cửa ra vào tiến vào bên trong thành đi theo tiêu nga mi bên người lao hầu lúc này mới n ớ i l ò n g một hơi có chút căng cứng thân hình cũng vương lỏng xuống dưới đại trưởng lão nhìn ra thân phận của người kia sao tiêu nga mi thấp giọng hỏi không có lao hầu khẽ lắc đầu mặc dù nhìn không ra lai lịch của hắn nhưng bằng mượn lao thân nhiều nằm trực giác vị tia thanh niên nam tử không đơn giản phi thường không đơn giản có lẽ là một vị tông sư tông sư tiêu nga mi trong mắt lóe lên một vòng tinh mang những ngày gần đây thủy n g u y ệ t kiếm cung tại ngũ kiếm môn tông sư bức bách dưới không thể không từng bước một co đầu r i ú p cổ nàng từng gặp vị tia tông sư xuất thủ cho dù là cung nội nhị trưởng lão tứ phẩm đ ỉ n h phong tồn tại cũng là một chiêu liền bị đánh thành trọng thương cả hai thực lực hoàn toàn không tại một cái cấp độ còn trẻ như vậy cũng có thể là tông sư tiêu nga mi ánh mắt nghiêm trọng cung chủ người không thể xem bề ngoài như thành tông sư Thân thể cơ có thể thật to tăng trưởng, rất nhiều tông nhiều cơ có sau ư thậm thể xuất chí hiện phản láo hoàn hiện tượng. Trên đời này không thiếu có đều láo cũng bất á trên mở miệng. dưới. Lão hầu Sau mở đó nàng lại nói cung chủ có chỗ không biết ta thân đến lục cảm n h ẹ cảm phương diện này cảm giác rất ít khi sai với mối vị k i a thanh niên nam tử từ nơi sâu xa cho ta rất lớn cảm giác các bách kia là sinh mệnh cấp độ mang đến khác biệt cảm giác các bách một bên khác cũng tại vào thành thanh niên nam tử không khỏi cười một tiếng tông sư bất quá là nhục thể phàm thai mà thôi ta cũng không chỉ là tông sư đơn giản như vậy giờ thị giang ninh ninh đón trong dự liệu khác h nhân thùy n g u y ệ t kiếm cung đương đại cung chủ tiêu nga mi cùng theo nàng mà đến kiếm cung đại trưởng lão gặp qua giang tuân sứ nhìn thấy giang ninh một khắc này tiêu nga mi liền vội vàng hành lễ cùng lúc đó đi theo nàng bên cạnh lao hầu nhìn xem giang ninh không khỏi toàn thân chấn động sau đó toàn thân căng cứng trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi nhìn xem thời khắc này giang ninh nàng cảm giác thấy được một đầu b ệ nghệ bốn phương hùng bám ộ t phương tuyệt thế hùng thú giang ninh ánh mắt không khỏi lướt qua tiêu nga mi rơi ở sau lưng nàng bị bà lão kia trên thân vị này là hồi giang t u ầ n sứ l ã o thân tên hầu ranh oanh chính là thủy n g u y ệ t kiếm cung đương đại đại trưởng lão cũng là cung chủ nhất thế chân bạc người ủng hộ cùng sau lương tiêu nga mi vị bà lão kia đối mặt giang n i n h cùng kính trả lời chương năm mươi mốt động tiên phúc địa chương năm mươi mốt động tiên phúc địa trong nội viện giang n i n h nhìn xem trước mặt tên là hầu ranh oanh lao hầu trong lòng có chút kinh ngạc hắn có thể cảm nhận được hầu ranh oanh trên thân biểu lộ ra sợ hãi cảm xúc loại này sợ hãi là bắt nguồn từ hắn là nàng nhìn ra cái gì sao trong lòng của hắn suy nghĩ lên hầu trưởng lão tiêu công chủ ngồi xuống trước nói đi giang l i n h sau đó đẻ xuống nghi ngờ trong lòng mở miệng mời hai người nhập t o ạ n một bên lục ý lia cũng tiến vào trong phòng đi làm chuẩn bị một lát sau ba người tại đỉnh nghỉ mát nhập t o ạ n buổi sáng thời tiết mặc dù nóng bức nhưng đông lăng thành bốn là thuộc về đông lăng sơn mạch một bên lương tựa liên miên đông lăng sơn mạch mà hậu viện bên trong màu xanh biếc r ạ t rào ở giữa hồ nước chiếm cứ bảy tám phần diện tích dẫn đến nhiệt độ không khí xa so với quảng ninh thành thấp rất nhiều nhất là hai ngày trước trận kia mưa to càng là hàng không ít nhiệt độ bây giờ mặt hồ một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua mồ hôi ý bốc hơi giang ninh bỗng cảm giác trận trận trận ý、lạnh. cùng lúc đó tiêu nga my nghe được vang lên bên thai đại trưởng lão hầu v a n h v a n h thanh âm trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng nàng lại nghĩ tới trước đó nghe được tin tức t h ủ y n g u y ệ t kiếm cung bí chuyển hai đại đỉnh cấp công pháp bích ba kiếm kinh cùng trạm d ụ n g tâm kinh xuất hiện tại quảng ninh thành vạn hoa lâu mùa hạ đấu giá hội bên trên chuyện này còn không có chuyển vào kiếm cung đệ tử trong hai vì vậy còn không có dẫn xuất dung chuyển lớn nếu là tin tức này chuyển ra chắc chắn sẽ để t h ủ y n g u y ệ t kiếm cung đệ tử lòng người lưu động thế cục càng thêm ác liệt trong óc nàng đủ loại suy nghĩ hiện lên trong lòng cảm giác trước đó suy đoán khả năng lập tức tăng nhiều tiêu thu thủy sẽ ra chuyện ngày đó giang ninh ở đây bích ba kiếm kinh cùng trạm dục tâm kinh xuất hiện tại quảng ninh thành trước chút thời gian giang ninh cũng đi quảng ninh thành tham gia thi hương võ cử bây giờ từ đại trưởng lão hầu v a n h oanh truyền âm nhập mật bên trong nàng lại được biết giang ninh khả năng sớm đã vào thiên nhân tông sư lại từ hầu v a n h oanh biểu đặt trong ý tứ giang ninh cảm giác g á p b á c h so vừa mới thành nơi c ử a thanh niên thần bí tông sư mang đến cảm giác g á p b á c h càng sâu nàng bởi vậy cũng biết rõ nếu là đại trưởng lão hầu oanh oanh cảm giác không có phạm sai lầm như vậy nàng trước đó suy đoán khả năng thì cực lớn sau đó nàng lại nghĩ tới lúc ban đầu đụng phải giang n i n h đưa tại giang n i n h trong tay chẳng cảnh ngay tại tiêu nga mi trong đầu đủ loại suy nghĩ phi tốc hiện lên thời điểm giang n i n h trực tiếp nói ngay vào điểm chính hai vị tới đây là làm ra quyết định sao ngay vậy tiêu nga mi lập tức trở về thần nhìn xem giang n i n h sau một khắc nàng lúc này từ trên băng ghế đá đứng dậy sau đó một gối quỳ xuống đại nhân còn xin xuất thủ cứu vãn thủy nguyệt kiếm cung đại nhân nếu là xuất thủ thì sau này thủy nguyệt kiếm cung quy thuận tại đại nhân chỉ nghe lệnh đại nhân nhìn xem như thế quả quyết tiêu nga mi giang linh trong lòng không khỏi nao nao sau lưng hầu v a n oanh nhìn thấy tự mình cung chủ thời khắc này lựa chọn nàng trần c h ờ một cái cũng chợt một gối quỳ xuống còn xin đại nhân xuất thủ tương trợ muốn ta xuất thủ cần thủy n g u y ệ t kiếm cung một nửa bây giờ một nửa tài phú sau này trong vòng mười năm thủy n g u y ệ t kiếm cung một nửa thu nhập cống lên tại ta giang linh nói nghe vậy tiêu nga my cùng hầu v a n oanh lập tức rơi vào trầm mặc thủy n g u y ệ t kiếm cung nhà lớn việc lớn mỗi một cái đạp vào võ đạo đệ tử có thể nói đều là nuốt vàng lợi khí cái này dẫn đến thủy nguyện kiếm cung chi tiêu cực lớn hàng năm cuối cùng lợi nhuận đều không thừa bao nhiêu đây là trước đó tiêu thu thủy tại thủy n g u y ệ t kiếm cung một bộ hốc nhật cao thăng tình thế bây giờ thì không đồng d ạ n g vũ kiếm môn thể lớn lại cùng thủy n g u y ệ t kiếm cung từ trước đến nay liền có ma sát trước đó có tùy thời liền có thể bước vào tam phẩm tông sư tiêu thu thủy tại vũ kiếm môn không dám làm sự tỉnh quá mức bây giờ tiêu thu thủy bỏ mình thủy n g u y ệ t kiếm cung rắn mất đầu tiêu nga mi mặc dù căn cứ tiêu thu thủy di trúc cùng đại trưởng lão hầu v a n h v a n h hết sức c ủng hộ mà có thể t h ư ợ vị nhưng cũng không có tiêu thu thủy như vậy hy vọng lại bên trong kiếm cung không phục rất nhiều người lòng người không đủ lại mất đi trụ cột vũ kiếm môn lại gia nhập ứng thiên minh cùng quận bên trong các đại đ ỉ n h cấp tông môn liền thành một mạch danh sưng cộng đồng tiến thối như thế thế cục phía dưới thủy n g u y ệ t kiếm cung liên tục bại lui rất nhiều sản nghiệp bị cùng tâu dưới cờ s ở thuộc ruộng tốt có chín thành đều đã rơi vào ngũ kiếm môn trong tay có thể nói bây giờ thủy n g u y ệ t kiếm cung thế cục nguy như trồng trứng t à i phú cũng là nhập không đủ x u ấ t loại này tình huống dưới còn muốn giao ra tông môn nhiều năm trước tới nay tích lũy một nửa t à i phú cùng sau này mười năm thu nhập cống lên một nửa điều kiện như vậy có thể nói cực độ hạ khắc dù cho mượn nhờ giang ninh cùng tuần sát phụ lực lượng giải quyết trả nguy cơ này nhưng là về sau mười năm năm thành công lên cũng đủ làm cho thủy n g u y ệ t kiếm cung thế cục một đường chuyển biến xấu xuống dưới không có tài phú ủng hộ phía d ư ớ i đệ tử sẽ chỉ nội bộ lục đục nhìn xem tiêu nga mi cùng hầu v a n h ranh hồi lâu trở mặc giang ninh cũng không nội hắn bưng lên trả lạnh một chén một chén uốn g vào vừa mới lợi công để hắn trong miệng hơi khô khát ta tiếp nhận tiêu nga mi đột nhiên ngầm đầu ánh mắt kiên định nhìn về phía giang ninh ngươi nghĩ được chưa giang ninh đứng dậy hỏi sau đó ánh mắt lại lướt qua tiêu nga mi rơi ở sau lưng nàng thủy nguyện kiếm cung đại trưởng lão hầu ranh a n h chiến hơn ngươi không trưng cầu ý kiến hạ hầu trưởng lao ý kiến sao giang l i n h lại hỏi ta là thủy n g u y ệ t kiếm cung c u n g chủ tiêu nga mi ngữ khí chân thành nói cung chủ ý tứ chính là t a ý tứ sau lưng hầu v a n v a n h lập tức mở miệng hầu v a n v a n h danh tự cùng nàng bây giờ b ề ngoài nghiêm trọng không hợp nhưng giang l i n h biết rõ người đều trẻ tuổi có thời điểm vị này thủy n g u y ệ t kiếm cung đại trưởng lão bây giờ chỉ là già rồi dung nhan dịch l a o phương hoa dễ trôi qua không có gì hơn như là hắn ánh mắt tại hai người trên thân dừng lại chốc lát sau đó chậm rãi gật đầu đã ngươi đồng ý vậy ta tử sẽ ra tay đại nhân cần ta các loại làm cái gì tiêu nga mỹ hỏi không cần các ngươi làm bất cứ chuyện gì yên lặng chờ ta một chút thời gian là được giang linh nói bốn lần h o a n huyết trước đó chứa đựng tài nguyên tiêu hao hầu như không còn hắn cũng có tính toán ra tay bây giờ thủy n g u y ệ t kiếm cung tới cửa cũng đúng lúc cho hắn một cái đột phá khẩu sau một lát giang linh liền đem hai người đổi ra ngoài bây giờ còn không phải hắn động thủ thời điểm đến một lần hắn cần mấy ngày thời gian khôi phục trước đó thân thể hao tổn đồng thời thực lực còn có thể tăng lên nỗi lan dưỡng sinh công tại mấy ngày nay liền có thể đột phá một môn siêu v i ệ t thượng thừa võ học nội tráng chi pháp sau khi đột phá nhất định có thể để thực lực của hắn tiến thêm một bước một bên khác tiêu nga mi cùng hầu oanh a n h đi ra giang ninh phụ đệ đi ra phía ngoài rộng lớn đại mã lộ bên trên đại trưởng lão hắn thật sự có ngươi nói mạnh như vậy sao tiêu nga mi hai mắt ngắm vọng giang thả o vị trí mở miệng hỏi ta tin tưởng ta cảm giác ta phương diện này cảm giác chưa từng có phạm sai lầm hầu oanh a n h nói đại trưởng lão ngươi trước khi nói thành cửa ra vào vị tia thanh niên nam tử đưa cho ngươi cảm giác gáp bách so trước đây cùng chủ cho ngươi mang đến cảm giác gáp bách càng sâu điều này nói rõ vừa mới ngoài thành vị t i a thanh niên nam tử thực lực còn phía trước cung chủ phía trên ngươi còn nói giang ninh so thành nơi cửa vị t i a thanh niên nam tử mang cho ngươi tới dọa bách cảm giác càng mạnh nói đến đây tiêu nga mi dừng một chút sau đó phản hỏi vậy ngươi nói bây giờ giang ninh sẽ là thực lực cỡ nào không biết vẻ mặt giản mua hầu ranh ranh chậm rãi lắc đầu lúc này tiêu nga mi lại là nhớ tới chính mình nhìn thấy giang ninh buổi chiều đầu tiên nhớ tới chính mình trước đây bị quản chế tại giang ninh thủ đoạn nghĩ đến trước đây chính mình đối giang ninh suy đoán theo trong đầu đủ loại suy nghĩ hiện lên nàng hai mắt ngắm vọng g i a n g thả vị trí im lặng không nói ngày mai chúng ta liền về kiếm cung đi một lúc lâu sau tiêu nga mi nói tuân cung chủ mệnh hầu vanh vanh đáp t u â n sát phủ triệu ngọc long nhìn xem tình báo trong tay c h o mày c hắn ậ h nhìn về phía đến đây hồi báo nhân viên nhưng có người kia chân dung nhưng có người cùng hắn tiếp xúc qua phủ chủ chân dung sau đó liền đưa tới nhưng tạm thời không người cùng hắn tiếp xúc coi khí độ không tầm đường người có lẽ là vị kia định tiêm tông môn đệ tử hành tẩu đến tận đây chờ chân dung tới lại nói nếu có cơ hội ta sẽ đi đón sở một cái triệu ngọc long nói vâng p h ụ chủ người kia cung kính nói sau đó trong phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc chẳng lẽ là bởi vì trận mưa kia triệu ngọc long giờ phút này trong lòng cũng không bình tĩnh hai ngày trước trận kia hạ nửa ngày một đêm mưa to hắn tận mắt nhìn thấy hắn càng lại nhìn thấy cái kia đạo quán thông tiên địa kim quang kim quang thẳng vào cựu tiêu sau đó gió nổi mây phun sấm sét vắn rội tại không thể có thể trời mưa hoàn cảnh dưới lại là hạ một trận khiến vô số người ngoài ý liệu mưa to trận mưa lớn này cũng thật to hóa giải đông lăng thành xung quanh tình hình hạn hán đông lăng q u ậ n xung quanh bởi vì chỗ đông lăng sơn mạnh một bên núi nhiều nước nhiều thảm thực vật rất nhiều vốn là thụ nạn hạn hán ảnh hưởng không nghiêm trọng như vậy theo trận kia mưa to tình hình hạn hán càng là hóa giải hơn phân nửa nhưng là hắn cũng biết rõ trận mưa lớn này tập kích mà tới cùng tình hình hạn hán làm dịu không phải thiên ý mà là có thần bí tồn tại lấy đại thần thông dẫn tới trận mưa lớn này hóa giải đông lăng thành xung quanh tình hình hạn hán chuyện này cách nay đã qua hai ngày nhưng hắn đối với là vực nào tồn tại gây nên vẫn như c ũ không có đầu bối hắn thấy có thể lấy đại thần thông đưa tới tiếp tục nửa ngày một đêm c u ồ n g phong mưa to không phải định tiêm thượng cầu người tu hành không cách nào làm được vài ngày trước tại quảng ninh thành trận kia mưa to quy mô của nó hiển nhiên không bằng đông lăng quận trận mưa lớn này tới mạnh mà quảng ninh thành trận kia mưa to hắn cũng biết rõ kia là thẩm văn n g u y ê n đáp ứng hoàng thiên giáo bộ phận điều kiện mời đến một vị thiên vương mới hướng lên trời cầu tới trận kia có thể tạm hoãn tình hình hạn h ắ n mưa to sau một lát một chương chân dung đưa tới triệu ngọc long trước mắt nhìn xem trên bức họa gánh vác cự kiếm thanh niên nam tử triệu ngọc long suy tư thật lâu sau đó chậm rãi lất đầu không có tớ i tướng ghép đôi tin tức xem ra cái này vị thần bí cường giả không phải xung quanh quận bên trong có ghi lại có danh tiếng cường giả sau đó triệu ngọc long ngầm đầu nhưng có hắn bây giờ ngay tại chỗ manh mối cùng tình báo có phủ chủ bây giờ ngay tại thành tây nam k h u mang ta đi triệu ngọc long đứng lên nói một bên khác đông v i ệ n lúc đến buổi trưa giang ninh giờ phút này đối đỉnh đầu mặt trời đã bắt đầu thổ nạp đại n h ậ t tinh khí theo hắn một hít một thở đạo đạo hào quang từ chân trời rơi xuống rơi vào hắn tạm phủ bên trong t i n h thành t tinh khu í thành r n g t t nam thanh niên nam tử ngẩng đầu nhìn bầu trời nhìn xem tia từng đạo hồng hà rủ xuống rơi vào khu đông thành biến mất không thấy gì nữa thụ nạn tinh thuần như thế đại nhật tinh khí xem ra cái này đông lăng thành cũng có người tài ba gánh bác cự kiếm thanh niên nam tử thản n h n cười l i ê n không còn quan tâm việc này hắn được chứng kiến rất nhiều cổ lộ người tu hành thôn vân thổ vụ h ấ p thu n h ậ t nguyện tinh hoa hắn thấy chẳng có gì lạ hắn gặp quá nhiều khu đông thành người kia mặc dù có thể dẫn động đại n h ậ t tinh khí h i ệ n nhiên có không kém tiên tan nhưng cũng không đủ để hắn đặc biệt đi một chuyến đi qua tìm hiểu ngọn ngành hắn không có quên chính mình lần này đến đông l a n g thành nhiệm vụ sau đó hắn tiến vào vạn hoa lâu tốn hao nhất định vàng bạc về sau thu hoạch hai ngày trước tình báo vạn hoa lâu gồm cả buôn bán tình báo nghiệp vụ khi hắn đi ra vạn hoa lâu không lâu sau liền đụng phải chạm mặt tới triệu ngọc long một bên khác giang linh toàn thân toàn ý chìm vào luyện hóa đại n h ậ t tinh khí bên trong đối với ngoại giới động tính không có có bất kỳ chú ý gì buổi trưa mặt k h ắ c hắn mở ra hai mắt bật hơi như lửa kỹ nghệ n ộ i đan dưỡng sinh công viên mãn chín một trăm tám mươi tám mười nghìn đ ả o qua trên bản này l ư ớ t mắt hắn lập tức đóng lại n ộ i đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm tích lũy đã đi tới gần chín hai trăm linh điểm cự ly đột phá cần thiết một vạn điểm kinh nghiệm cũng không xa đến giờ khác này hắn cũng không s u ấ t r u ộ t cũng biết rõ không đội bằng được sau cùng kê mấy trăm điểm, điểm kinh nghiệm còn cần mấy ngày thời gian mà thân thể của hắn hư được khôi phục cũng cần một chút thời gian tuần sứ trong phủ thuộc hạ cũng còn cần thời gian tăng thực lực lên đây cũng là hắn cũng không lựa chọn lập tức trợ giúp thủy n g u y ệ t kiếm c u n g ra tay với ngũ kiếm môn nguyên nhân vô l u ậ n là hắn hay là hắn thuộc hạ cũng còn cần thời gian đến lắm đ ọ n bây giờ trạng thái thân thể không được tốt cũng không dám t ù y tiện để thủy hỏa chân tình phá hạ sợ dẫn phát bất chắc buổi chiều nhìn xem tuần sát phủ người tới đưa tới tình báo giang linh lập tức ánh mắt nghiêm trọng lúc buổi sáng triệu ngọc long đi gặp một vị bên ngoài khách tới thân phận thần bí cờ giả kết hợp trong tình báo chô ghi lại tin tức cùng trong i ệ c tình g báo triệu ngọc long đối kia vị thần bí khách tới tồn tại làm suy đoán phúc điệu động tiên mà đến tầng giả là thượng cổ tu sĩ một mạch giờ khắc này hắn cũng không khỏi nghĩ đến tại quảng ninh thành vạn hoa lâu thấy hạ văn tần cùng lúc ấy đấu giá hội trên xuất hiện hai vị hổ nữ công sư lại nghĩ tới hắn từng tại trong sách gặp qua liên quan tới động tiên h phúc địa ghi chép động tiên h phúc địa chính là thời kỳ thượng cổ đỉnh cấp cường giả lấy vô thượng đại thần thông mở ra tới tiểu thế giới tự thành hệ thống tiểu thế giới nguyên bản hắn coi là trong sách ghi lại động tiên h phúc địa sớm đã theo thời gian trôi qua biến mất tại lịch sử thủy triều bên trong nhưng là k i a vị thần bí khách tới xuất hiện hiển nhiên nói cho hắn một sự thật động tiên h phúc địa vẫn tồn tại như cũ lại dựa vào động tiên h phúc địa đặc thù hoàn cảnh thế gian này vẫn còn tồn tại thượng cổ một mạch tu sĩ k ó trách hoàng thiên giáo có thể có được mười hai vị thiên vương có thể có được nhiều như vậy thượng cổ một mạch đại tu trong lòng của hắn suy nghĩ hiện lên cũng lập tức minh bạch trước đó đồn đại đại khái xuất làm thật hoàng thiên đạo nhân nắm giữ một cái hoàn thiện động thiên thế giới mà vị tiêu bởi vì hắn mà đến thượng c ủ a một mạch tu sĩ cũng là đại khái xuất đến từ động thiên phúc địa bên trong đồng thời còn bao quát hạ bất tần như đúng như đây vậy cái này trên đời nước cũng quá sâu đi giang linh n m thầm thì thảo trong lòng mười phần n g ư i ê m trọng phát hiện này để hắn cảm giác chính mình thực lực hôm nay tựa hồ hoàn toàn tính không được cái gì động tiên phúc địa tồn tại có được gần như hoàn thiện thượng cổ một mạch truyền thừa có được độc lập động thiên thế giới là dựa vào kia là một cỗ sao mà cường đại lực lượng căn cứ bình thường logic suy đoán đối đầu bực này tồn tại không khác nào bị hàn g duy đà kích không đúng hắn lập tức lại lắc đầu căn cứ tư liệu đ i chép trước đây võ t h á n h chấn áp thiên hạ danh sưng g i ế t qua t i ê n thần lại lấy võ t h á n h trước đây hành động tất nhiên đối mặt cái gọi là động tiên h phúc địa cường giả nhưng n à y chút tồn tại h i ệ n nhiên không cách nào ngăn cản võ t h á n h chi uy này mới khiến đại hạ hoàn thành lập quốc đóng đô thiên hạ bây giờ cho dù võ thánh dần dần giả đi nhưng n à y chút động tiên phúc đ i ệ bên trong cường giả cũng như con chuột đồng dạng chỉ dám âm thẩm phá hư đại hạ căn cơ bởi vậy có thể thấy được bọn hắn thực lực hiển nhiên không có mạnh như vậy càng là hướng xuống suy tư giang n i n h đầu não càng là rõ ràng tâm dần dần tựa như minh kính không thể khinh thường nhưng cũng không cần thiết đánh giá cao bọn hắn sau đó trong lòng của hắn thầm nghĩ sau đó ánh mắt dần dần trở nên kiên định trong lòng đã làm ra quyết định đó chính là thăm dò một cái nhìn xem vị kia khả năng đến từ động thiên phúc địa cường giả thực lực như thế nào chương năm mươi hai n ộ giang long thần chương năm mươi hai n ộ giang long thần đông lăng quận n ộ giang thuận đông lăng sơn mạch ố n lượt lao nhanh mấy ngày trước đây mặt trời là nguyên bản gần như khô héo nộ giang bổ sung sinh lực để nộ giang lần nữa khôi phục trước đó khí thế bằng bạc nước sông xuyên qua sơn cốc và bình nguyên nuôi sống hai bên bờ không ít cư dân nộ giang tồn tại cái này cũng dẫn đến dọc theo sông hai bên bờ xuất hiện rất nhiều thành chấn cùng nông thôn xuất hiện nhân khẩu căn cứ đột nhiên ao hào hào một chỗ hơi có vẻ nhẹ nhàng trên mặt sông đột nhiên b ọ t nước văng khắp nơi đ ã y sông sóng ngầm hướng phía mặt sông trận trận cuộn cuộn chắng như tuyết bọn nước hướng phía chu vi quyết á n trên mặt nước cũng hiện hiện không ít bậm ép vùng ven sông hai bên bờ giờ phút này đang có sông t ế bởi vì hai ngày trước trận kia mưa to có người xưng đây là n ộ giang long thần hiền linh không đành lòng ven bờ bách tính chịu đủ đại hạn hải đ ư ờ n g vì vậy hạ xuống trận kia mưa to bây giờ đây là lối n ộ giang long thần tế tự cảm ơn ban ân cùng quả tạo giờ khắc này trên mặt sông động tĩnh cũng hấp dẫn ven bờ hai bên bách tính chú ý đây là mọi người ở đây mặt lộ vẻ nghi hoặc thời điểm huê anh mặt sông đột nhiên nổ tung một đạo kim quang sông thẳng chân trời long thần hiền linh đây là long thần hiền linh nhanh nhanh nhanh, nhanh quỳ xuống theo ven bờ ồn ào đám người nhao nhao quỳ xuống mà giờ khắc này cái kia đạo từ nộ giang bên trong nổ tung kim quang vẫn không có bất luận cái gì đỉnh trệ động tác thẳng thắp hướng phía bầu trời phóng đi kim quang lôi kéo phía dưới dư đuôi thật lâu không tiêu tan hình thành một đạo phản phát xuyên qua thiên địa cầu lương theo kim quang không ngừng lên cao phương v i ê n mấy trăm dặm đều có thể thấy rõ ràng đạo này kim quang ẩm ẩm cùng lúc đó mây xanh phía trên đột nhiên vang lên một đạo xét đánh trời nắng oanh minh tiếng sấm tại giữa thiên địa q u a n q u ẩ n thuận bắt ngát h i ê n địa không ngừng quyết tán giờ khắp này vô số người chú ý tới rời xa đông lăng thành bên ngoài cái kia đạo kim quang chú ý tới kim quang bên、trên. s á t trời dần dần v ố i xuống tiếng sấm c u ộ n c u ộ n mây đen hội tụ cái đó là tuần sát phủ triệu ngọc l o n g trông thấy nơi xa chân trời một màn này thần sắc lập tức biến đổi một màn này để hắn nhớ tới hai ngày trước trận kia mưa to trước cảnh tượng cũng là một đạo kim quang xuyên qua t h i ê n địa, sau đó tiếng sấm c u ộ n c u ộ n phong vân hội tụ theo sát mà tới chính là mưa to từ vừa mới hắn cùng bị kia đột nhưng mà đến thanh niên thần bí cường giả trò chuyện hắn cũng hiểu biết kia vị thần bí cường giả thanh niên đến cũng là vì hai ngày trước đột nhưng mà to lớn mưa mà tới bây giờ xuất hiện lần nữa hai ngày trước mưa to g á n g lâm khúc nhạc dạo hắn nhìn xem chỗ xa xa bầu trời hai mắt ngưng lại nhưng vẫn như c ũ không cách nào thấy rõ kim quan g bên trong tràng cảnh cách xa nhau trăm km bên ngoài cự ly cho dù hắn bây giờ thân là t ô n g sư cũng chỉ có thể mơ hồ trông thấy cái kia đạo kim quan g sau một khắc hắn ánh mắt liền không khỏi bị bên trong thành chỗ dâng lên cái kia đạo kiếm quan g hấp dẫn l ô i âm kiếm minh triệu ngọc long nhìn xem cái kia đạo kiếm quan g trong miệng thì thảo ánh mắt ngưng trọng l ô i âm kiếm minh xuất hiện điều này đại biểu lúc trước h ắ n suy đoán tám mươi chín năm tử chính là đến từ lưu truyền bên trong tiên gia phúc địa động t i ê n bên trong phúc địa đ ộ n thiên quy tắc vững vàng không có thiên đạo ý thức áp chế tiếp cận thượng cổ thời đại thiên địa hoàn cảnh vì vậy các loại thiên tài địa bảo vẫn như cũ ẩn chứa linh tính vật chất đồng thời cũng có thích hợp thượng cổ tu sĩ hoàn cảnh trong đầu hắn suy nghĩ hiện lên trong lòng đã cơ bản xác định kia thanh niên nam tử thân phận một bên khác nộ giang bên trong giang linh hành tẩu tại giảm xuống mi tâm thiên nhãn đã mở ra màu trắng dựng thẳng văn bên trong hiện hiện màu trắng quang huy giống như thực chất tụ hợp vào trong dòng nước ngầm thuận nước sông phun trào chậm rãi tiêu tán phủ chủ suy đoán quả nhiên không sai thông qua thiên nhãn nhìn thấy từ đông lăng thành bên trong dâng lên kế i m quang trong lòng của hắn t h ầ m nói sau đó cách xa nhau hơn trăm km hắn thông qua thiên nhãn thần thông vẫn tại quan sát vị k i a thanh niên nam tử mấy hơi thở sau trong lòng của hắn n ắ m chắc thoáng tăng lên cái kia đạo kế i m quang mặc dù phát ra lôi âm anh minh tốc độ cực nhanh qua trong dây lát liền lướt qua bầu trời vượt qua đỉnh núi nhưng tốc độ cũng không có phá vỡ bức tường âm thanh chưa thể làm được trước đây thẩm văn liền phá không mà tới sẽ rách bức tường âm thanh biểu hiện cái này cũng cho thấy kia vị thần bí thanh niên nam tử nếu không có lưu thủ thì thực lực kém xa thẩm văn uyên như vậy cường đại bởi vì giữa hai bên còn có kỹ xảo t r ê n lệnh thẩm văn uyên nhục thân phá không toàn bằng lực lớn máy bay không có bao nhiêu kỹ xảo mà kia vị thần bí thanh niên thì là thân hóa kế i m quang phá không mà đi cái này hiển nhiên là một loại cực kỳ cao thâm thân pháp động thiên phúc địa có truyền thừa viễn siêu đ ạ i bộ phận tông môn trong lúc suy tư thần bí thanh niên nam tử biến thành kiếm quang phi tốc hướng phía linh lung c h ố khu vực tới gần nhưng hơn trăm km tự ly cho dù lấy kia vị thần bí thanh niên biến thành kiếm quang tốc độ cũng không phải thời gian ngắn có khả năng đến linh lung giờ phút này nếu là muốn đi hoàn toàn có thể nhẹ nhõm bỏ chạy nhưng kiến thức kia vị thần bí thanh niên biến thành kiếm quang tốc độ về sau hoàn thành sơ bộ thăm dò giang linh cũng không đội loại tốc độ này đủ để chứng minh kia thanh niên thần bí thực lực tại hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong không bằng nhị phẩm đại t ô n g sư lúc trước hắn cũng biết qua linh lung thực lực tuy chỉ có tám trăm năm đạo hạnh nhưng long lý có được chân long huyết mạch linh lung lại tại vài ngày trước kích phát một lần huyết mạch lực lượng thể nội chân long máu nồng độ có thể tăng lên thực lực xa không phải tám trăm năm đạo hạnh bình thường yêu loại có khả năng bằng được t ạ yêu tộc huyết mạch ảnh hưởng lớn hơn đạo hạnh hồ yêu năm trăm năm đạo hạnh hắn thực lực liền hướng hướng mạnh hơn so với tám trăm năm đạo hạnh thọ yêu chớ đừng nói chi là có được chân long huyết mạch long lý đồng thời gồm cả tám trăm năm nói đi loại này thế lực đã không kém gì bình thường đại yêu hoàn toàn có thể cùng đại bộ phận tông sư va và bảo nếu như thế hắn cũng dứt khoát để linh lung cùng bị kia đến từ phúc địa động thiên thanh niên va và bảo nhìn xem hắn thực lực như thế nào không được nữa cũng có hắn âm thầm xuất thủ suy tư một lát giang linh liền đã triệt để làm chủ quyết định mà linh lung đạt được hắn ra hiệu giờ phút này đã trên tầng mây đưa tới mây mưa qua trong giây lát sắt trời liền một mảnh lờ mờ cuồng phong quét sạch thiên địa tầng mây va chạm nổ ra đạo đạo tựa như muốn tê liệt thiên địa lôi đỉnh phía dưới ô ương ương bách tính đối bầu trời quỳ lạnh n ộ giang bên bờ vô số dân chúng đều thấy được vừa mới một mặt kia một đạo kim quang từ n ộ giang bên trong nổ tung sau đó xuyên qua thiên địa thẳng vào mây xanh theo sắt chính là cuồng phong gào thét sấm xét vắn rội mây đen hội tụ đây không phải là long thần hiền linh vẫn là cái gì hiển nhiên cũng là bởi vì bọn hắn tế tự để nổ giang long thần hài lòng vì vậy mới hiện linh lần nữa thiên hàng cam lâm cứu vớt bọn họ trong ruộng hoa màu sau một lát làm thứ nhất g i ọ t to như hạt đậu mưa từ chân trời ra xuống trong n g á y mắt thiên địa liền bị liên miên màn mưa bão phủ một bên khác kiếm quang phá vỡ màn mưa thẳng tắp hướng phía tầng m â y bên trong cái kia đạo lấp lòe kim quang tới gần quả nhiên là có yêu nhiệt g tại quay phá thanh niên nam tử gánh b á c cử kiếm hai mắt một mực k hóa định viễn chỗ chân trời tầng m â y bên trong cái kia đạo kim quang đỉnh đầu rơi đập hạt mưa bị hắn thân hóa kiếm quang xé nát hóa thành bao phủ nước của hắn sương ngủ bởi vậy, vậy cũng tại màn mưa b bị hắn kiếm quang chỗ xé rách t h ô n g đạo hơn trăm km cự li cũng không ngắn c h ọ n vẹn qua ước chừng thời gian uống cạn nửa chèn trà thanh niên nam tử lúc này mới đi tới vừa mới kim quan g từ mặt đất dâng lên khu vực hắn ánh mắt từ mặt đất bốn lượn nộ ra mặt sông đào qua lướt qua mặt đất vẫn tại quỷ lệ lấy mặt tính sau đó tiếp tục hướng phía tầng mây bên trong p h ó n g đi nặng nề g h mây đen đã che cản hắn ánh mắt hắn cũng đã mất đi vừa mới tỏa định kim quan nhưng mưa to cũng không có tán đi ngược lại còn tại tăng cường cái này cho thấy mới vừa từ nộ giang bên trong lao ra sinh vật còn tại trong tầng mây theo thanh niên nam tử trong đầu suy nghĩ hiện lên hắn trực tiếp xông vào trong mây đen quanh thân kiếm quang giờ phút này cũng không tán đi ngược lại còn tại gia cố vê anh thần mây va chạm giữ bạch lôi đỉnh trong nháy mắt chiếu sáng hắc cám thần mây để phía dưới hắc cám núi rừng cũng theo đó sáng lên thanh niên nam tử quanh thân kiếm quang bị lôi đỉnh tác động đến trong nháy mắt kiếm quang vỡ vụn sắc mặt thoáng chốc tái đi áo b à o trong nháy mắt hóa thành than cốc một hơi về sau hắn nhìn xem chu vi phun trào mây đen trong mắt xuất hiện thật sâu e n i tại vừa mới ngắn n g i một cái t r ớ c mắt kinh khủng dòng điện tại hắn chu vi nổ tung trực tiếp đánh nát hắn hộ thể kim quang còn sót lại dòng điện xuyên qua thân thể của hắn tại kia trong trước mắt hắn cảm nhận được tử vong k h í tức hắn lúc này quay đầu vọt thẳng hướng phía dưới thoát ly lôi vân phạm vi một hơi về sau hắn t ừ trong lôi vân vọt ra tùy theo sau lưng lại là một đạo xé khai thiên lôi đỉnh lôi đỉnh thuận tầng mây va chạm lan tràn ra phản p h ấ t huấn lượn linh xả hắn quay đầu sau lưng cảm thụ được mênh mông thiên uy cảm thụ cái này bắt nguồn từ đại tự nhiên mỹ lực trong lục lập tức hiện ra sợ hai khôn k h n g vừa mới bị tạc mở lập tức không những áo bảo hóa thành trò chuyện bên ngoài thân một mảnh cháy đen thể nội huyết n ụ c cũng xuất hiện khối lớn thang cốc bắt nguồn từ thiên uy một k í c h vẹn vẹn dư ba liền để hắn ném đi nửa cái mạng nếu là không có thoát đi kịp thời lại bị sau đó gái này đạo lôi đỉnh xuyên qua thân thể hắn cảm giác chính mình khả năng thật sẽ chết ở chỗ này nộ g i a n g long thần trong đầu hắn hiện lên xưng hô thế này trong lòng trở nên ngưng trọng còn không có nhìn thấy hắn chân dung chính mình liền thân chịu trọng thương thật như đ ụ n tới chính mình còn có thể là đối thủ của nó sao thanh niên thần bí trong lòng lập tức không có mảy may lòng tin sau một khác hắn âm thầm lắc đầu xoay người rời đi đúng lúc này ngầm trong mây đen một đạo tiếng long ngầm vang lên sau đó kim quang tử trong lôi vân l ó i ra phả n phất một thanh đâm rách lôi vân thần kiếm thật sự là long thần thanh niên thần bí nhìn xem trong tầm mắt cực t ố c quyết trương kim quang trong lòng hồi hộ hắn trong tay lúc này xuất hiện một đạo phụ lục đối phía trước gỗ trong chốc lát một đạo núi cao nguy nga hiện lên ở giữa thiên địa lòng lánh dạng giữa kim quang đông trong lôi vân cái kia đạo kim quang đụng tại trên núi khí lãng nổ tùng tiếng a n h minh vào thời khắc ấy lấn át i ế n g sấm mà thanh niên nam tử nhìn cũng không nhịn cũng không quay đầu lại trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang đội đi trong chốc lát huyết quang liền vượt qua ngàn trượng lướt qua đỉnh núi biến mất không thấy gì nữa linh lung giờ phút này nhìn xem cái k i a đạo huyết quang không khỏi s ư ơ n g sở nàng vừa mới tiếp nhận giang linh mệnh lệnh chủ động đối thanh niên nam tử độc thủ không nghĩ tới lúc này mới vừa mới xuất thủ đối phương liền chạy để nàng một thân lực lượng không chỗ phát t i ế t nàng sau đó nhìn thoáng qua phía trước hư hảo nguy ngang ngọn núi liền b a y đầu trở lại trong tầng bây cái này hư ả o u y ngang ọ n núi từ vừa mới một cách kia phản hồi đến xem nàng biết mình không cách nào phá mở toàn lực một kích đâm vào phía trên như phủ du lây cây hắn ẩn chứa năng lực hiển nhiên nàng phá giải không được một bên khác giang ninh hành tẩu tại đáy sông ánh mắt vẫn như c ũ một mực khóa chặt bị huyết quang bao khỏa thanh niên lúc này ở huyết quang bao bào kia thần bí thanh niên nam tử tốc độ đạt đến kinh khủng chớp mắt ngàn trượng nhưng giang ninh cũng nhìn ra cái này không phải nam tử kia nắm giữ thông thường thủ đoạn mà là thủ đoạn bảo mệnh đây là một môn đột thuật tiêu hao khí huyết đột h u ậ t bởi vì theo nam tử thần bí hóa thành huyết quang đ ộ đi mỗi qua một hơi nam tử kia khí tức liền suy yếu một mạng lớn thể nội sinh mệnh tri hỏa cũng hạm đạm rất nhiều mức tiêu hao này như thế nào lại là thông thường thủ đoạn lấy loại này hao tổn sinh mệnh lực thủ đoạn nhiều tiếp tục mấy hơi không cần những người khác xuất thủ chính hắn liền sẽ đi hướng tử vong mấy cái hô hấp về sau tại hai cái ba đầu về sau kia thanh niên nam tử một đầu cắm nhập trong núi rừng sau đó huyết quang nổ t u n g hiện lộ hắn thân rơi trên mặt đất nam tử kia thân hình lảo đảo khí tức suy yếu mười phần nghiêm trọng mà giờ k h ắ c này giang linh bằng vào thiên nhãn thần thống ánh mắt vẫn như c ũ một mực tập trung vào nam tử muốn xuất thủ sao hắn bây giờ đang tự hỏi vấn đề này xuất thủ lấy hắn thực lực hôm nay cùng kia thanh niên nam tử trạng thái đem nó lưu tại mảnh này núi rừng bên trong cùng mảnh này núi rừng làm bạn hắn n ắ m chắc có chín mươi chín thành vừa mới nam tử kia tùy tiện tiến vào trong lôi vân liền đem chính mình chơi đi nửa cái mạng bây giờ hóa thành huyết quang độ đi lại cơ hồ chơi đi còn lại nửa cái mạng loại trạng thái này đừng nói nam tử kia thực lực không bằng thẩm b ă n u y ê n loại này nhị phẩm đại tông sư cho dù đổi lại thẩm b ă n u y ê n đến ở bao loại trạng thái này hắn cũng có năm chắc để hắn cùng mảnh này núi rừng ăn nghỉ nhưng giết về sau mới là hắn cần cân nhắc sự tình chỗ tốt không có ngược lại sẽ tiếp tục đưa tới nam tử phía sau động thiên phúc địa đến suy tư một lát giang linh liền lắc đầu yên tâm bên trong xét nghiệm hắn rất rõ ràng đã nam tử này đến từ động thiên phúc địa bên trong thì phía sau tất có thế lực mà nên nam tử đến cũng nói liên tục tình hình hạn hán không phải thiên hay mà là nhân họa có thể chế tạo ra loại đại sự này t i ệ n xem thiên hạ là q u â n cờ thế lực lại thế nào đơn giản như vậy cho dù bọn hắn không dám nhìn thẳng vương đô vị kia võ thánh nhưng cũng không phải chính mình bây giờ có khả năng ngăn cản tồn tại đã như vậy vậy liền không nên t r e o chọc thả nam tử kia một đầu s i n h l ộ để hắn trở về phục mệnh cũng từ đó dẫn lệnh lên phía sau nam tử động tiên h phúc địa ánh mắt đông lăng vẫn mưa to không phải người làm mà là n ộ giang long thần gây nên loại này dẫn đạo cũng lợi cho hắn tiếp tục cần nút chỉ để nghĩ rõ ràng về sau giang n i n h trong lòng liền không thể nghi ngờ nghi ngờ sau một khắc hắn âm thầm đưa tin cho linh lung để hắn kết thúc trận mưa này liền về nhà mà hắn cũng theo đó dung nhập nổ giang trong nước sông thi triển hắn sớm nắm giữ đại ngũ hành thủy đội một cái s á t na hắn liền vượt qua hơn trăm km về tới xuyên qua đông lăng thành đem đông lăng thành một phân thành hai n ộ u giang thủy vực sau đó hắn lên mở tiến vào trong thành trở lại nhà của mình một bên khác linh lung nhìn phía dưới vô số dân chúng q u ị l ạ n nghe b á c h tính trong miệng hô to nàng là long thần nàng thế là càng thêm ra sức hành vân bố vũ thật lâu tầng mây bên trong đ ư ơ n g theo lấy quần c u ộ n lôi âm chuyển đến thanh âm v i n nghiêm ta vì n ộ u giang long thần từ ngày hôm nay thủy bỏ hết thể tế sống thoại âm rơi xuống trong tầng mây một đạo kim quang rơi xuống lần nữa xuyên qua thiên địa thẳng tắp sông vào n ộ giang bên trong đ ư ơ n g theo lấy x ô i chảo mánh liệt n ộ giang nước sông lại không bất luận cái gì đ ạ o tính từ đó ven bờ bách tính đều nghe được vừa mới linh lung kia nương theo lấy quần quận lôi âm vì nghiêm thanh âm n ộ giang bên trong đối mặt ven bờ hai bên trận trận gieo họ linh lung cũng lười lại để ý tới giang linh phân phó nàng đã làm xong đến từ giang linh hủy bỏ tế sống phân phó nàng cũng cáo chi bố phương cáo chi n ộ giang ven bờ bách tính vô số người đều nghe được nàng vừa mới khẩu dụ tự sẽ truyền lại bố phương bây giờ nàng chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thật tốt phen này dày bỏ để nàng cảm giác rất mệt mỏi chương 53, thực lực tăng v ọ n hỏa nhãn t h u ê biến chương 53, thực lực tăng v ọ n hỏa nhãn t h u ê biến một ngày này nộ giang long thần bốn chữ chuyến khắp bốn phương vô số người đều thấy được trận kia đột nhưng mà to lớn mưa nhìn thấy cái kia đạo xuyên qua thiên địa kim quang nhìn thấy kia nguy nga đại sơn hư ảnh kéo dài hồi lâu mới hoàn toàn tắn đi ngày kế tiếp hôm qua mưa to liên lụy đông lăng s ơ n mạch mưa lớn qua đi lao đi bụi bặm thiên địa trở nên càng thêm sạch sẽ không khí cũng càng thêm tới mát núi rừng uống no nước mưa để hướng mặt thổi tới gió núi đ lúc này khu đông thành cao ngất trên tường thành kín người hết chỗ vợ bên kia tây thành khu n ộ u giang bên bờ cũng là rất nhiều bóng người nhuồn náo nậu giang long thần nghe đồn trải qua một ngày lên men bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng rất nhiều bách tính đều tự phát đi vào n ộ u giang một bên dâng lên một chút cống phẩm cảm tạ long thần hạ xuống mưa rào hóa giải tình hình hạn hán có hôm qua n ộ giang long thần hủy bỏ tế sống thần dụ bất luận là bên trong đông lang thành vẫn là ngoài thành b e n bờ t h ô n chấn đều không lại có dê bỏ tế sống thậm chí đồng nam đồng nữ tế sống bây giờ chuyển thành một chút trái cây cùng gà quay đốt vị cống phẩm thỉnh thoảng có người tại trên tường thành đem cố ý mang tới cống phẩm ném vào phía dưới thủy thế chạy xiết n ộ giang bên trong ngày hôm nay giang l i n h mang theo vương thanh đàn cùng vương thanh hạm tới đây cũng là bởi vì vương thanh đàn ý tứ giờ phút này vương thanh hạm đem mang tới cống phẩm c n g từ trên tường thành ném vào chạy xiết nộ giang bên trong long thần a phù hộ ta tìm tới một cái như ý lan g quân vương thanh hạm trong miệng thì thảo một bên vương thanh đàn không khỏi cười một tiếng nộ giang long thần cũng mặc kệ nhân viên vương thanh hạm nghe vậy đối tượng mình tỉ tỉ cười cười sau đó nhìn xem giang linh tỷ phu ngươi còn nhớ rõ ta lần thứ nhất ở chỗ này nhìn thấy ngươi sao nhớ kỹ giang linh gật gật đầu khi đó ngươi còn tưởng rằng ta muốn nhảy xông tự sát đúng thế vương thanh hạm gật gật đầu nhà ai người tốt hảo hảo hướng nộ giang bên trong nhảy vương thanh đ à n nghe được hai người trò chuyện không khỏi h ầ nghi nhìn giang linh hai người lướt mắt sau đó hướng vương thanh h ạ m truy vấn vương thanh h ạ m nơi này hướng tự mình t ỉ t ỉ đơn giản tự thuật ngày đó chuyện phát sinh một lát sau đơn giản tế tự xong xuôi vương thanh đàn cũng không có thể cảm nhận được nộ giang bên trong đặc thù khí tức thế là ba người liền t ừ trên tường thành rời đi tại ba người sau khi rời đi vẫn như cũ có bên trong thành cư dân lục tục đi vào trên tường thành đối nộ giang tế tự nộ giang long thần liên tiếp hiện linh hai lần hành vân bố vũ hóa giải nộ giang ven mở tình hình hạn hán cử động như vậy tự nhiên thu được ven bờ bách tính cung phục vừa mới đang trên đường tới giang ninh thậm chí đều nghe được có người chuẩn bị cho nộ giang long thần xây cái long thần miếu về đến trong nhà lúc giang ninh đã là một mình một người về phần vương thanh đàn cùng vương thanh hạm thì cùng nhau trở về phủ vật trưởng trong v i ệ n bên hồ nhìn xem tại mặt nước hướng hắn nôn bong bóng linh l u n g hắn không khỏi lộ ra nụ cười thản nhiên ai có thể nghĩ đến tại ngoại giới thanh danh lan truyền lớn nộ giang long thần bây giờ lại tại trước mặt hắn phun bong bóng có thể khôi phục tốt giang ninh hỏi từ vừng linh lung tại mặt nước liên tục gật đầu thanh â m trực tiếp tại giang linh trong lòng băng lên khôi phục tốt chủ nhân ta cảm giác ngày hôm qua loại này mưa to ta còn có thể một lần nữa một lần nữa giang linh nhìn xem linh lung ý niệm trong lòng nhẹ lên sau đó nói đi n ậ giang hạ du khô hạn chi đ ị a lại xuống một trận mưa vâng chủ nhân linh lung ứng tiếng nói sau đó hướng phía trong hồ trầm xuống hóa thành một đạo kim quan g bỏ chạy thuận liên thông phía ngoài sông nhỏ linh lung có thể tùy tiện tiến vào n ậ giang trụ cột mà hắn để linh lung đi mưa xuống thứ nhất là linh lung linh lung hành vân bố vũ thần thông ở trên hắn mưa rơi có thể bao trùm càng lớn diện tích đồng thời cũng có thể gia tăng n ộ i giang long thần lực ảnh hưởng để k ê u bỏ chạy thanh niên nam tử sau l ư n g thế lực không về phần bởi vì đông lăng quận mưa to mà hoài nghi hắn còn có thể làm dịu đông lăng quận tình hình hạn hán cải thiện đông lăng quận dân sinh hắn bây giờ ở tại đông lăng quận bên trong cần đầy đủ yên ổn hoàn cảnh mới có thể để cho hắn tiếp tục phát d ụ n g mà lại hắn đảm nhiệm đông lăng quận tân xứ cải thiện đông lăng quận hoàn cảnh cũng coi như chỗ chức trách càng quan trọng hơn là linh lung nhiều lần hành vân bố vũ về sau lại đi lạc thủy huyện mưa、xuống. làm dịu lạc là thủy huyện tình hình hạn hắn cũng đem không người sẽ liên tưởng đến hắn gặp được t i a thanh niên thần bì đến biết được động thiên phúc địa tồn tại biết được thượng cổ tu sĩ truyền thừa hắn cũng biết mình bây giờ không thể quá trương dương nhất là không thể để cho những người khác biết được trên trời rơi xuống mưa to là nguồn gốc từ với hắn liên quan đến thiên hạ đại thế phân tranh hắn bây giờ không có tư cách đi tham dự tham gia chử thạch thủy hỏa tổng tế hỏa nhãn hỏa d i ễ m c h i chủ thủy hỏa chân kình sớm đã thỏa mãn đột phá hết thể điều kiện nhưng trước đó vừa mới hoàn thành bốn lần h o a n huyết trạng thái không tốt hắn một mực vì cầu ổ n không có tùy tiện đột phá bây giờ thì không đồng đạo hắn đã cảm nhận được thân thể trước đó hao tổn đã khôi phục bảy tám phần nguyên năng điểm số từ lâu thỏa mãn là nên đột phá chính nhìn xem bây giờ bảng trong lòng của hắn suy nghĩ hiện lên kiến thức càng nhiều hắn càng phát ra cảm giác thực lực mình k h n g đủ thực lực không đủ hôm qua đối mặt vị kia thân chịu trọng thương đến từ phúc địa động tiên h thanh niên nam tử cũng không dám tùy tiện xuất thủ một là không biết rõ trên người hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau thứ hai nếu để cho hắn an nghỉ ở đây chắc chắn sẽ dẫn xuất sau lương thế lực điều tra với hắn bất lợi mà hắn cố kỵ nhiều như vậy cũng là bởi vì thực lực không đủ thực lực nếu là đủ mạnh sao lại cần như vậy cẩn thận nghiêm túc hắn lúc ấy liền sẽ có thể bắt được ép hỏi sau người phúc địa động tiên h tình huống sau đó để hắn cùng thanh sơn làm bạn an nghỉ tại đây trong đầu đủ loại suy nghĩ hiện lên sau đó hắn lắc đầu thân hình sau đó lóe lên liền từ trong viện biến mất đông lăng sơn mạch trải qua mưa to t ẩ y lễ núi rừng bên trong màu xanh biết giản dào trong không khí tràn ngập ướt á t chi ầm ầm t r ă m trượng thác nước rơi đậm giống như tiếng sấm oanh minh nổ tung hơi nước phiêu tán tại giữa không trung hình thành một đạo trói lọi thải hồng hai ngày trước trận kia mưa to cũng để cho nguyên bản cơ hồ khô kiệt thác nước trọng trình hùng phong giang l i n h xuất hiện tại thác nước phía dưới nhìn xem hoàn cảnh chung quanh hắn hài lòng gật đầu còn không tệ sau đó hắn lần nữa nhìn về phía bản g của mình trong lòng không còn chút nào nữa do dự suy nghĩ lập tức khé động nguyên năng điểm số chỉ một thoáng như là thác nước phi tốc hạ xuống nguyên năng 17377, 37377, 17, n g h ì 7 b h ắ n cũng nhắm lại hai mắt thủy hỏa tại trong đầu hắn gia o hội hắn lặp đi lặp lại trầm luân tại vô tận trong biển lửa vừa trầm luân tại đại dương vô tận bên trong lặp đi lặp lại gặp thủy hỏa tẩy lễ chờ đợi trong đầu kia lóe lên linh quang cảng m ộ thủy hỏa chân lý hồi lâu sau ngày càng treo cao đột nhiên một đạo luân bản hư ảnh chậm rãi sau lưng hắn hiện hiện luân bản đồng dạng là đen đồng dạng là đỏ đỏ thâm gia hội lẫn nhau dung hợp dưới thác nước giang linh hai mắt đột nhiên mở ra sau lưng luân bản ngưng hư hóa thực thủy hỏa chân ý tràn ngập trong đó tám đạo xiềng xích từ luân bản chu vi kéo dài hướng ra ngoài quyết trường vang lên kẹt kẹt hư không chấn động nhấc lên vận sóng khí lạng hướng phía chu vi phun trào hắn ngẩng đầu nhìn trời một đỏ tối sầm dao hòa lập tức bộc phát xuyên qua thiên địa ẩm ẩm chỉ một thoáng kinh khủng khí lãng lấy hắn thân thể làm nguyên điểm hướng phía chu vi bộc phát chu vi lúc này cùng phong gà ghét có cây thấp nằm đại thụ cũng theo đó xoay người sau lưng hơn mười triệu bên ngoài rơi xuống trăm triệu thác nước tại đạo này cùng ép phía dưới rơi xuống chi thế tùy theo biến chậm có b ọ t nước hướng phía đỉnh núi bay ngược thượng thừa võ học thủy h ỏ a chân ý t r ô n vùi chân ý giờ khắc này giang ninh mặc dù không có độc thủ nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực của mình có thể tiến nhanh thủy h ỏ a chân kình để hắn lĩnh nộ võ đạo chân ý để hắn chân chính minh bạch trước đó nắm giữ chân ý tại thủy h ỏ a chân ý trước mặt hoàn toàn không đáng giá n h ấ t tới trong đó t r ê n l ệ n h cách xa đến nằm ngoài dự đoán của hắn giờ khắc này vừa mới đột phá nắm giữ chân ý bộc phát để chu vi lập tức phạm phất bị mười cấp bao tướng n g loại lực lượng này đã siêu biệt nhân lực hiện ra đại tự nhiên vĩ lực mà cái này vẹn vẹn chỉ là hắn bây giờ chân ý buộc phát mang đến ảnh hưởng thời khắc này chân ý sâu thông thiên người hắn cũng rõ ràng cảm nhận được thiên địa linh cơ tồn tại nếu có tất yếu hắn có thể bằng vào đạo này chân ý sâu thông thiên người dẫn động thiên địa linh cơ giáng lâm sau đó hắn lại chậm rãi thu hồi ánh mắt khép hở hai mắt vê a n g vê a n g vê a n g theo sau lương ba tiếng oanh minh lương thực thủy hỏa luôn bản tùy theo t ă n gọn trong nháy mắt đem hắn thân hình báo phủ trên bàn quay biên giới hiện hiện tám đầu xiềng xích tám đầu xiềng xích bên trong bốn đầu l à màu đỏ tựa như có hỏa diễm đang thiếu đốt bốn đầu là màu đen đen nhánh thâm thúy động tính ở giữa thỉnh thoảng n h ấ t lên trận trận khí lãng k h ẽ nhúc ních tựa như đều mang theo vạn quân chi lực theo luân b à n quyết trương xiềng xích cũng theo đó bành trướng mỗi một đầu xiềng xích như dòng hướng phía chu vi kéo dài mở rộng ở giữa màu đỏ xiềng xích tiếp xúc đụng phải có cây trong nháy mắt dấy lên lửa lớn rừng rực mà xiềng xích màu đen chạm đến núi đá đại thụ thì trực tiếp vỡ b ụ n mảnh b ụ n bay tứ tung tựa như đều bị bảng bạc chi lực đem phá ra giang linh giờ phút này đã mở ra hai mắt hắn nhìn trước mắt giờ khác này trong lòng không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu bây giờ thủy hỏa chân k ì n h còn có thể tính võ đạo công pháp sao thủy hỏa song sắc luân bàn bao phủ hắn chậm rãi n h ấ p đô luân bàn tiếp xúc đụng phải hết thẻ vật thể đều đã bị ma diệt hóa thành bột mịn tiêu tán c ạ n h ngoài kéo dài tám đầu xiềng xích mỗi đầu đều như cầu lòng t r ắ n g kiện hướng phía chu vi d ã n ra thủy hỏa chân ý tràn ngập tại mỗi một đầu xiềng xích bên trong dị tượng như thế như thế khoa t r ư ơ n g một màn để hắn cảm giác có như vậy một tia không chân thực t h ư ợ t h ư ợ võ học vì sao lại có bực này thân dị như thế nào lại có như thế khoa chương hình tượng sau một khắc hắn nhìn xem phía trước núi đá một đỏ tối sầm hai đầu xiềng xích kéo dài màu đỏ xiềng xích đốn lượn ở giữa hỏa diễm trên không trung thiếu đốt phản p h ấ t một đầu hỏa lòng tiến lên mà xiềng xích màu đen tiến lên ở giữa tốc độ mặc dù không tính nhanh nhưng là không khí lại giống như thủy triều bị hắn tách ra trận trận sóng gió hướng phía chu vi k h u ế c tán qua trong giây lát hai đạo xiềng xích tại trên núi đá giao hội t r ô n hụi chi lực bộc phát lạng yên không một tiếng động ở giữa khối kia cao mấy trượng núi đá trong nháy mắt hóa thành bột mịn nổ tung theo cùng phong c ộ động bột mịn tan g ã tại gió núi bên trong gặp đây giang ninh trong lòng k h ẽ nhúc đ í c h bao phủ hắn thủy hòa luân bản cùng tám đầu tráng kiện xiềng xích tại thời khắc này trong nháy mắt tan biến tại vô hình chỉ có đầy đất b ừ a n bộn đã chứng minh vừa mới một màn kia cũng không phải là h ảo giác mà là chân thực tồn tại võ đạo chân ý thủy hòa chân ý giang ninh nhìn trước mắt bị tứ ngược qua trắng cảnh tự lẩm bẩm hai mắt lại là trở nên càng thêm sáng tỏ hoàn thành đột phá thủy hòa chân kình cũng không phải ngày xưa có thể so sánh hắn biết rõ vẹn v ẹ thủy hòa chân ý nắm giữ cùng thể biến cũng đủ để cho hắn thực lực lúc trước trên cơ sở đi lên vượt qua một cái bậc thang loại này tăng lên không thua gì hắn hoàn thành một lần hoán huyết mang đến tăng trưởng thậm chí còn hơn diệp chính kỳ không phải lý tứ tượng đối thủ nếu là đội thành bây giờ ta có phần thắng sao hắn thầm nói nói trong đầu lại là nổi lên ngày đó diệp chính kỳ cùng độ tiên môn nhị phẩm đại tông sư lý tứ tượng giao thủ c h ẳ n g cảnh bây giờ hắn cũng đồng dạng hoàn thành bốn lần hoán huyết luận võ đạo tiến triển hắn cùng diệp chính kỳ cân bằng luận tố chất thân thể hắn tích lũy thâm hậu viễn siêu diệp chính kỳ luận sát phạt thủ đoạn hắn bây giờ nắm giữ thủy hòa chân ý chính là tại bốn có trên cơ sở thuế biến mà đến vượt qua một cái chiều không gian đã không phải lẽ thường bên trong võ đạo công pháp đơn giản như vậy ưu thế nhiều như vậy ra thân cái này khiến trong lòng của hắn lập tức lực lượng tăng nhiều nếu là có thể thắng lý t ư tượng thì đại biểu hắn tại trên thực lực đủ để ghép đôi nhị phẩm đại t ô n g sư lấy bốn lần hoán huyết thân thể địch nổi nhị phẩm đại t ô n g sư cái này không thua gì võ đạo thần thoại đối với võ đạo con đường này d à i càng sâu hắn càng là minh bạch đằng sau mỗi một b ư ớ c c h a n h l ệ n h đều giống như cách lạch trời không phải đơn giản như vậy có thể vượt qua cũng nguyên nhân chính là như thế diệp chính kỳ trước đó đối đầu độ tiên môn vừa mới tấn thăng nhị phẩm đại tông sư lý tứ tượng mới có thể bại thảm như vậy nhưng bây giờ hắn chỗ có nội tình quá sâu để hắn không thể không sinh ra ý nghĩ thế này cùng nhị phẩm đại tông sư đấu một trận suy nghĩ mấy tức về sau hô hắn ghé n h ả một n g ụ m trong bụng c h ọ c khí c h ậ m dại đẻ xuống trong lòng chập trùng v ậ n sóng ánh mắt tùy theo rơi vào trên b à n này nguyên năng mười bảy nghìn ba trăm bảy mươi bảy thủy hỏa chân kình b ộ ợ t phá để hắn tiêu hao hai vạn nguyên năng điểm số bây giờ còn sót lại hơn một vạn bảy ngàn điểm nhưng với hắn mà nói cũng tạm thời đủ bởi vì gần trong gang tức có đột phá nhu cầu chính là nội đan dưỡng sinh công kỹ nghệ nội đan dưỡng sinh công viên mãn chín nghìn một trăm tám mươi tám mười nghìn hắn đơn giản đ ả o qua nội đan dưỡng sinh công lên mắt ánh mắt liền lần nữa rời xuống kỹ nghệ thủy hỏa chân kình tám lần phá hạn hai trăm mười ba chín nghìn đặc tính thủy hỏa thiên n vừa b ỡ trưởng ngự thủy hỏa trừ thạch thủy hỏa tổng tế hỏa nhãn linh m âu hỏa d i ễ m tri chủ hỏa nhãn linh âu nhìn xem trên bản này phát sinh biến hóa đặc tính giang linh trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc sau đó ánh mắt ngưng lại nếm thử nhìn hắn nói rõ hỏa nhãn linh âu thân có dị tượng có thể phá huyết tượng xuyên thủng hư ả o có thể phá yêu ma quỷ quái chính là quỷ mị k h ắ c tinh phá quỷ mị quỷ quái quỷ mị k h ắ c tinh nhìn xem nói rõ như thế giang linh ánh mắt hơi kinh ngạc sau một khắc hắn nhắm hai mắt lại vừa mở trong con mắt bị nhàn nhạt, nhạt ánh lửa bá phủ ánh mắt tại thời khắc này cũng bị bao phủ một tầng hỏa diễm nhan sắc hắn lại đưa tay vung lên hơi nước trước người ngưng tụ thành một chiếc gương trong kính phản chiếu hắn giờ phút này hai mắt bên trong có hỏa diễm đang thiếu đốt con ngươi hiện ra màu vàng kim nhàn tại con ngươi hai bên t r ò n g trắng mắt bên trên hai bên riêng phần mình xuất hiện một đạo màu vàng kim n h à n nhạt đường vân quả nhiên phát sinh biến hóa nhìn mình trong gương giang linh trong miệng thì thảo sau đó hắn cơ cơ phất tay trước người tấm gương trong nháy mắt tắn đi hai mắt nhìn xem phía trước trăm mét có hơn đại thụ có chút n ứ n g tụ hugh hai đạo kim quang trong mắt hắn bắn ra trong chốc lát liền vượn qua trăm mét c ự ly rơi vào ngoài trăm thước mở cây đại thụ kia bên trên ầm ầm làm kim quang rơi vào cây đại thụ kia trên thời điểm phản tất cả cây đại thụ đều bị xối đầy xăng vẹn vẹn một cái trước mắt cả cây đại thụ liền bị ngọn lửa rừng rực bao khỏa, t h i ê u đốt là re mắt sao trên mặt hắn không khỏi cười một tiếng nhưng cũng đại khái minh bạch bây giờ h ỏ a nhãn không những thu được khám phá huế y tượng xuyên thủng hư hảo hiệu quả đồng thời còn có nhất định lực công kích chương 54, thực lực tiến bộ mượn binh chương 54, thực lực tiến bộ mượn binh buổi trưa mặt khắc hô giang ninh khẽ nhả một n g ụ m trọc khí chậm rãi đứng dậy kỹ nghệ nội đan dưỡng sinh công viên mãn chín n g n g h ì n một canh giờ thổ nạp đại nhận t i n h khí để nội đan dưỡng sinh công tích lũy càng thêm tâm h hậu sau một lát giang ninh liền đi ra đông lăng sơn mạch về tới tự mình ăn được cơm trưa sáng ngày hôm sau đại nhân gặp qua đại nhân tham kiến đại nhân tạ tiểu cửu phượng cửu ca cùng chu hưng đều xuất hiện ở trước mặt hắn mấy ngày không thấy bọn hắn bây giờ nhìn về phía giang ninh ánh mắt càng thêm cung kính những ngày qua bọn hắn là chân chính cảm nhận được cái gì gọi là một ngày ngàn g i ả m tốc độ tiến bộ mấy ngày ngắn ngủi để bọn hắn vo đạo tiến triển không thua gì mấy năm chi công đều cùng nhau vượt qua một cái lớn ngưỡ cửa bọn hắn cũng biết rõ l i ê n liền dưới quyền bọn họ người uống giang linh ban cho bảo dịch võ đạo cũng cùng tề đại tiến bây giờ thuộc hạ của bọn hắn yếu nhất đều là bát phẩm thần lực cảnh càng là có gần hai thành vượt qua t h ấ t phẩm về phần bọn hắn ba người đều cùng nhau bước vào lục phẩm đại quan nhất là phượng cựu ca cự l i ngũ phẩm cũng không tính là xa cái này lúc trước như thế tốc độ tiến bộ bọn hắn ba người nghĩ cũng không dám nghĩ nguyên nhân chính là như thế ba người giờ phút này nhìn về phía giang linh ánh mắt mới vô cùng cung kính nhất là phượng cựu ca càng là cực nóng như lửa không che giấu chút nào n à n sùng kính thực lực như thế nào nhìn xem ba người đến giang n i n h mở miệng hỏi lục phẩm thích cốt tạ tiểu cửu nói lục phẩm thích cốt chu hưng nói lục phẩm huyền cốt phượng cửu ca nói nghe vậy giang n i n h kinh ngạc nhìn phượng cửu ca l ư ớ t mắt phượng cửu ca thực lực mấy ngày ngắn ngủi lại vượt qua tạ tiểu cửu cái này khiến hắn hơi kinh ngạc phải biết trước lúc này tạ tiểu cửu thực lực chính là tại phượng cửu ca phía trên mà lại tạ tiểu cửu thiên phú cũng cao hơn phượng cửu ca tại lạc thủy huyện bên trong thế hệ tuổi trẻ bên trong trừ chính hắn bên ngoài thuộc về tạ tiểu cửu là thiên phú kẻ cao nhất bây giờ tạ tiểu c ử u thực lực quả thật bị phượng c ử u ca cho phản siêu mà lại hắn đối tạ tiểu c ử u ngược lại càng bất công một điểm cái này hiển nhiên không hợp lý trong đó tất có duyên cớ gì có lẽ là tạ tiểu c ử u bỏ bê võ đạo lại hoặc là cái khác nhưng là hắn cũng không có đi hỏi thăm ý nghĩ sau đó hắn lại hỏi thuộc hạ của các ngươi bây giờ thực lực như thế nào hồi đại nhân chu hưng ơ chắp tay nói bây giờ tuần sứ trong phủ lĩnh đ ổ n g lộc nhân viên lại không một vị t h ự phẩm yếu nhất cũng là bát phẩm thần lực ả n h ước chừng có hai thành nhân viên bước vào tác phẩm hàng ngũ không tệ không tệ giang linh hài lòng gật đầu nghe được chu hưng lần này trả lời hắn không khỏi cảm thấy vui mừng chính mình nỗ lực không có b c ủ p h í bây giờ huy hạ người cuối cùng có thể làm được một mình đảm đương một phía ba vị lục phẩm mấy vị thất phẩm cùng hơn mười vị bát phẩm loại thực lực này đã là phi thường đáng sợ điều này cũng làm cho hắn đối với tiếp xuống an bài an tâm không ít sau một khắc giang n i n h liền đối ba người làm ra an bài để bọn hắn dẫn người đi thạch sơn huyện đi một chuyến n h ấ t tới gần Thủy n g u y ệ t kiếm cung cùng ngũ kiếm môn h u y ề n thành chính là thạch sơn huyện mà thạch sơn huyện cũng là bạch lạc ngọc tự mình chấn giữ huyện thành bây giờ thạch sơn huyện bên trong cũng không an ổn có hoàng thiên giáo nhân viên hoạt động cũng có bãi thần giáo tồn tại đoạn thời gian trước cũng náo động lên không ít người bệnh đây cũng là thạch sơn huyện cần bạch lạc ngọc tự mình chấn giữ nguyên nhân bây giờ hắn thực lực đại tiến lòng tin tăng nhiều lại tài nguyên đã hao hết liền liền năm lần hoán huyết sử dụng sau này đến bổ sung cơ thể người tiêu hao thiên tài địa b ả o cũng bị mất tất nhiên là muốn chuẩn bị trước ra tay với ngũ kiếm môn trước đoạn đông lăng quận ứng thiên minh điểm mình một tay có thể nhờ vào đó dọn sạch toàn bộ đông lăng q ậ n bên trong tông môn thế lực làm cho cả đông lăng q ậ n trở thành thùng sắt một mảnh nhờ vào đó còn có thể từ thủy nguyện kiếm cung thu hoạch của cải đáng giá cùng sau này mười năm năm thành công lên cái này với hắn mà nói cũng vô cùng có ích lợi để chu hưng tạ tiểu cựu ba người đi thạch sơn huyện một chuyến cũng thuận tiện hắn điều khiển đứng không lâu sau ngũ kiếm môn độc thủ đồng thời cũng có thể t r ợ bạch lạc ngọc một chút sức lực ba người tiếp nhận giang l i n h mệnh lệnh hướng phía tuần sứ phủ mà đi triệu tập nhân thủ chạy tới thạch sơn huyện an bài xong tạ tiểu cựu phượng cựu ca đám người nhiệm vụ về sau giang l i n h lại đi tuần sát phủ đi một chuyến gặp qua phủ chủ trong thư phòng giang ninh đối triệu ngọc long chắp tay một cái ngươi làm sao đột nhiên tới triệu ngọc long mặt lộ vẻ kinh ngạc l i người hội v à n đứng chứng cứ lên. Phủ chủ, ta cần liên quan tới ngũ kiếm môn hết phạm án nhân viên chứng cứ phạm tội. Giang Ninh nói thẳng. n g Phủ phạm phạm chủ, hết thẻ ta tới tội. kiếm lây là muốn đ ố i ngũ kiếm môn động thủ triệu ngọc long ánh mắt ngưng tụ giang n i n h gật gật đầu sau đó nói ta cùng thủy n g u y ệ t kiếm cung bây giờ cùng chủ riêng có nguồn gốc người lây là vì một cái nữ nhân mà bốc lên này lớn hiểm triệu ngọc long nói cái này quá không công oan triệu ngọc long lập tức thần sắc nghiêm túc nhìn xem giang n i n h gặp đây giang linh cười một tiếng phụ chủ chuyện này có thể ra bên ngoài chuyện ra bên ngoài chuyện có ý tứ gì triệu ngọc long hơi s ữ n g sở sau đó thần sắc trên mặt nhất chuyển lập tức hiểu được người có nắm chắc ca hắn nhìn xem giang n i n h ngữ khí vẫn như cũng h i ê m túc ta từ trước đến nay là cái người cẩn thận giang n i n h cười cười sau một khắc triệu ngọc long hai mắt liền không khỏi hơi nháy mắt nhìn về phía giang n i n h thần sắc lần nữa biến đổi giờ k h ắ c này giang n i n h trên thân bộ phát vô hình phong mang đập vào mặt để trong lòng của hắn sinh ra sợ hãi bản năng sinh ra muốn lui b ư ớ c suy nghĩ nhưng ở giờ phút này âm thầm đẻ xuống ý nghĩ này khống chế được bản năng của thân thể vẹn vẹn bởi vì đao ý bộ phát tại giang linh trước mặt mà lựa chọn lui lại hắn gánh không nổi người này đào ý triệu ngọc long chậm rãi phun ra một ngụm c h ọ c khí tiếp tục nói khó trách ngươi có như vậy lòng tin giang ninh gật gật đầu vậy thì tốt ngươi chờ một lát một lát ta cái này vì ngươi chuẩn bị liên quan tới ngũ kiếm môn tất cả p h ạ m á n nhân viên chứng cứ phạm tội triệu ngọc long nói t i ê u đ ạ tạ t o phủ chủ giang ninh chắc tay một lát sau giang ninh từ tuần sát phủ ra thắng lợi trở về có triệu ngọc long cho hắn sớm chuẩn bị xong chứng cứ phạm tội hắn cũng liền sư xuất nổi danh cái gì gọi là vương pháp có được ngũ kiếm môn phản á n nhân viên chứng cứ phạm tội nơi tay hắn bây giờ tay cầm nhân thủ chính là vương pháp đúng rồi còn có binh mã nghĩ tới đây hắn không khỏi cười một tiếng hướng phía ngoài thành quân doanh đi đến đông lăng thành bên ngoài chính là có một doanh binh mã tổng cộng ba ngàn người ba ngàn người đây là một doanh binh mã trong biên chế nhân viên mà ngoài thành một doanh binh mã chính là bị nghiêm đô ý nắm giữ ba ngàn binh mã nơi tay cũng để cho nghiêm đô ý trở thành đông lăng quận bên trong không thể t r ê o chọc tồn tại dù sao cái này ba ngàn binh mã nhưng là chân chính tinh binh mỗi cái đều là mặc giáp chất duệ võ trang đầy đủ lại đều là võ đạo nhập phẩm tồn tại m i n h nghiệp bên trong võ đạo cường giả cũng không phải số ít đ ô n g lăng thành bên ngoài quân doanh trong đại trướng giang ninh dù bận vận ung dung chờ đợi nghiêm đô ý đến một bên khác phụ thân cái này giang ninh đến trong quân doanh là muốn làm gì nghiêm â u g i a o đi theo tự mình phụ thân nghiêm ngặt khoăn sau lưng mở miệng nói nhìn một chút liền biết rõ nghiêm đô ý thản nhiên nói phụ thân hắn chủ động tới cửa phụ thân không ngại đục nhã hắn một phen sau lưng nghiêm ấu dao hướng phía tự mình phụ thân nghĩ kế giang ninh chiếm nguyên bản thuộc về hắn võ cử khôi thủ đến nay cũng là tâm kết của hắn c ù nghiêm lúc đó, n g n g ặ t khoan nghe được tự mình quyển tử câu nói này không khỏi dừng lại bước chân quay người nhìn về phía sau lưng nghiêm ấu dao phụ thân đây là thế nào nghiêm mặt mình phụ thân kia uy nghiêm mặt, trong lòng có chút ngại. Ngu xuẩn. Nghiêm ngật khoan thấp giọng quát lớn hắn giang linh bây giờ là cỡ nào thân phận cho hắn lục nhã ngươi muốn cho vi phụ t r e o chọc một cái võ đạo cùng quan trường đại địch sao phụ thân chính là t r i ề u đình chính ngũ phẩm đô uý làm sao cho phép e ngại hắn giang linh nho nhỏ tổng lục phẩm quan viên nghiêm ấu dao nghe được tự mình phụ thân quát lớn bản năng mở miệng phản bác sau này ngươi đi ra ngoài đừng nói là con của ta người người đều nói hổ phụ không q u y ề n tử ta sao sinh ra người cái này ngủ xuẩn ra hỏa nghiêm n g ậ t quan thất vọng chính nhìn xem đứa con trai này thực lực yếu một chút bản lĩnh kém chút hắn cảm thấy không trọng yếu dù sao trên đời này không phải người nào đều là võ đạo cường giả nhưng là đầu góc vụ bể hắn liền tiếp không chịu nổi quán g u khả năng nào đó một ngày liền bị hắn t r e o chọc một cái kết thúc hắn quan trường tiếp sống tồn tại phụ thân nhìn xem tự mình phụ thân ánh mắt nghiêm ấu dao mở miệng lần nữa n i ê m ngặt quan nhìn xem hắn lắc đầu người có biết trước đó tại quảng ninh thành giang linh từng cùng hoài an vương thứ tử lục chiêu đã gặp mặt ngươi có biết nguyên bản vương quận trưởng dài nữ vương thanh đàn đi quảng ninh thành chính là cùng lục chiêu gặp mặt ngươi có biết giang linh đem vương thanh đàn từ quảng ninh thành mang theo trở về lại hai người chính là đồng hành nghiêm ấu giao nói phụ thân cái này có thể đại biểu cái gì nhìn xem nghiêm ấu giao mê hoặc t h ầ n sắc nghiêm n g ậ t quan lần nữa lắc đầu v i phụ nếu để cho ngươi đi gặp một vị quan gia tiểu thư cố ý để ngươi cưới vị kia quan gia tiểu thư loại này tình huống d ớ i một vị thân phận thất nam tử muốn dẫn đi vị kia quan gia tiểu thư hai người riêng có tình cảm ngươi có đồng ý hay không này làm sao có thể đồng ý nghiêm ấu giao nói cái này đối ta tới nói là vô cùng nhục nhã ngươi cũng biết rõ là vô cùng nhục nhã nghiêm n t k h a n nhàn nhạt nhìn tự mình nhi từ liếc mắt vậy chính ngươi suy nghĩ một chút hoài an vương thứ tử lục chiêu sẽ là ý tờ gì giang ninh lại thế nào đem vương thanh đàn mang theo trở về lưu lại câu nói này n g h m n t k h a n hướng phía quân doanh đại trướng đi đến mà n g h m ấu giao giờ phút này cũng ngừng đi theo chính mình v ụ thân bước chân sắc mặt không ngừng biến hóa một lát sau quân doanh đại trướng nghiêm ngặt khoan để cho mình thuộc hạ tại đại trướng cửa ra vào trở lấy sau đó một mình một người vén rèm lên đi vào nghiêm đô uý giang l i n h nhìn thấy nghiêm ngặt khoan hiện thân đứng dậy chắc tay giang tuần sứ hôm nay làm sao có nhàn công phu đến quân ta doanh nghiêm ngặt khoan hình chữ quốc trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt giang l i n h nói hôm nay tới đây chính là có việc muốn nhờ giang tuần sứ có việc cứ nói đừng n g ạ i nghiêm ngặt khoan vung tay lên ta cần mượn nghiêm đô uý một chi binh mã giang l i n h nói mượn một chi binh mã nghiêm ngặt khoan nhìn xem giang l i n h trên mặt lộ ra vẻ k i n ngạc giang tuần sứ muốn mượn một chi binh mã là không biết có chuyện gì hắn mở miệng hỏi ngay sau đó lại bổ sung một câu ta không nói không ngựa là cần biết được b ì n h mã đi hướng nơi nào đây cũng là tại hạ chỗ chức trách minh bạch giang linh gật gật đầu sau đó nói ngũ trung kiếm môn có không ít người vi ê n phạm vào án mạng nha môn người không dám đem bọn hắn truy nã q u y á n ta thân là đông lăng quận tuần sứ lại có thể nào ngồi nhìn mặc kệ giang tuần sứ là muốn đối ngũ kiếm môn động thủ nghiêm n g ậ t hoan thần sắc nghiêm trọng trong lòng thất kinh hắn thân là đô ố uý tất nhiên là đối bây giờ đông lăng quận thế cục mười phần hiểu rõ bây giờ đông lăng quận tông môn thế lực bởi vì ứng thiên minh xuất hiện có thể nói là dần dần liên thành bền chắc như thép như thế trắng trận đối ngũ kiếm môn đ ộ n thủ chính là giống như là đối toàn bộ đông lăng quận địa phương tông môn thế lực tuyên chiến một khi tuyên chiến coi như rất khó bắt tay giảng hòa nếu không quan phủ bên này triệt để cúi đầu nếu không phải là đem tông môn thế lực triệt để áp chế để hắn không có lực phản kháng giang tuần sứ việc này cần phải thận trọng người muốn rõ ràng bây giờ đông lăng quận địa phương tông môn thế lực có thể nói bền chắc như thép mở cung liền không có trở về tiễn cùng quận bên trong tông môn là địch đừng nói ta mượn một chi quân đội cho ngươi dù cho toàn bộ doanh đều cho ngươi mượn cũng không làm nên chuyện gì à giang ninh l ắ t đầu nghiêm đô uý quá lo lắng ta không phải cùng toàn bộ đông lăng quận địa phương tông môn là địch mà là nhằm vào ngũ kiếm môn nói đến đây giang ninh thở dài bây giờ ngũ kiếm môn đối thủy n g u y ệ t kiếm cung đốt đốt ép sát ta có không thể không xuất thủ lý do t h ủ y n g u y ệ t kiếm cung nghiêm n u ậ t khoan s ữ n g sở trong đầu lập tức nghĩ tới điều gì trong lòng lập tức minh ngộ hắn không khỏi cười ha ha một tiếng nguyên lai giang tuần sứ là súng quan giận dữ là ông ngăn a giang ninh cười cười n i ê m luận k h a n nói ta xem như minh bạch giang tuần sứ vì sao muốn đối ngũ kiếm môn độc thủ chính mình nữ nhân bị khi phụ đây quả thật là nên động thủ như vậy đi ta mượn phượng giáo ý chi này quân mã đến tương trợ giang tuần sứ như thế nào nghe vậy giang linh chắp tay nói t ạ vậy trước tiên đa tạng nghiêm đô ý đều là cùng đầy lại có thể nào không giúp đỡ cho nhau nghiêm luận quan lộ ra tiếu dung biết được giang linh động thủ lý do sau hắn cũng minh bạch giang linh đây không phải là muốn cùng toàn bộ đông lăng quận địa phương tông môn là địch mà vẹn vẹn muốn làm dịu thủy n g u y ệ t kiếm cung thế cục mà muốn để ngũ kiếm môn dừng lại đem trước đó ăn phun ra tự nhiên cần đầy đủ lực lượng hắn cũng liền minh bạch giang linh vì sao muốn từ hắn nơi này mượn một chi quân mã một chi quân mã nơi tay ngũ kiếm môn tự nhiên muốn hảo hảo suy tính suy tính không dám khinh thường giang linh thái độ minh bạch giang linh không phải cùng toàn bộ đông lăng quận địa phương tông môn là địch về sau hắn cũng liền dứt khoát làm thuận tay ân tình sau một lát một thân nhung trang phượng khiếu trần xuất hiện tại trong đại trướng mà phượng khiếu trần cũng chính là phượng cựu ca phụ thân nhìn thấy giang linh thời điểm phượng khiếu được không tử hơi x ư n g sở gặp qua nghiêm đô ý phượng k i ế u trần tiên sinh đối nghiêm lật k h a n vân an hành lễ sau đó lại đối giang linh chắc tay giang phân sứ giang l i n h cũng hướng phía phượng khiếu trần chắp tay ra hiệu đỗ ý triệu t a tới thế nhưng là có cái gì phân phó phượng khiếu trần nói ngươi trở về tập kết quân mã tạm thời nghe theo giang tuần sứ mệnh lệnh hành động nghiêm n g ậ t khoan mở miệng vâng hạ quan lĩnh mệnh phượng khiếu trần tiếp nhận quân lệnh thần sát trị trọng giang tuần sứ một chi quân mã là năm trăm người có thể đủ nghiêm n g ậ t khoan đầu tiên là đem trong tay quân lệnh giao cho phượng khiếu trần lúc này mới đối giang l i n h hỏi gặp đây giang ninh tất nhiên là minh bạch n g i ê m mật k h a n ý tứ quân lệnh đều hạ lại hướng hắn hỏi tham thái độ rất rõ ràng hắn trợt gật, gật đầu v ớ chương ắ n nói, n mà g i t năm mươi lăm thạch sơn huyện trương năm mươi lăm thạch sơn huyện quân doanh cửa ra b ả o giang tuần sứ ta cái này đi triệu tập huy hạ binh mã tiến về thạch sơn huyện vậy liên tiến phước phượng ra ví giang n i n h chặt tay sau đó hai người lẫn nhau tạm biệt giang linh liền hướng phía đông lang thành phương hướng đi đến mà phượng khiếu trần nhìn giang linh bóng lưng tốt một một lát đáng tiếc hắn nhớ tới tự mình nữ nhi trong lòng đống cảm giác tiếp h ậ n sau đó lắc đầu hướng phía trong quân doanh đi đến giang linh vừa mới cho hắn một cái nhiệm vụ đó chính là mang theo huy hạ năm trăm binh mã xuất phát đi hướng thạch s u â n huyện một bên khác giang linh từ ngoài thành quân doanh ly khai về sau liền trở về trong nhà an ninh đi ra ngoài bên ngoài muốn chú ý cẩn thận một chút liễu huyện huyện đứng tại giang lê bên cạnh cũng không khỏi dặn dò một câu giang linh cười, cười đại tẩu yên tâm đi ta không đánh không có nắm chắc cầm ta l ạ yên tâm liền sợ ngươi đại ca không yên tâm liễu huyền huyền dịu dàng cười một tiếng giang lên g h e vậy h ở i mở cười nói an i n h sự tình ta có thể có cái gì không yên tâm hắn bây giờ thế nhưng là cử nhân lão gia nói đến cử nhân lão gia bốn chữ này giang l ê mặt mũi tràn đầy hầm quang một bộ cùng có vinh yên thần sắc gặp đây giang ninh không khỏi cười cười hắn minh bạch người bình thường đối với công danh là b ự c nào coi trọng giống hắn bây giờ không nói chức quan vẹn vẹn thực lực đại biểu ý nghĩa liền viễn siêu cử nhân lão gia vô số lần nhưng loại này xung kích người bình thường rất khó cảm thụ được cũng rất khó lý giải mà cử nhân lão ra không đồng d ạ n g lại tầm dưới chốt máy tính cũng lý giải bốn chữ này hàm nghĩa đó là chân chính người trên người giang lên làm gần nửa đời bộ khoái chính là chân chính qua lại hiển nhiên trong lúc vô hình cản còi trọng công danh tiểu thúc lần này đi ra ngoài trở về còn có thể cho bánh nhân đậu mang lễ vật sao lúc này tiểu đậu bao dắt giang linh ông q u ầ n một mặt khát vọng nhìn xem giang linh lần này không được nha giang linh lắc đầu lần này đi ra ngoài nhưng là muốn làm chính sự vậy được rồi tiểu đậu bao quyết con miệng cúi đầu thắt xuống giang linh thấy cảnh này không khỏi cười một tiếng hắn sau đó b vớt vớt tiểu đậu bao lỏng lẻo tinh t ế nhưng là tiểu đậu bao nếu là ngoan ngoan ở nhà nghe lời ta trở về liền mang cho người ăn ngon thật đát tiểu đậu bao lập tức ngước đầu nhìn lên lấy giang linh hai mắt trở nên sáng l o n g lánh p h ả n phất tận chứa tinh thần cái này còn có thể là giả giang linh nói hắc hắc tiểu đậu bao lập tức cắn chính mình ngón trọ cười sau đó giang linh ly khai sân nhỏ lại về tới chính mình trong viện ở bên hồ hắn đem linh lung h ó a ra chủ nhân linh lung không linh thanh g ò n thanh em tại giang linh trong đầu vang lên thân ảnh của nàng cũng nổi lên mặt nước ta ly khai trong khoảng thời gian này người phải thật tốt giữ nhà giang linh nói yên tâm đi chủ nhân có ta ở đây chỉ cần không phải tông sư ta cam đoan chủ nhân người nhà sẽ không bị làm bị thương một cọng tóc gáy linh lung lòng tin tràn đ ầ y thanh â m tại giang linh trong đầu v ă n g lên đem chuyện này làm tốt sau khi trở về ta sẽ giúp ngươi đạo hạnh tinh tiến giang linh mở miệng lần nữa vâng chủ nhân linh lung thanh â m tràn ngập nghệ cỡng sau đó giang linh lại đem lão ba b à tiếp tới đồng dạng cho lão ba ba vẽ x u n g bánh có cái này hai đầu hộ t r ạ c yêu thú trông coi t r ạ c viện hắn cũng liền yên tâm một bên khác một chỗ tiên gia thắng địa bên trong tiên hạc văng lên cổ mộc che trời thắp nước tại trong mây m ù rơi xuống như cựu thiên vân hạ trong núi linh vụ phun trào khi thị như sóng c h i ề u k h u ấ y động sư minh sư minh sư minh ngàn trượng trên thềm đá gánh b á c cự kiếm thanh niên mặt trời xanh trắng nhanh chóng lớn g lên dọc theo đường chỗ đụng phải đệ tử đều nhao n h a u hướng hắn vân an sau đó nhìn xem cái kia đi xa bóng lưng thế sư minh trạng thái có chút không đúng ta cũng đã nhìn ra khí huyết không đủ bước chân phù p h i m đây rõ ràng là thiêu đốt tinh huyết thi triển huyết đội đại pháp di chứng l á n h bác c ử kiếm thanh niên ngầm trộm nghe đến sau lưng trò chuyện sát mặt hắn không thay đổi sau một lát hắn liền đến đến một chỗ đình bên cạnh phía sau là gấm đám hoa đoàn phố vườn xá tử ngàn đỏ ganh đua sắc đẹp dưới chân là quần quận biển mây đại sư minh hắn hướng phía phía trước tóc bạc thanh niên nam tử cung kính nói ngươi có biết hai ngày này đông lăng quận lại hạ một trận mưa lớn tóc bạc thanh niên nam tử q u a n người may kiếm mắt sáng một bộ siêu phàm thoát tục khí chất biết rõ gánh bác cự kiếm thanh niên gật gật đầu thế sư lệ đến tột cùng là cái gì cái tình huống thanh niên tóc bạc hỏi. gánh bác cự kiếm thanh niên đem hắn hiểu biết tình huống cáo chi thanh nguyên động thiên bên trong đại sư m ì n h một lát sau nộ giang long thần thanh niên tóc bạc trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc phải gánh bác cự kiếm đồng lòng gật đầu sau đó tiếp tục nói đây là ta tận mắt nhìn thấy gặp hắn hành vân bố mũ hạ xuống mưa to trên người của ta tổn thương chủ yếu cũng là bởi vì tùy tiện xâm nhập lôi vân bị lôi đỉnh xuyên qua thân thể ngươi cũng là lỗ mãng dám kinh tường tiên uy tùy tiện xâm nhập trong lôi vân may mắn ngươi võ đạo vào tam phẩm không phải kêu đạo lôi đình liền có thể muốn ngươi mạng nhỏ thanh niên tóc bạc nói đại sư minh dạy phải gánh bác cự kiếm đồng lòng gật gật đầu sau đó hắn lại hỏi đại sư minh kia nộ giang long thần nên như thế nào đối đ ã i nếu như ngươi lời nói đông lăng quận kia hai trận mưa to là nộ giang long thần gây nên vậy liền giữ lại nói đến đây thanh niên tóc bạc mặt lộ v ẻ cười nhạc ý bách tính cầu cầu thần linh tà thần d â m tử đây là náo động đầu nguồn một trong lại kia nộ giang long thần một mực nộ giang thủy vực để hắn nhiều hàng mấy trận mưa rào lại như thế nào đối tác động đến mấy cái châu đại hạn mà nói hào không ảnh hưởng thạch x u n huyện chỗ đông, đông lăng quận hạ hạ huyện thành một trong cả toàn huyện thành tường thành đều là từ thạch sơn phía trên cự nham đắp lên mà thành vì vậy tên là thạch sơn huyện làm giang ninh đến thạch sơn huyện thời điểm đã là buổi chiều trên đường hắn dành thời gian thông lệ hoàn thành một lần thổ nạn nội đan dưỡng sinh công cũng bởi vậy cự ly đột phá tiến thêm một bước kỹ nghệ nội đan dưỡng sinh công viên mãn chín mươi tư tám mươi chín mười nghìn lúc này cự ly đột phá cũng chỉ kém sau cùng hơn năm trăm điểm kinh nghiệm điều này cũng làm cho giang ninh càng trọng khi hơn đối buổi chiều ánh nắm dị thường đ ư gắt đi tại thạch sơn huyện bên trong giang ninh cũng lần đầu nhận thức không đồng dạng phân quang hai bên đường đại bộ phận phong ốc đều là từ đống đá xây mà thành lối kiến trúc cùng lạc thủy huyện hoàn toàn không đồng dạng lộ r a dị thường thô kệch đồng thời giang ninh cũng có thể rõ ràng cảm giác được thạch sơn huyện kinh tế kém xa lạc thủy huyện nếu là lấy giàu nghèo phân chia lạc thủy huyện sinh hoạt trình độ ở vào chúng lên bởi vì lạc thủy huyện có lạc thủy cùng bắc mang sơn bởi vì cái gọi là lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước lạc thủy huyện đã chỗ dựa lại chỗ dựa đồng thời bởi vì lạc thủy tồn tại cũng không thiếu nguồn nước tưới tiêu nhưng là thạch sơn huyện thì lại khác ở ngoài thành hán liền không nhìn thấy thạc sơn huyện chu vi có bao nhiều lục thực v ề phần từ trong thành liền có thể nhìn thấy cao ngất thạch sơn cũng là một mảnh trong không thạch sơn trên cơ bản ngoại trừ tảng đá vẫn là tảng đá v ề phần nước thạch sơn huyện thì càng thiếu cả hai được ra đưa đến thạch sơn huyện biến thành nghèo khó liên tiếp đại h ạ thì đối tòa này nghèo khó huyện thành ảnh hưởng càng nghiêm trọng hơn đi trên đường phố giang linh cơ hồ không nhìn thấy mấy cái người đi đường hai bên phòng ốc nơi hẻo lánh thỉnh thoảng có thân ảnh của mình khí tức yếu đất thân hình cô g ầ y thạch sơn huyện tỉnh u ố n không ổn a quan sát một lát giang linh âm thầm lắc đầu sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía phía trước phố dài cuối cùng Đám người lên sắp xếp trong ư lòng của hắn thầm nói lập tức minh bạch hoàng thiên giáo phù thủy lúc trước hắn g đã qua mặc dù có thể đỡ đói để cho người ta có chắc bụng cảm giác nhưng năng lượng sẽ không chống giống tạo ra muốn duy trì cơ thể người sinh mệnh đặc thù tất nhiên phải không ngừng tiêu hao năng lượng mà phù thủy đỡ đói chỉ có thể chống đỡ đói cung cấp năng lượng cực kỳ bẽn nhỏ nhiều nhất chỉ có thể kéo lại tính mạng người xem ra liên tục khô h ạ đ ố i thạch sơn huyện ảnh hưởng càng lớn hắn thu hồi ánh mắt chính chuẩn bị nếm thử tìm bạch lạc n g ọ c chỗ lại bị không trung một c ô bay tới mùi thịt hấp dẫn mùi thịt trong lòng của hắn hơi kinh ngạc mà lại l ạ như thế nồng đậm mùi thịt vào thành về sau cùng nhau đi tới hắn là kiến thức thạch sơn huyện khó khăn thụ nạn đói nghiêm trọng như vậy nhà x ú t sinh chim đại khái s u ấ t có thể ăn đều ăn không sai biệt lắm sau một khắc thân hình hắn l o a lên trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ trong m ế u h a n g một đám người ngồi vây quanh tại một ngụ nồi lớn trước trong nồi nước nóng sôi trào mùi thịt buôn phía câu đám người này hai mắt thẳng đột nhìn trước mắt cái này nổi đấu nhưng dù vậy bọn hắn cũng không dám mộ nhưng mà đậu lưu t r ư n g q u ý thốt đi có người nuốt một ngụm nước và hỏi đừng nóng nổi đứng tại nồi lớn trước không ngừng quáy lao tàu lắc đầu đây chính là b á i thần giáo phát ra nhục chi không nấu lâu một chút hậu quả này các ngươi l à biết đến minh bạch minh bạch vừa mới lên tiếng nam tử kia liên tục gật đầu hai mắt vẫn như c ũ trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt cái này nổi đấu ngay tại đây là giang ninh cũng đi vào căn này miếu hoang vừa mới hắn ở ngoài miếu liền nghe đến lần này n ô n luận Nhục chi. trong lòng của hắn suy nghĩ hiện lên nhìn về phía trong nồi hai mắt trong nháy mắt xuất hiện một tầm ánh lửa ánh mắt cũng bị ánh lửa bao phủ tại lúc này trong tầm mắt của hắn thì l i n h nhìn thấy trong nồi từng sợi màu đen khí tức tại q u a n quẩn những này màu đen khí tức theo nước sôi quần quận cũng đang thong thả tiêu tán quả nhiên là tà thần khí tức hắn trong miệng thì thảo trong nồi nước sôi khí tức giờ phút này cũng để cho hắn hết sức quen thuộc trước đây tại lạc thủy huyện hắn liền cảm nhận được không ít đúng lúc này hắn trong miệng tà thần hai chữ tung ra lập tức gây nên phía trước vây kín tại nồi trước mấy người có giật ai có người lập tức quay đầu nhìn về phía sau lưng tà thần hai chữ này những ngày này bọn hắn hủy chi không sâu bọn hắn cũng đã gặp qua quan binh từng bên đường dết dám ăn bái thần giáo cấp cho nhục chi người an ti chi tại quan binh trong mắt thế nhưng là tội chết mà quan binh trong miệng s ư n g hô chính là tà thần theo bọn hắn n h a o n h a o quay đầu cũng nhìn thấy sớm đã đến giang linh người là ai q u o y trong nồi nhục chi lão tẩu giờ phút này dừng lại động tác trong tay hai mắt gắt gao nhìn xem giang linh hắn thấy được trong mắt giang linh thiêu đốt hỏa diễm thấy được một đôi nhàn nhạt k i n đồng trong lòng lập tức vô cùng sợ hãi vây quanh ở nồi trước đám người thời khắc này người yên lặng lui sang một bên cho giang linh cùng bọn hắn trong miệng lưu trưởng quỹ trở ra khoảng trống khá đủ đồng thời cũng có hai người yên lặng hướng phía miếu hoang cửa ra vào thối lui trong mắt lõe lên sâu kín lục quang như thế đủ loại đều rõ ràng rơi vào giang linh quan sát bên trong các ngươi trong miệng đục chi ăn sẽ chết người giang linh nói ta đương nhiên biết rõ lưu trưởng quỹ lập tức trở nên rất kích động ăn cái này đồ vật bị quan b i n h nhìn thấy liền sẽ bị giết có thể sẽ chết nhưng là không ăn chúng ta những ngày nhân mã trên liền bị chết đói quan phủ đều đã rất nhiều ngày không phân chân cháo c hai ú n g t vì vậy. sống sót, chọn như trưởng có thể chỉ lựa làm Lưu quý đạo xiềng g xích lập tức từ ống tay áo của hắn bên trong dọc theo người ra ngoài một đầu xiềng xích là màu đỏ thượng như thiêu đốt hòa diễm một đầu xiềng xích là màu đen thượng như thâm thúy thâm i ê n nhìn thấy hướng phía phía trước kéo dài hai đầu xiềng xích đám người nhao nhao lui lại để tránh vừa mới quấy nổi lớn lao tẩu cũng không khỏi hướng phía sau lưng lui ba bước sau một khắc hắn liền thấy hai đầu xiềng xích kéo dài đến nổi lớn trước sau đó đối nổi lớn một quyển hai đầu xiềng xích giao hội s á t na cả thanh nổi lớn cùng trong nổi nước sôi cùng nhục chi trong khoảnh khắc vỡ vụn hóa thành vô số bụi nhìn thấy trước mắt một màn này vừa mới quấy nổi lớn lao tẩu càng là giật mình lần nữa lui lại hắn làm sao không minh b ạ c h trước mắt nam tử này không phải bọn hắn có tư cách trêu t r ọ n sau lưng miếu hoang cửa ra vào hai bên hai người kia nhìn xem giang linh bóng lưng trong mắt l ó e lên vẻ sợ hãi đúng lúc này giang linh quay người nhìn về phía hai người bọn họ các ngươi tàn đã ăn đồng loại a cái gì hai người kia xứng sở sau đó liền thấy kim q u a n g l ó e lên trên thân lập tức tràn ngập thiêu đốt kịch liệt đau nhức cảm giác bọn hắn cúi đầu xem xét chỉ gặp trên thân đã giấy lên đại hỏa không không chúng ta sai hai người trong miệng phát ra thành em hoảng sợ nhưng nên đón bọn hắn là giang linh băng l á n h ánh mắt vẹn vẹn mấy hơi thở hai người liền biến thành cho tàn giang ninh sau đó quay người đảo qua trong miếu hoang những người còn lại l ư ớ t mắt đám người không khỏi trong lòng run dậy một cái sau đó liền thấy giang ninh hướng phía miếu hoang đi ra ngoài thẳng đến bên ngoài triệt để không có động tĩnh lại qua hồi lâu lúc này mới có người mở miệng người này là ai người kia xoa xoa mồ hôi chán không biết rõ có người lắc đầu lưu trưởng quỹ ngươi cũng không biết không người kia lại hướng phía vừa mới quấy nổi lớn lao tẩu hỏi lưu trưởng quỹ cũng chậm rãi lắc đầu trước đó chưa thấy qua người này không có đi bất luận cái gì ấn tượng ta nếu là gặp qua không có khả năng không có một chút ấn tượng b ấ t quá có một chút có thể khẳng định là lưu trưởng quỹ lại bổ sung một câu tiếp tục nói người này khẳng định là cái đại nhân vật có hắn đi vào bạch sân huyện không biết rõ có thể hay không để chúng ta có một đầu sinh lộ nghe được lời nói này có người nói theo hắn vừa mới nói ý tứ hẳn là sẽ a hy vọng đi lưu trưởng quỹ thở dài sau đó dụng lực đốt vất bụng hắn có thể cảm nhận được bụng mình cốt gắt trước ngực đã dán phía sau lưng nhất là vừa mới phiêu tán mùi thịt để hắn bài tiết không ít nước bọn dẫn đến bây giờ cảm giác cảm giác đói bụng càng thêm hơn phần bụng bây giờ đều phản phất tại t i ê u đốt cái này thời gian không biết rõ cái gì thời điểm là cái đầu a chương năm mươi sáu trời sinh linh tuệ giả chương năm mươi sáu trời sinh linh tuệ giả thạch sơn nhuyện từ trong m i ế u rời đi giang linh lập tức triển khai thần thức lấy hắn bây giờ cường đại tinh thần lực sớm đã ngưng tụ âm thần thực lực thần thức triển khai trong nháy mắt bao phủ đ ứ c chừng một phần năm cái thạch sơn nhuyện giờ khắc này vô số tin tức lưu chạy vào đầu góc của hắn thế gian muôn màu sinh linh c h ú n g sinh vô số trò chuyện âm thanh cũng hiện lên ở trong đầu hắn nhưng ở giờ khắc này hắn chẳng những không có cảm thấy đầu nào khó chịu ngược lại đại não càng phát thanh tình linh hoạt kỳ hảo não hải tại cao tốc vận chuyển sau một lát không tại mảnh n à y khu vực trong lòng của hắn thầm nói lập tức thân hình loay lên biến mất tại nguyên chỗ lấy hắn bây giờ thần thức có khả năng phạm vi bao phủ chỉ cần hoàn thành đi ngang qua toàn bộ thạch sơn huyện liền có thể bằng vào cường đại thần thức đ à o qua toàn bộ thạch sơn huyện từ đó có thể tìm được trong thành tùy ý một người một bên khác một chỗ trong nhà đá năm người điểm ngồi chu vi mỗi người đều thân thể vô cùng cường tráng c h â n trụi cơ bắp hở ra tựa như khối sắt trong khối thép có từng đạo giống như con run hát tuyến tại du tàu mấy vị hộ pháp ta nghĩ xuống tay với bạch tuần xứ đưa lưng về phía cửa chính mà ngồi đại hán mở m i ệ lộ ra sâm răng trắng tựa như tại mở tối trong nhà đá loe hăng quang mấy người còn lại nghe vậy trầm ngâm một hơi làm đi có người quay bàn bàn đá lập tức nổ tung đá vụn bể ra vậy ra đá vụ n đập đ ệ m tại mấy người trên thân lại là giống như gãy ngứa lại hiến tế một vị trời sinh linh tuệ người cho ta thần ta thần chắc chắn sẽ ban cho chúng ta lực lượng mạnh hơn nói đến đây vừa mới mở miệng tráng hán đồng dạng lộ ra s â m giang trắng trước đó hiến tế hoàng thiên giáo vị kia thiên sư hồn phách cho ta thần lực lượng kia tăng lên tư vị ta nhưng là bây giờ đều không có quên nếu là lại hiến tế một vị trời sinh linh tuệ người lấy ta thần t h ẳ n g khái chúng ta thực lực tất nhiên có thể lại đột phá một cái bậc thang đến lúc đó quan phủ có chút lực lượng phản công lại có thể như thế nào giống trước đó những thứ ngu xuẩn kia có ta thần làm hậu thuẫn cũng không dám mạo hiểm không hiến tế bực này sinh linh cho ta thần làm sao có thể hưởng thụ ta thần ân ban thưởng làm sao có thể t r ợ ta thần sớm đã hàng lâm trần thế gian một tòa tứ hợp viên trước t h a n h giang ninh tự không chung nhanh chóng rơi xuống ai cửa ra vào hai vị thủ vệ nghe được vật nặng rơi xuống đất oanh minh lập tức q u a y đầu quát lớn sau một khắc hai người bọn họ liền lập tức thấy được giang ninh thân ảnh là giang tuần sứ trong đó một người mở miệng gặp qua giang tuần sứ một người khác đội vàng cầm đao hành lễ gặp đây giang ninh cười một tiếng còn xin hai vị đi thông truyền một cái liền nói giang ninh tới chơi giang tuần sứ còn xin chờ một lát một lát tại hạ cái này tiến đến thông t r u y ề n trong đó một người lần nữa cầm đao hành lễ sau đó đ ố i bên cạnh người dặn dò một tiếng liền nhanh chân hướng phía trong nội viện mà đi trong n g á y mắt liền biến mất trong tầm mắt sau một lát hai đạo tiếng bước chân từ trong nội viện chuyển đến thanh âm từ xa mà đến gần sau một khắc bạch lạc ngọc bộ pháp cực nhanh xuất hiện trong tầm mắt hắn về phần vừa mới tiến đến thông báo thủ vệ thì nhắm mắt theo đuổi theo sau l ư n g bạch lạc ngọc lạc hậu hơn phân nửa thân vị giang minh nhìn thấy giang ninh một khắc này bạch lạc ngọc chắp tay nhanh chân đón bạch、Hình. giang linh cũng cười cười một tiếng giang minh làm sao tìm được ta chỗ này cái gì thời điểm tới bạch lạc ngọc còn nhìn quanh một cái chu vi mở miệng hỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc ta tự có diệu kế giang linh cười cười ha ha bạch lạc ngọc cũng không khỏi cười ha ha một tiếng sau đó đưa tay ra hiệu giang minh mời trước nhập phủ nói chuyện Tốt. giang l i n h gật gật đầu một lát sau trong thư phòng giang minh chết lời trụ sở có chút một mạng bạch lạc ngọc trên mặt có chút á a y náy lúc này hai người vị trí thư phòng không có chút nào một điểm đại hộ nhân da khí quát v á c h tường đều là cắt chém tốt đống đá xây m à t h à n h phong cách có chút t h u k ệ n h không có giá sách ngăn trở vách tường có to to nhỏ nhỏ cái hố ánh sáng bên trong phòng cũng có chút t ạ m đạm luận trang trí tinh xảo cùng lúc t r ư ớ c b ạ c h lạc ngọc tại đông lăng thành phủ đệ hoàn toàn không so được so ta đã từng trụ sở thật tốt hơn nhiều giang linh lắc đầu hắn trong trí nhớ còn có lạc thủy huyện ngoại thành tiểu g i a còn có trời mưa to nóc nhà dỉ nước hắn tại dỉ nước phía dưới đặt vào chậu rửa mặt tiếp nước ký ức cùng lúc t r ư ớ c cái nhà kia so sánh mạch lạc ngọc ở cái này tứ hợp viện đã là chân chính hào hoa nơi ở nhìn xem giang linh trong mắt lộ ra một sợi hồi ức vạch lạc ngọc không khỏi nói giang linh có thể đi đến hôm nay một bước này xem ra thật không dễ dàng giang linh cười cười cũng không tiếp tục tại cái đề tài này trên xâm nhập trò chuyện b ạ c h h u n h bây giờ thạch sơn huyện thế cục rất kém cỏi đúng vậy rất kém cỏi vạch lạc ngọc cũng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu biểu thị khẳng định b ạ c h h u n h không có hướng đông lăng thành cầu viện sao thạch sơn huyện nạn đói thế nhưng là chậm rãi tại lan tràn ra lại tiếp tục mấy tháng t r i t để đói bị điên người làm không tốt sẽ dịch tử tướng ăn cũng không nhất định giang linh thần sắc nghiêm túc mở miệm vừa mới triển khai thân thức tìm kiếm bạch lạc ngọc phương vị đồng thời hắn cũng cơ bản thấy được toàn bộ thạch s u â n huyện tình huống phi thường hỏng bét tại trong miếu hoang nấu nhục chi tình huống phát sinh không chỉ cùng một chỗ hắn cũng không tâm tư tiếp tục đi ngăn trở chuyện này đầu nguồn chính là bãi thần giáo bãi thần giáo tại dùng loại thủ đoạn này quảng nạp tín đồ lớn mạnh lực ảnh hưởng bất luận cái gì ăn nhục chi người bất luận dùng nước sôi nấu bao lâu đều sẽ nhiễm phải huyết nhục chi thần khí tức biến thành huyết nhục chi thần tín đồ cùng khôi lối như ban đầu ở lạc thủy huyện người đi đường kia dần dần không thể bắn hồi đồng thời h ắ trong thư y đ p h à n g thiên giáo mạch i lạc ngọc nghe được giang linh nghi vấn lập tức thở dài một tiếng lắc đầu nói kỳ thật tình huống vốn không có như vậy hầu mết là trong thành hai đại gia tộc liên hợp chữ hàng đại lượng lương thực y đổ phát một phen phát tải ta mấy ngày nay còn tại cùng bọn hắn thương lượng để bọn hắn mở kho thả ra một chút năm xưa cũ lương trước làm dịu thạch sơn huyện nguy cơ hai đại gia tộc giang linh ánh mắt n g ư n g tụ toàn tức nói ta ở trong thành cũng không nhìn thấy có đại lượng lương thực địa phương nghe vậy bạch lạc ngọc kinh ngạc nhìn giang linh liếc mắt sau đó nói nghe nói bọn hắn sớm đã đem lương thực bận ra khỏi thành bên ngoài bây giờ đến tột u cùng đồn ở nơi nào ta cũng không biết rõ biết rõ chuyện này cũng chỉ có cái này hai đại gia tộc hạch tâm nhân viên khó trách bạch linh có thể như thế ôn hỏa cùng bọn hắn tương lượng dám phát thai nạn tài là ta đã sớm bắt một nhà đến cái rét gà dọa khỉ giang linh mở miệm bạch lạc ngọc lập tức cười khổ lắc đầu ngươi đừng nói ta trước đó thật là có ý nghĩ này nhưng là hiểu rõ về sau cũng liền từ bỏ vì sao giang l i n h hỏi thạch sơn huyện cái này hai đại gia tộc đồng khí liên tri lại nhà bọn hắn bên trong đều có tộc nhân bái nhập năm trăm dặm có hơn ngũ kiếm môn bên trong lại tại ngũ kiếm môn bên trong địa vị không thấp đều vào ngũ phẩm ngũ phẩm ngũ kiếm môn giang l i n h trong miệng thì thảo chợt cười một tiếng vậy liền đối ta tìm ra bọn hắn giấu lương tri đ ị a thì càng nên rết nghe được câu này bạch lạc ngọc không hỏi nghi chút nào giang ninh có loại thực lực này hắn sớm đã biết được giang ninh vào tiên nhân tông sư ngươi làm u ố n đối ngũ kiếm môn đọc thủ hắn lập tức hiểu rõ ra không tệ giang ninh gật gật đầu tuất đến lúc đó ta cũng giúp ngươi một tay bạch lạc ngọc chân thành nói giúp ngươi t r á n g tráng uy thế hắn lại bổ sung một câu giang ninh lập tức cười một tiếng sau đó dôi xuất thủ trưởng bạch lạc ngọc gần đây cũng dôi xuất thủ trưởng sau một khắc ba hai người v ô tay nhìn nhau cười một tiếng Trật, giang ninh đứng dậy bạch minh ngươi đợi chút nữa dẫn người đến đông thành tiểu trang một chuyến đông thành tiểu trang đây là làm gì bạch lạc ngọc mặt lộ vẻ n g h i hoặc b á i thần giáo chủ yếu cứ điểm bọn hắn muốn đối ngươi xuất thủ đưa ngươi hồn phép hiến tế cho b á i thần giáo thần giang linh mở miệng nói ra b á i thần giáo thần bạch lạc ngọc lập tức mặt lộ vẻ ngưng trọng trong lòng âm thầm hít sâu một hơi lại nhìn về phía giang linh giang linh là thế nào biết đến giang linh chỉ chỉ lỗ t a i của mình tại tìm đến bạch h i n h trên đường nghe được bạch h i n h nhớ kỹ mang theo nhiều người một chút tới thu thập tàn g v ộ c thoại âm rơi xuống giang linh thân hình k h a động liền đi ra thư phòng sau đó nhanh chóng biến mất tại bạch lạc ngọc cảm giác bên trong thực sự là đến vô ảnh đi vô tung b ạ c h lạc ngọc lắc đầu trong lòng cảm thán một bên khác khu đông thành t i ể u trang bên cạnh trong nhà đá chúng ta khi nào đậu thủ đêm nay Tốt. ngay một khắc này với anh cửa phòng n m vang nổ tung ai ai năm người giật mình vội vàng nhìn về phía ngoài cửa chỉ gặp dáng vóc hân trường giang thả đứng ở ngoài cửa người là ai vừa mới đưa lưng về phía cửa chính mà ngồi t r á n g h á n nhìn xem giang n i n h thần sắc ngưng trọng giang linh giang linh trắng hắn miết miệng cười một tiếng đông lăng quận tuần sứ giang linh lại là một vị trời sinh linh tuyệt người phía sau hắn có người nhẹ g i ọ n g nói nhỏ nghe được câu này tráng hắn trong mắt lập tức thần quan g bốn phía đông cảm giác kinh hỉ các người giáo chủ đâu giang linh đột nhiên hỏi bãi thần giáo bây giờ theo hắn hiểu rõ m ẫ u chốt nhất chỉ có hai vị một vị là bãi thần giáo giáo chủ đến nay không ai biết được hắn thân phận vô cùng thần bí một vị chính là bãi thần giáo t h ờ phụng thần linh tôn này huyết nhục c h i thần chỉ cần không có giải quyết hai cái này mục tiêu bãi thần giáo chính là giống bây giờ như vậy z chi không hết băng vào huyết nhục tri thần quyền hành bãi thần giáo có thể không ngừng chế tạo ra từng vị thực lực không kém võ giả giống như trước mặt mấy vị này tuy ý một vị đều có không thua kém lúc trước hắn đã thấy tứ đại thần sứ thực lực h i ệ n nhiên tôn à y vết đ ụ c chi thần lực lượng trở nên càn g mạnh không phải không về phần tăng lên nhanh như vậy nhưng loại thực lực này bây giờ trong mắt hắn đã không có chút ý nghĩa nào giáo chủ tráng hán cười một tiếng ngươi còn không có tư cách này gặp hắn thế mà không nói vậy liền giữ lại vô dụng giang linh lắc đầu sau một khắc hắn đưa tay rối ra tạch tạch tạch hai đạo xiềng xích trong nháy mắt trống g ô n g ngưng tụ hướng phía phía trước kéo dài một đầu là màu đỏ tựa như thiêu đốt hỏa diễm có thể thiêu đốt vật vật một đầu là màu đen tựa như thâm thúy thâm n g uyên có thể thôn vệ vật vật hai đầu xiềng xích hướng phía phía trước kéo dài tựa như cầu long du đậu nhìn như chậm kỳ thực cực nhanh vẹn vẹn một cái s á t na thủy hỏa chân kình ngưng tụ mà thành xiềng xích liền đi tới vừa mới v ị k i a tráng h á n trước người giờ khắc này trong lòng của hắn cảm thấy mãnh liệt nguy cơ cảm nhận được tử vong lợi tức hắn trong lòng thầm nghĩ một tiếng k ô n g ổn liền ngang nhiên b ộ c phát ra thể lực chất chứa lực lượng cơ bắp đống nhiên bắt đầu bành trướng ý phục bị xé nứt nhưng là sau một khắc, h á n cơ bắp vừa mới phát sinh biến hình hai đầu xiềng xích liền đem nó c u ố n quanh khóa lại sau đó nhẹ nhàng một quyển thân thể cao lớn trong nháy mắt hóa thành vô số hạt nhỏ nổ tung lái đến một màn này còn lại bốn người trong lòng hồi hộp và phần nao nao lùi lại một bước các ngươi bốn người nhưng có người biết rõ giang linh lần nữa hỏi b ị c h lập tức có người quỳ xuống tuần sứ đại nhân chúng ta thật không biết rõ ta liền liền thấy đều chưa thấy qua giáo chủ thân ảnh các ngươi ba người đâu giang linh ánh mắt bắt qua mở miệng hỏi vịt vịt bị, còn lại ba người cũng đột nhiên quỳ xuống đại nhân chúng ta thật không biết rõ thật không biết rõ giang linh hỏi thật không biết rõ bốn người mở miệng nói lúc này quy cũng thân thể to lớn tựa như bốn chắn đứng ở giang linh trước mặt tường nhưng là nhìn xem giang linh bọn hắn hoàn toàn không dám phản kháng vừa mới bị giang linh xiềng xích quân quanh phân giải b ă n g l i người thực lực so với bọn hắn bốn người đều mạnh hơn vì vậy cũng địa vị cao hơn một chút nhưng thực lực mạnh hơn bọn họ ra một bậc tại giang linh trước mặt cũng không có chút nào năng lực phản kháng không phải bất đắc dĩ bọn hắn hoàn toàn không dám phản kháng đúng lúc này giang linh lắc đầu trận thân hình l o i lên đấm ra một quyển trong chốc lát quỳ xuống đất trong bốn người một người đầu lâu hóa thành t u y ế t sương mù nổ tung vẫn là không biết không giang linh đối ba người hỏi giờ phút này còn lại trong mắt ba người đều là sợ hãi bọn hắn như thế nào nhìn không ra giang linh cũng không chuẩn bị vung tha bọn hắn trừ khi bọn hắn có thể nói ra giáo chủ tồn tại cùng tin tức tương quan chấm mê ở giữa ba người cùng nhìn nhau ánh mắt giáo hội sau đó tựa hồ làm ra quyết định mắt lộ ra h u n g quang bởi vì cái gọi là con thỏ gấp sẽ còn cá người h u n g chi là người cùng lúc đó giang linh phát giác được ba người động tác trong lòng không khỏi lắc đầu thở dài rất hiển nhiên mấy người kia đều không biết do bái thần giáo v ị kia giáo chủ tin tức nếu l à biết rõ chính mình cũng đem bọn hắn bước đến một bước này không có trải qua huấn luyện không có cao thượng tín ngưỡng làm sao có thể làm được chỉ chữ không nói tại ba người chính chuẩn bị bạo khởi phản kháng thời điểm giang n i n h thân hình khai động rộng lượng ngón tay hướng phía mấy người trên đỉnh đầu nhấn một cái đầu lâu trong nháy mắt hướng phía trong lồng ngực sụp đổ sau đó hóa thành b ỡ nát loại thương thế này kịp thời lấy bọn hắn thần duệ thân thể mang đến cường đại tự lành năng lực cũng không có bất cứ tác dụng gì đầu lâu vỡ nát những thương thế này thả trên người tôn g sư cũng là vết thương trí mạng từ thạch ốc đi ra trở về nhìn thoáng qua sau lưng trong phòng mấy cỗ không có sinh cơ chút nào thi thể gian g linh trong lòng âm thầm lắc đầu xem ra trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy b á i thần giáo vị kia giáo chủ tung tích trong lòng của hắn cảm thấy có chút thất vọng vốn cho là có thể giải quyết b á i thần giáo c h i hoạn nhưng kể từ lúc này đến xem hiển nhiên chỉ có thể giải quyết chút tôn kép b á i thần giáo hạch tâm nhất hai vị huyết nục tri thần cùng giáo chủ trong thời gian ngắn đều không có cách nào giải quyết chương năm mươi bảy nở hoa c á c trái chương năm mươi bảy nở hoa kết trái thạch sân huyện trong nhà đá giang ninh nhìn thoáng qua trên mặt đất xếp mấy cỗ thi thể không đầu l i ế mắt liền thu hồi ánh mắt đi ra trong phòng đi vào bên ngoài vị trí chi địa chính là một tòa định viện tiểu trang định viện bên cạnh cách nhau một bức tường chính là phiêu tan tiểu khí chính là tiểu trang từ một cái hình tròn cổng vòm kết nối cái này định viện cùng cách nhau một bức tường tiểu trang hiển nhiên đây là bị tu hú chiếm tổ c h i n khách trước kia tiểu trang chủ nhân sớm đã không biết tung tích nghĩ đến là lành ít g ữ nhiều nhưng bây giờ ta cũng coi là bọn hắn báo thù giang ninh trong lòng thầm nói lập tức tại nguyên c h ỗ lẳng lặng chờ bạch lạc ngọc đến lần này xuất thủ bãi thần giáo tại thạch sơn huyện cấp cao lực lượng cũng bị hắn quét qua m à t ị c h tại hắn vừa mới vận dụng thần thức đảo qua toàn trường lúc cả tòa thạch sơn huyện không rõ chi tiết cơ bản đều bị hắn đảo qua nơi đây tình huống hắn cũng đã sớm phát giác mà nơi đây cũng là bãi thần giáo tại thạch sơn huyện trọng yếu cứ điểm cấp cao chiến l ự c đều hội tụ ở đây nếu là đặt ở một năm trước đ ụ phải thạch sơn huyện loại này tình huống hắn chỉ có thể mang theo người nhà thoát đi loại thứ này không phải chi điểm nhưng bây giờ đã khác biệt xử lý thạch sơn huyện bực này biến cố với hắn mà nói đã là dễ như t r ở bàn tay hồi tưởng quá khứ đủ loại hắn càng phát ra cảm giác chính mình nỗ lực hết thể đều là đáng giá trước đây vì sao cố gắng như vậy luyện võ không phải liền là thân gặp l u ậ n thế đại thế như sóng chiều cuộn cuộn cái người không thể tự chủ chỉ có thể nước chảy m è o trôi để trong lòng của hắn không có chút nào cảm giác an toàn hắn không muốn đem tương lai vận mệnh nắm giữ tại trong tay vì vậy ngày đêm không ngừng luyện công để cho mình nắm giữ lực lượng có được ứng đối thế cục biến hóa có được trưởng khống tự thân vận mệnh năng lực bây giờ quay đầu quá khứ hắn chỗ nỗ lực mỗi một giọt mồ hôi hiển nhiên đều là đáng giá một huyện c h i l u ậ t tượng hắn đã có năng lực đem nó kết thúc để hắn quy về bình thường sau một lát không đến chung trả thời gian bạch lạc ngọc liền mang theo một đám người hùng hùng hổ hổ đổi u tới giang linh nói tới địa điểm bạch minh nơi này giang linh thanh âm thổi qua cao lớn t ư ờ n g viện rơi vào bạch lạc ngọc trong hai đuổi theo bạch lạc ngọc đ u ổ i sau lưng mọi người nói sau lưng đám người cũng nhao nhao đuổi theo bạch lạc ngọc bước chân tay phải cũng đã giữ tại trôi đao phía trên sau một khắc đám người từ đại viện rộng mở cửa hông vào liền thấy sớm đã ở trong viện chờ đã lâu giang n i n h giang n i n h bạch lạc ngọc bước nhanh tiến lên ta tới chậm không muộn so ta tưởng tượng phải nhanh giang n i n h cười cười sau đó đưa tay chỉ phía trước thạch úc bạch h i n h vào xem ngay vậy bạch lạc ngọc thuận giang n i n h chỉ phương hướng nhìn t h o á n g qua phía trước thạch úc cửa chính sụp đổ sau giờ ngỏ ánh nắng bởi vì góc độ vấn đề cũng không nghiêng nhập trong phòng dẫn đến trong phòng ánh mắt lờ mờ nhưng từ hắn góc độ hắn vẫn như cũ thấy được trên mặt đất nằm ngang lấy một cỗ thi thể một bộ to con thi thể trong nhà đá mặt đất thì chạy xuôi bốc mùi hát huyết hắn nhìn thật sâu g i a n g linh lên mắt liền nhanh chân hướng phía trong nhà đá m à đi phía sau hắn đi theo thuộc hạ cũng liền bận b i ể u đi theo tiến vào thách úc ánh mắt từ sáng truyền tối bạch lạc ngọc cũng nhìn thấy mặt đất nằm ngang lấy bốn cỗ thi thể thi thể một bộ không đầu cái cổ chỗ đức còn lưu chuyển lên hát huyết còn lại ba bộ thì là đầu lâu bị khủng bố lực lượng ép vào trong lồng ngực cùng thân thể tựa như du nhập g n một thể cũng có mảng lớn hát huyết lưu chuyển là bãi thần giáo mới bị kia hộ pháp trông thấy trong nhà đá một màn này lập tức có thuộc hạ mở miệm kinh hô chết bốn cái như thế đến xem b á i thần giáo tại thạch sơn huyện có lẽ cũng chỉ có như thế một vị b ạ c h lạc ngọc ánh mắt đảo qua trong phòng trong miệng thì thảo những ngày gần đây hắn dẫn đầu tuần sứ phủ nhân mã đóng tại thạch sơn huyện cùng b á i thần giáo từng có mấy lần xung đột b á i thần giáo mấy vị kia hộ pháp hắn cũng đã có giao thủ bằng vào hắn ngũ phẩm thực lực không tầm thường mặc dù có thể áp chế nhưng cũng chỉ có thể làm được điểm này bởi vì mấy vị này thần sứ thể phách quá mức cường đại hoàn toàn không giống bình thường lục phẩm đơn giản như vậy lại sức khôi phục lại mạnh c i người mấu chốt là có năm người nhiều mà hắn mang tới người trong tay chứ hắn ra chỉ có một vị khác b ũ phẩm về phần còn lại hai vị lục phẩm kiềm chế một vị thần sứ đều khó khăn chớ nói chi là ra tay giúp hắn nguyên nhân chính là từng có mấy lần xung đột hắn mới minh bạch bái thần giáo khó giải quyết những ngày gần đây bởi vì cục diện không phá nổi hắn cũng có cầu viện ý nghĩ nhưng không nghĩ tới giang n i n h lại là tại hắn chuẩn bị cầu viện trước trước một bước đổi tới nhẹ nhõm liền giúp hắn giải quyết cái này vấn đề khó khăn không nhỏ bốn vị này ngộ pháp lực lượng còn lại vị kia thần sứ hắn thấy cũng khó có thể bén ra bao lớn sóng gió để hắn tìm tới văng vào thực lực của hắn hắn có lòng tin tại không có bên ngoài người lẫn b ả o k i ể m chế tình huống dưới có thể bắt được ý niệm trong lòng như lên hắn lập tức âm thầm lưới lòng một hơi có giang linh tương trợ hắn lập tức cảm giác thạch sơn huyện cục diện mở ra giải quyết bãi thần giáo h ò a loạn còn lại để bản thổ hai đại gia tộc thả ra bộ phận lương thực cũng liền không có khó khăn như vậy không có ngoại bộ nguy cơ liền có thể co vào lực lượng giải quyết nội bộ nguy cơ trận hắn đi ra thạch úc giang minh đã tạm ngươi chém giết bãi thần giáo bốn vị này hộ pháp công lao ta chắc chắn sẽ chi tiết báo cáo không có bất luận cái gì tham ô tiến hành giang linh lắc đầu không phải bốn v ị mà là năm v ị năm v ị b ạ c h lạc ngọc s ứ n g sở mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ giang huynh còn chém giết vị kia thần s ứ có lẽ vậy bất quá người kia bây giờ hóa thành làm một v ị ngược lại là không tìm được giang linh nói có giang huynh câu nói này ta liền yên tâm b ạ c h lạc ngọc tràn ngập vui mừng sau đó kìm lòng không được nói theo ta trong mấy ngày qua tại thạch sơn huyện hiểu rõ mới đầu thạch sơn huyện bái thần giáo liền năm người kia là hạ tầm còn lại thành viên đều là bọn hắn đến tiếp sau phát triển mà đến trong đó đã có nhục chi công lao cũng có lòng người phụ động duyên cớ bây giờ bãi thần giáo cái này ngũ đại h ạ c h tâm thành viên đều bị giang h i n h giết chết thành viên k h á c liền bất quá là giới tiện tri tật về phần hoàng thiên giáo bây giờ rắn mất đầu coi như án phận nhiều nhất ba năm này g ta liền có thể còn thạch sơn huyện một cái sáng sủa c ắ n côn nghe được lời nói này giang linh lập tức gật đầu vậy còn dư lại liền giao cho b ạ c h h i n h không có vấn đề b ạ c h lạc ngọc trọng trọng gật đầu lớn tiền thức đều bị giang h i n h giải quyết những chuyện nhỏ nhặt kia tỉnh liền giao cho ta tốt giang linh gật đầu là đêm trăng sáng treo cao khi thì có hẳn nhà văng lên một chỗ đèn nuốt sáng trưng trong t r a n viên đầu đội mũ trùm nam tử từ chỗ cao rơi xuống trong nháy mắt đánh thức chung quanh tuần tra nhân viên ai có người lập tức rút đao quát lớn sau đó liền có người thấy rõ mũ trùm phía dưới khuôn mặt khuôn mặt cương nghị cảm giống như cương châm t r ồ n g dâu vung xuống binh khí là mục lao r a đội tuần tra đội trưởng thấy rõ người đến khuôn mặt lập tức để cho thủ hạ người đem rút ra binh khí thu hồi làm đội tuần tra đội trưởng h ắ n tất nhiên là nhận biết trước mặt cái này trung niên nam tử chính là mục gia gia chủ mục thường thịnh mà mục gia chính là thạch sơn huyện hai đại gia tộc một trong bản thổ thế lực bá chủ mục lao da không biết ngày đêm khuya đến thăm có gì muốn làm tuần tra đội trưởng hướng phía đầu đội mũ trùm trung niên nam tử cung kính nói dẫn ta đi gặp nhà ngươi lao gia vâng m ộ t lao gia một lát sau đen nuốt sáng trưng trong tư phòng đồng dạng xuất hiện một vị trung niên nam tử so sánh vừa mới kia khuôn mặt cương nghị m ộ t gia gia chủ m ộ t thường thịnh vị này từ gia gia chủ thì lộ ra thấp bé rất nhiều nhưng mặc cho ai cũng không dám khinh thường vị này từ gia gia chủ bởi v ì từ gia gia chủ anh ruột bây giờ tại ngũ kiếm môn giữ chức trưởng lao chi vị là ngũ phẩm nội tráng cảnh cường giả mục gia chủ từ gia chủ hai người nhao nhao chắp tay hành lễ, sau đó liền thẳng vào chính đề. không biết m ộ t gia chủ đêm khuya đến đây, cần làm chuyện gì. thân hình thấp bé từ gia gia chủ hỏi. từ gia chủ, ngươi không có chú ý tới nay trời xế chiều đến ban đêm, vị yêu bạch tuần sứ động tác rất lớn sao. dưới trường hắn nhân mã tại bốn phía bắt người, tộc ta bên trong cũng có người bị hắn lấy bái thần giáo giáo đổ danh nghĩa bắt đi. khuôn mặt cương nghị, c à m trương đầy như cương châm m ộ t gia gia chủ nói. ý của ngươi là, vị yêu bạch tuần sứ muốn đối chúng ta đạo thủ. từ gia gia chủ nói, vô cùng có khả năng. dù sao chúng ta chữ hàng nhiều như vậy lương thực. hắn nhiều lần tới cửa chúng ta đều không có nhà ra bây giờ thế cục càng phát ra không tốt hắn thân là đông lăng quận tuần sứ không có khả năng ngồi nhìn thạch sơn huyện càng ngày càng hỗn loạn buổi chiều động tác ta cảm giác chỉ là lấy đuổi bắt bái thần giáo làm danh nghĩa kỳ thực là đến n h ầ m vào hai ta nhà khuôn mặt cương nghị mọc ra cương châm tròn râu mộc ra ra chủ nói hắn có can đảm này chúng ta hai nhà đồng khí liên tri lại trong tộc đều có nhân viên tại ngũ kiếm môn giữ chức trưởng lao chi vị đều là ngũ phẩm cường giả ngũ kiếm môn đây chính là có tông sư tọa trấn h ắ n chỉ là ngũ phẩm t ự lực còn dám trêu chọc ngũ kiếm môn hay sao người thấp nhỏ từ gia gia chủ nói không thể không đề phòng khuôn mặt cương nghị một gia gia chủ lắc đầu ta đề nghị là lại phái hai vị t r o n g tộc cường già đến trông coi ngoài thành dấu kín bắt đầu kho lúa nếu là bị vị t i a bạch tuần sứ thuộc hạ tìm tới cũng tốt g i ế t chi d i c t h ẩ u vậy được nghe ngươi người thấp nhỏ từ gia gia chủ gật đầu một bên khác một chỗ không người ở lại nhà nông tiểu viện giang linh chậm rãi mở ra hai con người hai mắt trong đêm tối cũng dị thường sáng lời chiếu sáng rậm rỡ lộ ra sơ hở hắn cười một tiếng một đạo u màu lam hư ảnh từ đỉnh đầu hắn dâng lên thả người mẹ lên thư thảo thân ảnh liền xuyên qua đỉnh đầu nóc nhà lơ lửng tại trên nóc nhà âm thần xuất hiếu có thể dạ h à n h ngàn dặm phàm nhân không thể dòng chi chính là tốt nhất truy tung thủ đoạn sau một lát một da cùng từ da đều có người áo đen v ư ợ n qua t ư ờ n g viện trong nháy mắt dung nhập phố lớn ngõ nhỏ trong bóng tối hướng phía hẹn xong địa điểm tiến lên dưới ánh trăng sáng tỏ mặt sau phong ố c mái hiên bóng ma lộ ra càng thêm mực đậm thâm thúy phản phất từng đoàn từng đoàn tan không ra mực nước hai đạo người mặc áo đen đầu khắc khăn đen võ giả dung nhập bóng ma bên trong như con cá dung nhập trong nước trong khoảnh khắc liền nhìn không ra dị dạc nhưng ở giang Linh, Ương đại võ giả thể nội tựa như thiêu đốt lên hừng hực liệng hỏa vô luận như thế nào ở nút ngọn lửa kia đều vô cùng rõ ràng hắn ở trên không trung trôi nổi tại thanh lanh ánh trăng chiếu d ọ i xuống âm thần như là tắm rửa trong suối nước nóng dị thường thoải mái dễ chịu còn phải nhiều phơi ánh trăng mới được giang linh ý niệm trong lòng hiện lên âm thần trôi nổi cũng như vô tung vô ảnh gió đem hướng về phía trước trong máy mắt cửa thanh bắc bên ngoài hai đạo thân ảnh màu đen từ tường thành mặt sau dưới bóng ma đi đến hai người lết nhau liền tựa hồ nhận ra thân phận của đối phương sau đó giật ra khăn che mặt hướng phía đối phương khẽ gật đầu từ một hai nhà đồng ký liên tri hai người bọn họ làm riêng phần mình trong tộc số một số hai cường giả tất nhiên là tương giao quen biết sau đó hai người gật gật đầu an ý không có mở miệng liền cùng nhau hướng phía phía trước nguy nga thạch sơn mà đi thạch sơn chính là sừng sững tại thạch sơn huyện phương bắc một tòa to lớn ngọn núi phàm là đứng tại trong thành bất luận cái gì một góc xuyên thấu qua nóc nhà đều có thể nhìn thấy nguy nga thạch sơn ngọn núi cao ngất thẳng vào chân trời tựa như một tòa muốn sụp đổ cự sơn từ một điểm này liền đủ để nhìn ra thạch sơn là bực nào chi lớn ngọn núi phía trên đã không có cây các loại màu xanh biếc cũng không dòng sông mối lượng chỉ có l â y không hết dù mại không cạn to lớn hòn đá xem ra là cất giữ tại trong núi đá giang linh n h m thần phiêu phủ ở tường thành trên không trong lòng tầm h nói ban g à y hắn cùng bạch lạc ngọc trò chuyện bạch lạc ngọc liền từng có tương quan suy đoán suy đoán từ một hai nhà đem trước chữ hàng lương thực giấu kín tại trong núi đá những ngày gần đây từ một hai nhà cũng một mực coi đây là điều kiện cùng bạch lạc ngọc đang nói nói một cái để từ một hai nhà đầy đủ hài lòng điều kiện mới có thể đem lương thực vận chuyển đến thạch sơn huyện đ ế bán làm dịu thạch sơn huyện bây giờ nguy cơ bạch lạc ngọc cũng âm thầm phái người đi hướng thạch sơn tìm mấy ngày nhưng là thạch sơn ngọn núi quá mức nguy nga to lớn mấy ngày công phu hắn âm thầm phái đi ra người đều không có bất luận cái gì thu hoạch theo thời gian trôi qua giang linh lẳng lặng đi theo tại hai người trên không mà hai người kia cũng hướng phía trong núi đ á không ngừng xâm nhập lố lượn hướng lên thẳng đến hơn một canh giờ về sau hai người đi vào một chỗ khe đá trước nhìn nhau lên mắt liên có một người chủ động hướng về phía trước trực tiếp chui vào một người rộng khe đá bên trong một người khác gặp này cũng theo đó đi theo tại sau lưng gặp đây giang linh thần thức mở ra thuận khe đá nhanh chóng xâm nhập trong đó tìm được trong lòng của hắn vui mừng theo gặp g ầ n khe đá bốn lượn xâm nhập trong đó hắn triển khai thần thức rất nhanh liền tìm được có khắc động t i ê n hàng đá trong hàng đá mấy người điểm ngồi bốn phương còn tại đ ô n g đưa x ú t sắc nhau nào h đặt cược mấy người sau lưng thì là trồng chất lương thực như núi túi nhiều như vậy giang linh vẹn vẹn tùy tiện quét qua liền phát hiện mấy chục vạn thạch lương thực mấy chục vạn thạch lương thực đủ để cho mấy trăm ngàn nhân khẩu ăn được hơn tháng lâu nếu là tiết kiệm ăn còn có thể kiên trì càng lâu thấy cảnh này hắn mới minh mạch tử một hai nhà điểm c n g mấy chục vạn thạch lương thực ấn bọn hắn tham lam cùng thạch sơn huyện bây giờ tình huống đủ để bán đi trăm vạn chi c h ú n g ngân lượng nghĩ đến cái này số lượng giang linh không khỏi trong lòng khẽ giật mình sau đó lắc đầu tại hắn bây giờ tiêu hao tài nguyên trước mặt tựa hồ trăm vạn ngân lượng lại tính không được cái gì hắn trong khoảng thời gian này tiêu hao tài nguyên các loại thiên tài địa b ả o cộng lại đã sớm vượt qua ngàn vạn ngân lượng số lượng giữa hai bên đã sinh ra nghiêm trọng cắt đứt cảm giác giống như đem võ đạo bên trong cao phẩm cường giả cùng thế tục ở giữa h ạ c h xuất ra một đạo hồng câu mục từ hai nhà nên giết hắn trầm tư một lát trong lòng thầm nghĩ hắn rõ ràng chính mình cái này tiêu hao ngàn vạn ngân lượng đều hoàn toàn không thể cùng trước mặt mấy chục vạn thạch lương thực so sánh lương thực tại một loại nào đó tình huống dưới giống như là nhân mạng nhân mạng vô giá lương thực cũng cũng không giá giống như thạch sơn huyện bây giờ tình huống cho dù hắn có thể móc ra ngàn vạn ngân lượng cũng mua không được trăm vạn thạch lương thực vàng bạc đạt tới nhất định mức chính là đơn thuần con số chương năm mươi tám vương pháp chúng ta chính là vương pháp chương năm mươi tám vương pháp chúng ta chính là vương pháp thạch sơn huyện một đạo âm thần hóa thành người bình thường không thể nhận ra cảm giác lưu quang hiện lên sau đó rơi vào không người trong tiểu viện âm thần quý vị giang l i n h lập tức mở ra hai mắt ánh mắt tại đêm tối dị thường sáng lời sau một khắc thân hình hắn loay lên liên biến mất tại căn này không người tiểu viện tứ hợp viện bên trong giang minh thật tìm được bạch lạc ngọc không thể tưởng tượng nổi nhìn xem giang l i n h tìm được giang l i n h gật đầu tiếp tục nói bạch minh triệu tập mấy cái thực lực không tệ thân tín đi theo ta Tốt. bạch lạc ngọc trọng trọng gật đầu sau đó nói giang minh xin chờ chốc lát sau một lát năm người dọc theo đường đi nhanh chóng hướng phía cửa thanh bắc mà đi trên đường đi hành động như gió gần như không có bất luận cái gì động tĩnh truyền ra trong máy mắt năm người liền thừa dịp bóng đêm vượt qua cao ngất tường thành một đầu chui và o nguy nga cao ngất trong núi đá bởi vì muốn cố kỵ sau lưng mấy người phải chăng có thể đuổi theo trên đường đi giang ninh cũng chỉ có thể đem tốc độ bảo trì tại một cái thích hợp phạm vi hơn một canh giờ sau đầu cao nữa là ánh sáng đã bắt đầu hiện ra màu trắng bạc mà giang ninh mang theo bạch lạc ngọc bọn bốn người cũng tới đến đầu kia khe hở trước mặt đuổi theo giang ninh nhìn xem phía trước đen nhánh khe đá mở miệng nói ra thoại âm rơi xuống hắn một đầu chui vào chỉ cung cấp một người thông hành trong khe đá b ạ c h lạc ngọc g ặ p đây cũng đối sau lưng ba người nói một câu đuổi theo thuận khe đá tiến lên dưới chân là long đong gập g à y mặt đường phía trước là đen nhánh thâm t h ú y khe đá càng là xâm nhập tia sáng càng là ảm đạm nhưng giờ phút này giang linh thần thức triển khai đã sớm đã bao phủ trong đó bộ có khác đầu tiên tiến lên một nửa tính cảnh giác vẫn còn không tệ giang linh thầm nghĩ một bên khác khe đá chỗ sâu trong đậu quật đêm k h a vừa mới đến trong hai người một người đã rút đao ra khỏi cỏ một người thì là nhặt lên để ở một bên nặng nghề t r ư côn hai người lấy nhau t h ầ n s á c liền mười phần nghiêm túc bọn hắn đều là nhận ra chủ mệnh lệnh đến đây nơi đây tòa c h ấ n tất nhiên là biết được trong tộc không có khả năng còn phái người tới mà khe đ á chỗ sâu chuyển đến đ ộ n g tính thì hiển nhiên không phải đến từ người trong tộc viên giết giết hai người ánh mắt g i a o hội liền đã làm ra quyết định sau một khắc nguyên bản phòng thủ ở chỗ này nhân viên cũng cầm lên binh khí thổi t ắ t ánh lửa vốn là hắc cám động vật bây giờ càng là đen nhánh một mảnh mấy cái hô hấp về sau nhỏ xíu tiếng bước chân từ xa mà đến gần đến rồi hai người trong lòng tầm nói riêng phần mình nắm chặt trong tay bình khí hai người bọn họ chính là một từ hai nhà số một số hai võ đạo cờ giả được lợi tại ngũ kiếm môn đều là vào lục phẩm hàng ngũ hữu tâm tính vô tâm phía dưới hắn hai hoàn toàn chắc chắn có thể để tùy tiện sở đến nơi đây chết ở chỗ này đây là bọn hắn nhiều năm trước tới nay dưỡng thành tự tin hai người lập tức n í nơi h đem tự thân khí tức ép đến thấp nhất trạng thái tựa như trong bóng t ố i gián độc sau một khắc giang ninh t ử khe đá bên trong đi ra phía trước bỗng nhiên chống trải chậm chạp lưu thông khí thể bên trong còn lưu lại ngọn đèn hương bị ngay một khắc này ông một bên đao thanh ngâm khẽ hàn quang trợ hiện một bên phong áp như sóng chiều vô án không khí m a n h minh hai bên sát cơ trong nháy mắt rơi trên người giang n i n h kia hai người đều là ông có đi không về tất sát suy nghĩ nhưng mà hai người nhất cử nhất động bao quát toàn bộ hang đá nội bộ nhất cử nhất động đã sớm bị giang n i n h trưởng khống cái này hai chiêu uy thế kinh người sát chiêu tại bây giờ giang n i n h cảm giác bên trong cũng như chậm dãi thế công hai tay của hắn v ừ a nhất ken frank một tiếng thanh thúy một tiếng ngột ngạt tại trong động quật văng lên không có khả năng trong bóng tối cùng nhau hiện lên hai đạo kinh hô kia hai người chỉ cảm thấy chính mình trong tay binh khí tựa như rơi vào tình trọn đổ bê tông trong vách tường mặc cho hai người bọn họ sử dụng bao lớn lực lượng một đ a o một côn đều không n ú c n í c h tí nào quả nhiên cố gắng của ta là hữu hiệu cảm thụ tại chính mình trong tay không có chút nào uy hiếp l ự c hai kiện binh khí giang linh trong lòng không khỏi thầm nói nói một đ a o một côn đều bị hai tay của hắn tay không bắt lấy Lấy huyết nhục chi khu đón đỡ sắc bén đau b ì n h hai tay của hắn nhưng không có chút nào t h ư ơ n g thế mà lại một đ a o kia một côn tại hắn trong tay cho hắn một loại mười phần yếu ớ t cảm giác tựa hồ hắn chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức cái này hai kiện binh khí liền sẽ tại chỗ vỡ vụn suy nghĩ dâng lên hắn cũng liền dứt khoát nếm thử một cái sau một khắc hai tay của hắn dùng sức tranh dày rộng dài đao nhận lực lượng để ép lập tức sụp ra vài miếng nát sắt từ chô đức bắn bay ra ngoài cốc cốc cốc trong nháy mắt đâm vào chu vi trên tép bích về phần cây kia tinh thiết trường côn cũng như mỹ vắt bị hắn nắm luật biến hình không có khả năng hai người cùng nhau cảm nhận được trong tay ngày đêm làm bạn binh khí biến hóa càng là kinh hãi v ạ phần sau đó hai người chỉ cảm thấy kình phong đánh tới còn đến không kịp làm bất kỳ phản ứng nào một cố kinh khủng lực đạo liền đánh vào hai người trên lồng ngực vê a n g vê a n g hai người lúc này như đạn pháo bị đánh bay thành không đâm vào trên t h ạ c h bích chỉ lần này một kích hai người đã là toàn thân gần cốt phản g p h ấ t triệt để tan thành từng mảnh vũ tạm chuyển v ị vỡ tan hoàn toàn không có phản kháng c h ỗ c h ố n g loảng xoảng nương theo lấy hai người trùng điệp rơi xuống đất hai người vừa mới giữ tại trong tay binh khí cũng rất xuống đất mặt kim loại cùng cứng rắn nham thạch va chạm tại yên tĩnh trong hang đá phát ra thành em thanh thúy động thủ trong bóng tối có người quát lên kinh phong trong nháy mắt đánh tới giang ninh cũng nhìn thấy năm trượng có hơn có cây châm lửa sáng lên tại cây châm lửa yếu đ ớt ánh lửa chiếu sáng bên cạnh nở rộ lấy trồng chất lương thực như núi thật can đảm sao lương bạch lạc ngọc thấy cảnh này lập tức quát lớn chân khí quyết tán khí lãng khoáy động lập tức giống như thủy triều giờ phút này bạch lạc ngọc cũng động hắn như thế nào nhìn không ra sáng lên cây châm lửa người là nghĩ đốt cháy rơi nhóm này lương thực lấy mảnh này lương thực dày đặc trình độ cùng trong không khí còn phiêu tán nhàn nhạt, nhạt dầu hỏa mùi một khi cây châm lửa rơi tại nhuộm dần dầu hỏa lương thực trồng lên thế lửa sẽ nhanh chóng lan tràn nếu không kịp thời dập tắt kia nơi đây lương thực liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát cho dù kịp thời dập tắt tổn thất cũng không ít hành động ở giữa bạch lạc ngọc trong đầu suy nghĩ hiện lên trong mắt sát cơ l ạ i định. mấy người kia cử động điên cuồng trực tiếp chạm đến hắn giới hạn thấp nhất thà rằng tiêu hủy đều không cho hắn cầm những n à y lương thực đi cứu người đây là cỡ nào phát rổ theo bạch lạc ngọc k h ẽ động hắn mang tới ba người cũng cầm lưới đao giết tới cái này ba người đều là hảo thủ một bị ngũ phẩm hai bị lục phẩm mấy cái hô hấp về sau toàn bộ hang đá cục diện liền bị triệt để khống chế có bạch lạc ngọc xuất thủ vị tiêu ý đồ dùng cây châm lửa nhóm lửa lương thảo nhân viên cũng thất bại bây giờ đầu một nơi thân một m ẻ o phơi thây trong v ũ n g máu giang minh ta đời toàn bộ thạch sơn huyện bách tính trước cám ơn ngươi đang chậm rãi dâng lên ánh lửa chiếu d ọ i xuống bạch lạc ngọc cũng nhìn thấy trong hang đá trồng chất lương thực như núi giờ k h ắ c này trong lòng của hắn thở phào một hơi có cái này một nhóm lương thực hắn biết rõ có thể thật to làm dịu thạch sơn huyện nguy cơ có thể để bây giờ thạch sơn huyện lần nữa khôi phục căn bình hắn cũng coi như đúng lên kia thân quan p h ụ giang minh cười cười hỏi bạch minh có thể nghĩ tốt đằng sau nên làm như thế nào rồi bạch lạc ngọc lắc đầu trong thời gian ngắn còn chưa nghĩ ra làm như thế nào đối đ ạ i từ i a cùng một g i a cùng lúc đó tại hai người giữa lúc trò chuyện bên cạnh cũng truyền tới một tiếng quát lớn t h a n h thật một chút lộn xộn nữa liền làm từ ngươi các ngươi không thể giết ta ta là từ gia đại phòng nhị tử nghe được một bên đối thoại bạch lạc ngọc nhìn về phía gia linh gia minh những người này xử lý như thế nào tùy tiện hỏi một chút xem bọn hắn mạnh miệng không cứng rắn nếu là mạnh miệng liền giết đi đừng, đừng đừng vừa mới mở miệng người liên tục nói ra chúng ta miệng không có chút nào cứng rắn đại nhân ngài tùy tiện hỏi ta tất biết gì nói đấy nhìn vẻ mặt định nọt từ ra đại phòng nhị tử vừa mới bị giang linh đánh bay trong hai người trong đó một người một mặt tức giận nhìn xem hắn ta từ ra chỉ có đứng đấy chết không có quỷ mà sống chủ giờ phút này b ạ c h lạc ngọc nhìn thấy giang linh ánh mắt ra hiệu hắn lúc này một cái bước xa tiến lên trên đường bằng vào chân nguyên chi huyện nào chống rông hút tới một thanh trường nào sau đó giơ tay chém xuống mở miệng người kia trong nháy mắt thi thể c á c h rời giang linh nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua sau đó nói b ạ c h h u n h nơi đây nơi đến xử lý ta đi mở một con đường bạch lạc ngọc nhìn thấy giang ninh không nguyện ý quản nơi đây sự t ì n h lập tức gật đầu nói giang ninh sau đó đi ra hàng đá từ một hai nhà hắn thấy không có gì tốt thẩm vấn chỉ cần nghĩ hắn bây giờ xuất thủ liền có thể l ợ i ngang nhất là mấy ngày nữa dưới t r ư ờ n g hắn nhân mã cùng vợ n g khiếu trần mang đến năm trăm tinh nhuệ đến thạch s u n huyện hắn càng l à c ó thể không cần xuất thủ liền có thể nhẹ nhõm san bằng từ một hai nhà sau đó hắn đi vào khe đá trước tay phải hướng phía trước dối ra thủy hỏa chân kình vận chuyển trong chốc lát một cái luân bàn liền hiện lên ở hắn trong tay xích hát nhị sắc giao hội chậm rãi nhất nô theo luân bàn mở rộng chạm đến ngọn núi n h a m thạch trong nháy mắt lạng yên không tiếng động vỡ vụn sau đó hắn hướng phía trước đi đến mở ra một đầu phù hợp con đường trong hang đá lương thực muốn bật ra liền cần đầy đủ rộng rãi thông đạo như thế mới có thể để cao hiệu suất tiết kiệm thời gian một lát sau hắn liền thuận khe đ á tiến lên đã thông đầu này chiều rộng một t r ư i n g thông đạo về phần càng rộng hắn lo lắng ngọn núi kết cấu không đủ kiên cố sẽ có đổ sụt phong hiểm hoàn thành cái này đơn giản công trình về sau hắn quay đầu nhìn sau l ư n g thông đạo nước mắt bởi vì độ rộng tăng trưởng dẫn đến đầu này kết nối hang đá thông đạo không có vừa mới như vậy ưu ám thâm thúy được rồi hai long gật đầu đúng lúc này b ạ c h lạc ngọc cũng thuận hắn vừa mới mở ra tới thông đạo đi ra giang minh ngươi cái này quả thật thần t í c h t a b ạ c h lạc ngọc nhìn xem giang minh ánh mắt phức tạp hắn vừa mới bàn giao thủ hạ để bọn hắn h ả o h ả o thẩm vấn liền chuẩn bị ra cùng giang minh nói chuyện thế là lựa chọn đuổi theo giang minh bước chân nhưng khi hắn đi ra đậu quật đi vào mới vừa tới lúc khe đá về sau hắn liền phát hiện vừa mới chỉ cung cấp một người thông hành chật hẹp khe đá bây giờ đã biến thành một triệu chi dậu loại này độ rộng đừng nói cung cấp người thông hành liền liền xe ngựa đều có thể thông hành mà tạo thành đây hết t h ể biến hóa ngoại trừ giang ninh cũng không thể lại là những người khác bạch minh nghĩ kỹ làm sao đối phó tử một hai nhà sao giang ninh lần nữa hỏi giang minh ý từ đâu bạch lạc ngọc mở miệng nói ngày mai lại đem hai người bọn họ lớn ra chủ kêu đi ra hỏi một chút cho bọn hắn cái cuối cùng cơ hội nếu là còn chấp mê bất ngộ vậy liền trực tiếp độc thủ để cái này hai đại gia tộc trở thành lịch sử đi giang ninh mở miệng nói nghe được giang ninh lời nói này bạch lạc ngọc âm thầm kinh hãi cái này đơn giản một câu lại là ẩn chứa máu chảy thành sông quyết định hai đại gia tộc hùng bá thạch sơn huyện trăm năm b ậ n b ệ n h cái này có chút không nói vương pháp đi bạch lạc ngọc có chút chăn trở làm đại gia tộc xuất thân đệ tử tại loại phương diện này hắn bản năng không muốn làm như vậy tuyệt cho riêng phần mình thể diện nếu không lẫn nhau cho thể diện hôm nay ngươi làm tuyệt ngày mai hắn làm tuyệt cuối cùng sẽ có một ngày sẽ luân hồi đến gia tộc của mình trên t h â n ai cũng không d á m cam đoan chính mình sở thuộc gia tộc có thể trường thịnh công suy vĩnh bảo h ư n g thịnh vương pháp giang linh nói bây giờ chúng ta chính là vương pháp hắn sau đó nhàn nhạt, nhạt nhìn bạch lạc ngọc liếp mắt lấy từ một hai nhà hành động cho hắn sau cùng cơ hội đã là phá lệ tha thứ vậy liền theo giang huynh nói đi bạch lạc ngọc gật đầu từ thạch sơn trở về sắc trời đã là hơi sáng còn lại sự tình giang linh cũng lời quan tâm đều để bạch lạc ngọc tự hành xử lý sau đó liền cùng áo nhỏ hít một hồi chờ hắn sau khi tỉnh lại từ bạch lạc ngọc trong miệng biết được hà nước từ ra cùng một gia hai vị gia chủ tại giữa t r ư a gặp mặt lần nữa trao đổi liên quan tới phát thóc cứu dân vấn đề giang huynh dạng này có thể chứ trong viện bạch lạc ngọc đối giang linh hỏi ta sẽ tối nay trình diện giang linh nói không có việc gì bạch lạc ngọc gật gật đầu ta minh bạch buổi trưa là giang huynh luyện công canh giờ đơn giản thương nghị xong xuôi về sau bạch lạc ngọc lại vội vàng rời đi b á i thần giáo rắn mất đầu hoàng thiên giáo rắn mất đầu mấy chục vạn thạch lương thực nơi tay mấy món sự tình tụ cùng một chỗ để bây giờ bạch lạc ngọc hoàn toàn không dừng được tứ hợp viện bên trong theo bạch lạc ngọc rời đi lập tức lại triệt để yên tĩnh trở lại ở trên buổi t r ư a mãnh liệt ánh mặt trời chiều xuống giang linh lại lâm vào trong chầm tư lấy hắn thực lực hôm nay đối phó bãi thần giáo cũng tốt đối phó thạch sơn huyện từ một hai nhà cũng được. đều là tiểu đà tiểu náo nhưng là đối đầu ngũ kiếm môn thậm chí mạnh hơn thần kiếm sân trang hoặc là toàn bộ đông lăng quận tông môn thế lực hắn không dám chút nào chủ quan hắn bây giờ thực lực tuy mạnh nhưng là có thể thành t i ể u tông sư há lại sẽ có kẻ yếu ai không phải năm đó kinh tài tuyệt diễm tồn tại ai cũng không biết rõ những cái kia tông sư sống mấy chục trên trăm năm tích lũy sâu bao nhiêu thủ đoạn có bao nhiêu tận tặng có bao nhiêu nhất là tông môn nội t ì n h hắn càng là không dám kinh thường bất kỳ một cái nào tông môn cũng sẽ không tùy tiện để lộ ra tự thân thực lực chân chính để lộ ra tông môn nội tỉnh một cái tông môn nếu là bị thăm dò nội tỉnh liền có khả năng đi hướng diệt vong cho nên hắn cũng không cho rằng ngũ kiếm môn cùng thần kiếm sơn trang loại này đ ô n g lăng quận bên trong đỉnh cấp tông môn chỉ có bên ngoài loại lực lượng này loại này tình húng dưới hắn lại sao dám chủ quan hắn có thể khinh thị thạch sơn huyện cái này hai đại bản thổ gia tộc nhưng tuyệt đối không dám khinh thị ngũ kiếm môn v ớ i b ạ n lấy từ một hai nhà làm dẫn nhìn xem ngũ kiếm môn chất lượng giang ninh trong lòng thầm nói, nói nếu là ngũ kiếm môn cường đại vượt mức bình thường hắn lại chầm chậm mưu toan tăng lên thực lực bản thân nếu là không đủ mạnh vậy liền không có gì đáng nói hắn bây giờ rất thiếu tài nguyên giải quyết ngũ kiếm môn không đơn thuần là có thể v ơ vét ngũ kiếm môn tài nguyên cùng tài phú còn có thể thu hoạch được thủy n g u y ệ t kiếm cung bây giờ một nửa tài phú tích lũy cùng mười năm cống lên hai cái này tùy ý một đều sẽ để hắn có thể nhẹ nhõm tiến thêm một bước thậm chí mấy bước nguyên năng mười bảy nghìn ba trăm tám mươi ba suy nghĩ hiện lên ở giữa hắn lại liếc mắt nhìn tự thân bảng chương năm mươi chín giang ninh vì thế từ một hai nhà kết thúc chương năm mươi chín giang ninh vì thế từ một hai nhà kết thúc trong nội viện giang ninh ánh mắt đ ả o qua tự thân bảng nhìn nguyên năng điểm số liế mắt nguyên năng 17.383 liền đem nó đóng lại bây giờ góp nhặt nguyên năng điểm số chỉ đủ mấy ngày sau nội đan dưỡng sinh công đột phá về phần kim cương bất diệt thân đột phá thì còn thiếu rất nhiều mà hắn bây giờ đã hoàn thành bốn lần hoán huyết thân thể mặc dù tại lắng động mặc dù tại thuế biến nhưng cự ly lần thứ năm hoán huyết cũng không phải là quá mức xa xôi dù sao thủy hỏa ý cảnh đã đạt sâu thông thiên người cấp độ hắn để ý cảnh cấp độ bên trên đã thỏa mãn năm lần hoán huyết cần thiết như trước khiếm khuyết chỉ có về thời gian lắng động nhưng sau đó nhục thân cường độ cùng nội tình lấy hắn bây giờ thân thể cường độ nếu là không sử dụng ngoại vật phụ trợ khó mà làm được năm lần hoán huyết về phần vận dụng ngoại vật phụ trợ hắn hoàn toàn không có biện pháp quá đắt lý do này cũng đủ để cho hắn từ bỏ như thế cũng liền còn lại một lựa chọn đó chính là để kim cương bất diệt thân hoàn thành đột phá kim cương bất diệt thân đột phá có thể tăng cường hắn nhục thân cường độ lớn mạnh hắn nội t ì n h từ đó có thể để hắn bằng vào tự thân nội t ì n h hoàn thành lần thứ năm hoán huyết thậm chí lần thứ sáu trong đầu suy nghĩ hiện lên giang linh cũng liền không lãng phí thời gian nữa cự ly định ngày hạ tử một hai nhà còn có không ít thời gian hắn lập tức ở trong v i ệ n bắt đầu can kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm theo hắn khí huyết vận chuyển lưu chuyển toàn thân không ngừng rèn luyện quanh thân mỗi một chỗ màng da hắn có thể cảm nhận được màng da bên trong hình như có con kiến đang bỏ n ư ơ m theo lấy hơi ngứa cùng trận trận nói nói tích tích mồ hôi rất nhanh liền tại hắn cơ thể trên hội tụ sau đó ngưng tụ thành mồ hôi một lớn chừng hạt đ ộ n lại trùng điệp rơi đập tại mặt đất kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một theo mồ hôi nhỏ xuống kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm cũng đang không ngừng tăng trưởng trong máy mắt đã tới buổi trưa, đỉnh đầu liệt nhật treo cao. ánh nắng đập mánh phơi lại điện nóng lên trận trận nhiệt khí dâng lên giang linh đứng mặt đất đã bị mồ hôi làm ư ớ t một mảng lớn luyện công quá trình mặc dù cũng không vui vẻ nhưng lại mười phần phong phú nhất là lẳng lặng cảm thụ thể nội những cái kia trô rất nhỏ biến hóa càng làm cho hắn si mê nhìn xem kim cương bất diệt thân tiến độ tăng trưởng càng làm cho hắn tràn đầy động lực mỗi một giọt mồ hôi đều có thể hóa thành hắn thu hoạch như thế phản hồi càng làm cho hắn làm không biết m ệ t động lực mười phần kỹ nghệ kim cương bất diệt thân hai lần phá hạn năm nghìn một trăm bốn mươi ba ba nghìn đặc tính long tượng chi lực vô lậu chi thể nhìn thoáng qua kim cương bất diệt thân những cái này một cột hắn lập tức đóng lại sau đó ánh mắt đảo qua trong nội viện một góc bóng mặt trời lại ngẩng đầu đảo qua liếc mắt đỉnh đầu mặt trời vị trí phương vị liên nguyên ngồi xếp bằng bày ra ngũ tâm hướng thiên tư thế buổi trưa chính là thông lệ thổ n ạ p đại nhập tinh khí thời khắc hắn hơi điều chỉnh một cái tự thân trạng thái chợ khẽ n h ả một n g ụ m trong bụng cho khí sau một khắc liên đối với đỉnh đầu mặt trời bắt đầu thổ nạn một hít một thở ở giữa hồng hà từ chân trời rơi xuống thoáng như lưu tinh vạch phá trời cao sau đó tụ hợp vào trong cơ thể của hắn thế nội lập tức có liệt diễm mục phát đối với bạch lạc ngọc rời đi hắn cũng phát giác được bạch lạc ngọc giờ phút này rời đi chính là đi phó ước mời tử m ụ t hai nhà ước chuyện này hắn hiện tại cũng lười đi quản âm mưu tùy kế các loại mưu đồ tại đây đủ thực lực cường đại trước mặt hết thể đều có thể giải quyết dễ dàng cái gì đồ vật đều không có hắn bây giờ tăng thực lực lên tới trọng yếu b ạ c h lạc ngọc đi vào thạch sơn huyện lâu như vậy lại là một mực không có mở ra thạch sơn huyện cục diện không phải liền là thực lực không đủ hắn thuận đường đi vào thạch sơn huyện vẹn vẹn nửa ngày quan g cảnh liền đánh tan đem thạch sơn huyện tình huống giải quyết cái này không phải liền là bởi vì hắn thực lực có thực lực cái gọi là khốn cảnh liền không còn là khốn cảnh khốn cục cũng không còn là khốn cục trong đầu suy nghĩ ở giữa hắn vẫn như c ũ đều đâu vào đấy thổ nạn đại nhận tinh ký đi mời địa điểm hắn cũng không đội bây giờ hắn chỗ có thực lực, cho hắn đầy đủ có thể trường khống nơi đầy cục diện lực lượng thời gian trôi qua mặt trời thăng đến đỉnh đầu sau đó lại chậm rãi h ư ớ n g phía phía tây di động trong máy mắt đã là buổi trưa mặt khắc hô hắn mở ra hai mắt thở dài một ngụm trọc khí khí lãng nhấp nô ánh mắt v ẫ n béo mơ hồ kỹ nghệ nội đan dưỡng sinh công viên mãn 9666, 10.000, còn cần hai đến ba ngày nhìn xem trên bản này nội đan dưỡng sinh công tiến độ hắn sau đó đóng đ ó lại bảng sau một khắc hắn liền lên đường đi hướng bạch lạc ngọc mời từ một hai nhà địa điểm một bên khác t ứ phương lâu làm thạch sơn huyện quyền quý phú thương nhất yêu quý quán rượu giờ phút này vẫn như cũ trong không khí phiêu tán mùi thơm của thức ăn gã sai vật dọc theo thang lầu từ trên xuống dưới nối liền không dứt lầu hai chính là từ m ộ t hai đại gia tộc cùng đông lăng thành mà đến đại nhân vật buổi t r ư a đến chỗ tới đây tân khách nao n h a o tại đầu bậc thang trước dừng bước sau đó lựa chọn lầu một đại đường sử dụng buổi t r ư a đến tân khách quái tụ tại lầu một dạng này dẫn đến hôm nay lầu một dị t h ư ờ n g huyền áo làm giang l i n h bước vào tứ phương lâu lúc đưa mắt nhìn lại không gây mấy cái không bị bàn bàn đều là bậy đầy rượu ngon thì ngon khách quan ngài là một người đâu vẫn là có bằng hữu ở đây một vị tiểu nhị gã sai vật nhìn thấy giang l i n h vượt qua ngưỡng cửa tiến vào lầu một đại đường liền vội vàng nên đón tìm bằng h ư u giang l i n h nói kia mời khách qua n liền tiểu nhị gã sai vật nghe vậy liền thối trí một bên cùng lúc đó giang l i n h cũng nghe đến lầu hai trò chuyện lầu hai b ạ c h t u â n s ứ những cái kia lương thực đều là ta các loại hao phí số tiền lớn mua được trong đó không ít đều là từ những nơi khác thu mua lại trở tới đây ngươi ăn không răng trắng để chúng ta miễn phí giao ra cái này khó tránh khỏi có chút vương pháp đi người thấp nhỏ từ ra ra chủ nói đang khi nói chuyện hắn hơi hít cặp mắt tặc mi thử nhãn chính là hắn thời khắc này khắc họa hai vị các ngươi không biết rõ vương pháp là ai pháp sao bạch lạc ngọc nhẹ lay động trong tay quạt sếp thản nhiên nói đây cũng không phải là thương lượng mà là thông chi thông chi từ ra ra chủ sầm mặt lại bạch đại nhân ngươi không khỏi quá đáng rồi a nói thật cho các ngươi biết trong tay bạch lạc ngọc x o á t một tiếng băng lên quạt sếp trong nháy mắt thu nạp hắn mở miệng lần nữa ta đây là tại cứu các ngươi các ngươi giao ra chữ hàng lương thực hai ngươi nhà liền bình yên vô sự các ngươi những cái kia âm thầm chữ hàng lên lương thực có bao nhiêu là từ nơi khác mua chính các ngươi rõ ràng nếu là cự không giao ra, hậu quả các ngươi đảm đường không nổi. bạch đại nhân, uy hiếp thì không cần nói, chúng ta đều không phải là tiểu h ả i tử. từ gia gia chủ âm thẩm n i ệ m ai. nghe được câu này, bạch lạc ngọc sầm m ặ t lại. đúng lúc này, một bên khuôn mặt cương nghị m ộ t gia gia chủ lại là mở miệng. bạch đại nhân, giao ra không phải không được, ta có thể không đồng ý. một bên người thấp nhỏ từ gia gia chủ còn không đợi bạch lạc ngọc tiếp lời để, liền ngôn từ cự t u y ệ t đừng nóng đội, ta còn chưa nói điều kiện. khuôn mặt cương nghị mục gia gia chủ nói. nhưng vào lúc này, thông hướng lầu một đầu bậc thang truyền đến giang linh thanh em nhà điều kiện gì đều không cần thiết nói ai người thấp nhỏ từ r a ra chủ bay người quát trói thai t ứ phương lâu lầu hai đã bị bọn hắn đặt bao hết lúc trước bọn hắn liền dặn dò t ứ phương lâu người không được thả người ý đến bây giờ đột nhiên có người đi lên còn xen vào đề tài của bọn họ cái này khiến trong lòng của hắn giận tím mặt cùng lúc đó vừa mới còn tại mở miệng một r a ra chủ tại hắn cương nghị bề ngoài xuống đất nội tâm lại là lộn bột một tiếng hắn vừa mới âm thầm quan sát bạch lạc ngọc liền phát hiện bạch lạc ngọc thần thái cùng vài ngày trước hoàn toàn khác biệt mệnh mọi phía dưới là lực lượng mười phần thong mà trước đó bạch lạc ngọc thì là táo bạo không chừng nội tâm cả hai chuyển biến cùng bạch lạc ngọc lực lượng mười phần khuyên n ủ để hắn có lui một bước ý nghĩ vì vậy mở miệng thương lượng bây giờ điều kiện của hắn còn không có đưa ra liền bị khách tới n g o à i ý muốn đánh gãy giờ phút này hắn cũng nhìn thấy bạch lạc ngọc thần tình trên mặt biến hóa trong lòng càng là cảm thấy không lành đúng lúc này hai người mang tới hộ vệ nghe được từ da ra, ra chủ quát trói thai lập tức có người b á c lấy bên hông trường đao hướng phía thang lầu cổng v à o đi đến cái nào mắt không mở đồ bật dám đến nơi đây khẩu xuất cổng nôn hộ vệ kia đi vào đầu bậc thang nhìn thấy thuận cầu thang bằng gỗ đi lên giang ninh liền làm tức bàn tay lớn mở ra thủ trưởng phảng phất b ổ đoàn hướng phía giang ninh trộm tới sau một khắc h u i anh một thanh âm băng lên hắn liền bay tứ tung ra ngoài l ầ u hai đám người gặp đây lúc này sắc mặt một bên đây là đập phá còn tới g i a n g b ó c thấp vẽ từ r a ra chủ đứng dậy giang minh b ạ c h lạc ngọc liền vội vàng đứng lên đón lấy lời này vừa nói ra người thấp nhỏ từ r a ra chủ lập tức k h o miệng một n h ẹ không dễ nói chuyện hắn cũng minh mạch có thể bị đông lăng quận tuần sắt mạch lạc ngọc lấy minh tương xứng trước mặt vị này khí độ dáng vẻ bất phàm nam tử tất nhiên không đơn giản không phải người bình thường hắn cũng minh bạch nếu không phải bây giờ từ ra đứng phía sau ngũ kiếm môn tôn này quái vật khổng lồ có tông sư chấn giữ quái vật khổng lồ không có cái này chỗ dựa hắn là hoàn toàn không dám ở bạch lạc ngọc trước mặt thẳng tắp cái eo là người cho dù bây giờ dám ở bạch lạc ngọc trước mặt thẳng tắp cái eo là người hắn cũng chỉ dám trên miệng k i ế n cường thật làm cái gì mạo phạm sự tình hắn cũng không dám loại này tình huống nhìn xem trước mặt vị này không rõ lai lịch nam tử hắng lựa chọn v miệng mà lúc này ở một bên mộc da già chủ trong lòng xác thực càng cả cảm giác hơn không ổn vừa mới hắn không minh bạch bạch lạc ngọc vì sao có thể có như vậy chuyển biến thạch sơn huyện tình hình gần đây hắn đều như lòng bàn tay bây giờ nhìn thấy giang ninh trong đầu hắn các loại suy đoán cũng không khỏi phi t ố c hiện lên bạch minh ngươi cho bọn hắn cơ hội bọn hắn đã không trật quý đây cũng là không có gì để nói nhiều giang ninh mở miệng ánh mắt đảo qua toàn trường hắn cũng lời đi từng cái thẩm vấn mỗi người đều có tội tình gì qua phát quốc nạ tài thuộc về liên tục diệt chi tội giang ninh ý của ngươi là bạch lạc ngọc nhìn xem giang ninh s á t mặt trần trở hình như có chút không dám chính khẳng định suy đoán đúng lúc này giang linh đưa tay phải ra chật một nắm và anh không khí tại hắn trong tay lập tức bị bóp nát bạo phá không khí tại hắn cương khí lôi cuốn hạ phảng phất mũi tên bắn về phía bột vương tinh chuẩn mệnh trung chu vi hai nhà mang tới mỗi người từng vệ huyết hoa từ bọn hắn sau đầu nổ tung cường đại lực t r ù n g kích để từng người bay ngược mà lên từ một hai nhà ra chủ giờ phút này bay ngược trên k h ô n g t r ú n g hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem giang linh võ giả cường đại sinh mệnh lực ra chỉ để bọn hắn cũng không trong nháy mắt liền mất đi ý thức lương thực đã tìm được cho các ngươi cơ hội các ngươi không còn dùng được ga ạ c h lạc ngọc nhìn trước mắt một màn này mở miệng thở dài nghe được câu này từ một hai nhà gia chủ trong lòng lập tức tràn ngập thật thật hối hận ngẫu nhiên ý thức bắt đầu trở nên dần dần mơ hồ tư duy vận chuyển đình trệ trong máy mắt vừa mới còn tại cùng b ạ c h lạc ngọc tranh phong tương đối hai người liền đã hóa thành thi thể ngã xuống đất trên bảng d ò n g máu đỏ xâm thuật làm bằng gỗ sàn nhà chậm rãi chạy sôi gia huynh ngươi cái này không khỏi cũng quá dứt k h á t mạch lạc、ngọc、khỏe miệng có chút có rúm bọn hắn đã không phối hợp vậy liền nên giải quyết dứt khoát trực tiếp diệt trừ hai nhà này phòng ngừa lại biến cố lan tràn giang linh nói từ một hai nhà tại thạch sơn huyện thâm căn cố đế bàn cây k ế t sai bạch lạc ngọc mở miệng tiếp tục nói đem bọn hắn quét sạch bây giờ thạch sơn huyện thế c ụ hỗn loạn không chịu nổi kể từ đó nhân thủ ngược lại là có chút không đủ không sao cả giang linh nói qua hai ngày dưới trướng của ta nhân mã sẽ đến thạch sơn huyện còn có phượng giáo úy sẽ mang theo năm trăm i n h tinh binh m à tới đến lúc đó những n à y nhân mã có thể tạm cấp cho bạch linh ổn định thạch sơn huyện thế c ụ nghe được giang linh lời nói này b ạ c h lạc ngọc trong lòng lập tức sinh ra nghi hoặc chợ hắn đẻ xuống nghi ngờ trong lòng như thế rất tốt có giang huynh trong miệng những này trợ rút kia thạch sơn huyện liền c ó thể g ố i cao không lo vậy kế tiếp b ạ c h lạc ngọc lại mở miệng ngữ khí có chút chần chờ khám nhà diệt tộc giang linh nói Tốt. b ạ c h lạc ngọc trọng trọng gật đầu ta đợi chút nữa cũng để cho thuộc hạ đi thẩm vấn ra từ một hai nhà đầy đủ chứng cứ phạm tội về phần núi đá trong động vật những cái kia lương thực ta cũng phái người tới bây giờ đã động từ một hai nhà những cái kia lương thực cũng liền có thể trở vào trong thành đoán chừng đêm nay liền có thể bắt đầu cứu tế nạn dân nghe được bạch lạc ngọc lời nói này giang linh khẽ gật đầu sau đó lại mở miệng nói cứu tế ba ngày liền dĩ công đại trần đi người như ăn no rồi có lực ý không có chuyện làm ngược lại sẽ l o ạ n hơn dĩ công đại trần đến một lần làm hao mòn dân chúng trong thành lực ý phòng ngừa bọn hắn chơi bời lêu lỏng thứ hai cũng có thể phát triển thạch s u â n huyện phát triển quê hương của bọn hắn nghe được giang linh lời nói này trong mắt bạch lạc ngọc lập tức toát ra vẻ suy tư dĩ công đại trần hắn trong miệm t ì thảo là cái biện pháp tốt sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía giang linh giang linh ngươi nói nên để những cái kêu bách tính làm chuyện gì tốt đâu b ạ c h lạc ngọc mở miệng hỏi sửa đường giang linh mở miệng muốn g i à u trước sửa đường muốn g i à u trước sửa đường có đạo lý có đạo lý b ạ c h lạc ngọc lập tức vỗ tay s ư n g t u y ệ t sau đó hắn nói ta cái này dẫn người vây lại từ một hai nhà do xét cái này hai đại gia tộc cũng liền có thể bắt đầu phía sau kế hoạch giang linh gật đầu một ngày này sừng s ư n g mấy lời hùng bá thạch sơn huyện hai đại gia tộc từ một hai nhà như vậy hạ màn kết thúc người ở bên ngoài xem ra n oanh oanh liệt liệt khám nhà diệt tộc sự tình lại chỉ là giang ninh thuận tay tiến hành khi thấy bạch lạc ngọc đưa tới tập hợp giang ninh trong lòng nhất thời cảm khái ngàn v ạ n bất chi bất giác ở giữa hắn cũng trưởng thành đến có thể lật tay hủy diệt hùng bám ộ t huyện trăm năm gia tộc thực lực cùng địa vị tăng lên tại thời khắc này triệt để cụ tận hóa cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới một năm tại lạc thủy huyện phát sinh chuyện cũ lúc ấy đối mặt tạo i a hắn chỉ có thể tìm kiếm thương lãng góp oán tìm kiếm vương tiến cháy t ở bây giờ thạch sơn huyện hai đại bản thổ gia tộc bất luận là từ gia vẫn là một gia đều so lạc thủy huyện ngay lúc đó tạo ra nội tình hùng hậu mấy lần trong tộc đều có không chỉ một vị lục phẩm v õ giả thế nhưng là tại hắn bây giờ trong tay có thể một lời đoạn hắn sinh tử chương sáu mươi phá hạng trường sinh trùng chương sáu mươi phá hạng trường sinh trùng trong nháy mắt chính là hai ngày sau hai ngày trước bạch lạc ngọc dẫn đội chủ động xuất kích từ một hai nhà bắt thì bắt giết thì giết từ khi lúc đương thời quá ngắn tạm h ố n loạn sau sau đó thạch sơn huyện liền tiến vào bình ổ n kỳ làm trong núi đá lương thực bị quan binh áp vận tiến vào trong thành bị dọc đường bách tính nhìn thấy nhìn thấy quan binh gián t i ế t bố cáo tại màn đêm vung ô xuống cứu tế cháo về sau toàn bộ thạch sơn huyện lại tựa hồ xuống lại vô số dân chúng trong mắt cũng dấy lên hy vọng màn đêm vung ô xuống các lớn phố bán cháo trước mặt liền bày lên hàng dài trắng hoa hoa cháo bên trong hoa với không ít màu vàng cắt đất cùng hạt tròn mà đây cũng là giang ninh đề nghị từng có lạc thủy huyện qua mùa đông lúc trần thai sự thật chứng minh cái này phương thức vô cùng tốt dùng không phải khó khăn người bình thường căn bản ăn không vô hòa với cắt đất cháo gạo trắng cái này cũng có thể để cho trần thai mục đích đặt thành để chân chính cần cứu tế người uống một vụ cháo nóng cái này một trần hai chính là kéo dài hai ngày có trần hai ổn định lòng người quan b i n h bắt người bắt b á i thần giáo bị ăn mòn thần t r í tín đồ cũng không có nhiễu loạn phát sinh cái này hai ngày giang ninh cũng không có ly khai thạch sơn huyện mà là tạm thời tại thạch sơn huyện ở lại bởi vì tiếp qua hai ngày chính là từ một hai nhà phạm án nhân viên tại chợ bán thức ăn hỏi trạm thời điểm từ một hai nhà cũng không chỉ thạch sơn huyện những người này tại ngũ kiếm môn từ một hai nhà còn có tộc nhân nhất là trong đó hai vị tộc nhân cẳng là hôn đến trưởng lao chi vị giang ninh minh mạch mình nếu là đi thẳng một mạch bạch lạc ngọc liền không tốt tương đối trước đó bạch lạc ngọc một mực cùng từ một hai nhà cãi cọ một mặt là bởi vì trong thành bái thần giáo nguyên nhân một phương diện khác cũng là phương diện chủ yếu chính là ngũ kiếm môn tồn tại nguyên nhân cự ly thạch sơn huyện năm trăm dặm có hơn chính là ngũ kiếm môn chỗ từ một hai nhà đều có nhân viên vào ngũ kiếm môn t r ư ở n g lao cát mà ngũ kiếm môn chính là có tam phẩm tông sư cấp cường giả chấn giữ tô n g môn để bạch lạc ngọc lòng mang cố kỵ vì vậy cãi cọt h ậ t lâu bây giờ từ một hai nhà phản án nhân viên sắp họ chạm tại ngũ kiếm môn từ một hai người nhà viên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ ngũ kiếm môn cũng đại khái sẽ không lựa chọn rét lạnh phía dưới lòng người chính là cân nhắc đến điểm này giang ninh mới tạm thời lưu tại thạch sơn huyện chờ đợi sau đó không lâu ngũ kiếm môn môn nhân đến cũng là chờ đợi ở đây dưới trướng hắn nhân viên cùng vượng khiếu trần mang theo năm trăm tinh binh đến muốn đ ố i ngũ kiếm môn động thủ chỉ bằng vào hắn một người không thể được một người có thể r i ế t mười người trăm người thậm chí càng nhiều nhưng một người có thể không trận nổi ngũ kiếm môn chạy trốn con đường mà hắn ở chỗ này cùng tại nơi khác cũng không chậm trễ hắn luyện công đồng thời hắn cũng thông chi tiêu nga mi để lúc nào tới thạch sơn huyện gặp hắn trong viện giang linh từ trong hao đi tới nắm chặt lại q u y ề n cảm nhận được kinh lực dồi dào trạng thái khôi phục đến đ ỉ n h phong trên mặt hắn không khỏi lộ ra tiếu dung can kim cương bất diệt tiến độ tiêu hao quá lớn khí huyết tiêu hao tại không có dược v ậ t phụ trợ khôi phục tình hồ dưới hắn chỉ có thể giống đã từng như vậy bằng vào nguồn nước khôi phục tự thân trạng thái sau đó hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt đỉnh đầu mặt trời lại liếc qua đỉnh v i ệ n nơi hẻo lánh bóng mặt trời bóng mặt trời chỉ đã đến gần vô hạn buổi trưa ánh mắt lập tức lại đảo qua bảng liếc mắt kỹ nghệ nội đan dưỡng sinh công viên mãng c h í Mười nghìn, nội đàn dưỡng nội sinh nghìn, đàn công trừ ả bản i hai ngày này thổ đạp, tiến độ đã tới sau cùng 13 điểm kinh nghiệm. Nhìn xem trên bản này, biểu hiện tiến khỏi qua sau của thổ Nhìn hắn không khỏi âm thầm ngày này nạp, cùng trên này trong lòng tràn ngập mong. trở độ đã độ, xem âm bỏ kim cương bất diệt thân bên ngoài n ộ i đan dưỡng sinh công là thứ hai cánh cửa siêu việt thượng thừa võ học lại sắp đ ạ t thành phá hạ kim cương bất diệt thân phá hạ đạt được chỗ tốt hắn đến nay không có quên hai ngày trước tay không đón lấy hai vị lục phẩm võ giả toàn lực chém vào tay không đứt đoạn trường đ à o tự thân lại lông tóc không thương tổn trong thực chiến đây càng là để hắn thấy được thân thể của mình cường hành có thể nói là chân chính đao kiếm có thương kim cương bất d i ệ t thân phá hạn có như thế chỗ tốt n ộ i đan dưỡng sinh công đương nhiên sẽ không kém đến đi đâu lòng mang trong chờ mong hắn tính t ọ a ở trong viện gian sân nhỏ này chính là bạch lạc ngọc gan bài cho hắn đầy đủ thanh tịnh lại tư ẩn tính tốt sẽ không bị người quấy r à y khi thời gian đi vào buổi trưa một khắc này hắn đôi đỉnh đầu mặt trời phun ra nuốt vào đại nhật tinh hoa một hít một th ở ở giữa xích hà từ chân trời rơi xuống rơi vào hắn chỗ trong viện nỗi đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một nội đan dưỡng, dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một theo đại nhật tinh khí tụ hợp vào tạm phủ bên trong một phát với hắn thể nội tản mát ra kinh người nhiệt lượng nội đan dưỡng sinh công công pháp tiến độ cũng đang thong thảo mà bình ổn tăng lên một bên khác m ạ c h lạc ngọc xa xa nhìn xem chân trời một màn kia nhìn chăm chú thật lâu trong đầu hiện lên một đêm kia tại núi đá trong động q u ậ t trắng cảnh giang n i n h tay không đón đỡ lục phẩm cường giả cầm trong tay binh khí một kích toàn lực lại nghĩ tới kia nguyên bản chỉ cung cấp một người thông hành khe đá bị giang n i n h trong chớp mắt khai thác thành rộng khoảng một triệu tiểu đạo lại nghĩ tới ngày đó buổi chiều tại quán rượu giang linh không có chút nào do dự vây tay một nắm thuấn sắt từ một hai nhà gia chủ cùng hai nhà này mang đến tới giang huynh thực lực hôm nay thật là q u ỷ thần k h ó lường bạch lạc ngọc trong lòng thở dài đúng lúc này một cái thuộc hạm đội vàng mà đến xuất hiện ở trước mặt hắn đại nhân tế đ à n có thể chuẩn bị xong bạch lạc ngọc hỏi chuẩn bị xong Kế thuộc hạ đáp sau đó ngừng đầu lộ ra có chút vẻ n g h i hoặc đại nhân cái này thật có hiệu quả sao tế bái nộ giang long thần thật có thể để thạch sơn huyện trời mưa bạch lạc ngọc nói giang tuần sứ đã nói hữu dụng vậy thì có dùng chiếu vào sắp xếp của hắn đi làm là được vâng đại nhân ý thuộc hạ đáp liền lui ra ngoài nộ giang long thần thật có hiệu quả sao b ạ c h lạc ngọc trong miệng thì thảo trong lòng đồng dạng không tin lắm h á n có thể biết rõ nộ giang cũng không xuyên qua thạch sân huyện ly thạch núi huyện gần nhất nộ giang nhánh sông cũng có hơn hai trăm dặm cái này cự ly cũng không g ầ n mà nộ giang long thần sự tình hắn tuy có nghe thấy nhưng trong lòng đồng dạng không tin lắm hắn tại đông lăng thành chờ đợi nhiều năm như vậy nộ giang từ đông lăng thành đông tây thành khu ở giữa xuyên qua hắn liền chưa nghe nói qua cái gì nộ giang long thần h ố n chi tế bãi nộ giang long thần liền có khả năng đạt được mắt lại để trên trời rơi xuống mưa to cái này quá mức mơ hồ suy tư về sau hắn ổn định lại tâm thần việc này hắn còn cần đi tìm giang ninh một chuyến nhưng hắn cũng biết rõ bây giờ giang ninh đang luyện công tu hành không nên quấy r dày thế là hắn kiên n h ẫ n tính tình yên lặng c h ờ buổi chiều trong máy mắt buổi trưa ma khắc đến lúc cuối cùng một sợi xích hà ở trong cơ thể hắn bị hắn luyện hóa hóa thành trọc khí phun ra sóng nhiệt phun trào ở giữa hắn chậm rãi mở ra hai mắt kỹ nghệ n ộ i đan dưỡng sinh công viên mãn một nghìn không mười nghìn nhìn thấy trên bản này kỹ nghệ cái này một c ộ xuất hiện quen thuộc dấu cộng trên mặt hắn không khỏi lộ ra một vòng vui mừng điều này đại biểu hắn nội đan dưỡng sinh công đã thỏa mãn hết thể đột phá nhu cầu bây giờ chỉ cần hắn suy nghĩ khéo động nội đan dưỡng sinh công liền có thể phóng ra mấu chốt bước đầu tiên để cái này môn công pháp hoàn thành thuế biến sau đó hắn ánh mắt lại đ ả o qua nguyên năng điểm số cái này một cột nguyên năng mười bảy nghìn ba trăm tám mươi tám nguyên năng điểm số còn có một vạn bảy n g h n dư điểm chỉ có thể thỏa mãn nội đan dưỡng sinh công đột phá đủ rồi hắn nghĩ tới thủy n g u y ệ t kiếm cung cùng ngũ kiếm môn trong lòng thầm nói sau một khắc hắn tâm niệm b ỗ n nhiên khéo động nguyên năng điểm số phi tốc giảm bớt nguyên năng 7388, 17388, 7388, m à giờ khắp này hắn cũng cảm nhận được thể nội d ị động thế là lúc này nhắm hai mắt nội thị bản thân chỉ gặp trong đan điền viên nội đan kia đang điên cùng xoay tròn run run một cỗ cương kình quyết tán để trong cơ thể hắn trong nháy mắt nhấc lên sóng lớn sóng lớn toàn thân khí huyết c u ộ n quận khí tức bất ổn hắn vội vàng tĩnh tâm lương thần khống chế thể nội biến cố theo thời gian chậm rãi trôi qua thể nội động tính chẳng những không có đổi lại ngược lại tại từng bước gia tăng trong đan điền trận, trận cương kinh quyết tán quen tấu toàn thân của hắn may m à ta bây giờ thể phách cường đại cảm nhận được thể nội b i ế n cố giang linh e m thầm may mắn nếu không phải thể phách cường đại vẹn vẹn nội đan dưỡng sinh công đột phá hắn cảm giác là có thể đem bình thường tổng sư giày vò gần chết thậm chí có thể đột phá thất bại cũng chưa chắc ngay tại suy nghĩ hiện lên ở giữa thể nội nội đan đột nhiên co vào giống như không gian đổ s ụ p co vào sau đó đột nhiên một k h u y ế t trương đục b ạ c h nội đan trên lập tức hiện hiện một vòng màu vàng kim đường vân sau đó viên nội đan này lơ lửng tại bên trong đan điển nhỏ giọt nhỏ giọt trực chuyển từng đợt mạch huy quyết tán dung nhập xung quanh bốn phương tám hướng c á c trong tại bạch huy bên trong khi thể hiện lên một đạo sáng chói kim huy làm cái kia đạo kim huy dung nhập thể nội một s á t nạ kia giang linh lập tức cảm thụ mang thể s á t tinh thần vui vẻ như hạn h ắ n đã lâu gặp mưa rào như vậy vui vẻ thân thể xuyên ra n h ạ y cấm hoan hô cảm xúc hắn lẳng lặng cảm thụ thân thể cảm xúc thẳng đến hồi lâu sau hắn mới chậm rãi mở ra hai mắt trong mắt đều là dư vị hắn có thể cảm nhận được nỗi đang tán phát bạch huy cùng kim quang đang không ngừng g ộ t rửa hắn đụt thân nhất là sen lẫn trong bạch huy bên trong kim quang hiệu quả càng rõ ràng hơn mạnh hơn bạch huy không chỉ gấp mười lần loại này không ng sẽ thúc đẩy hắn n ụ c thân trường kỳ bảo trì tốt nhất thân thể cơ năng cũng có đảo lưu dấu hiệu hiệu quả như thế đủ để cho hắn sống càng lâu bảo trì càng lâu trạng thái đ n h p h o n g bảo trì càng lâu hoàng kim luyện võ tuổi tác s ắ c thực không thẹn cho dưỡng sinh hai chữ giang linh mở miệng tán thắn nói sau đó hắn lần nữa mở ra bảng nguyên năng bảy nghìn ba trăm tám mươi tám nguyên năng trải qua lần này tiêu hao chỉ còn bảy n g h n dư điểm đối với hắn bây giờ mà nói cũng không thích hợp vật dụng sau đó hắn cần cân nhắc chỉ có kim cương bất diệt thân đột phá muốn hoàn thành năm lần h o a n huyết thậm chí đến tiếp sau h o a n huyết đều cần cường đại thể phép ủng hộ bây giờ có thể tăng lên thể phép cường đại lớn mạnh hắn căn cơ cùng nội tỉnh chỉ có kim cương bất diệt thân là lựa chọn tốt nhất lại cái này môn công pháp phẩm cấp đầy đủ cao tiềm lực cũng đủ lớn lại điểm kinh nghiệm thu hoạch độ khó không có giống nội đan dưỡng sinh như vậy khó suy từ lúc hắn ánh mắt đảo qua kim cương bất diệt thân cái này một cột kỹ nghệ kim cương bất diệt thân hai lần phá hạn tám nghìn bốn trăm bốn mươi ba ba mươi nghìn đặc tính long tượng chi lực vô lậu chi thể so sánh trước hai ngày kim cương bất d i ệ t thân tiến độ có chỗ tăng lên nhưng cự ly can đầy ba vạn điểm kinh nghiệm còn có rất dài một đ o ạ n địa lộ trình nhưng hắn cũng không nội kim cương bất d i ệ t thân lần nữa đột phá nguyên năng điểm số nhu cầu cũng không ít phương diện này còn không có tin tức thùy nguyện kiếm cung hàng tồn đến tột cùng có thể cho hắn mang đến bao nhiêu tăng trưởng bây giờ cũng còn chưa biết sau đó hắn ánh mắt tiếp tục rời xuống đảo qua vừa mới hoàn thành đột phá nội đan dưỡng thân công cái này một cột kỹ nghệ nội đan dưỡng sinh công một lần phá hạn một trăm mười ba hai nghìn đặc tính trường sinh chủng trường sinh chủng nhìn xem trên bản này đặc tính trong mắt của hắn hiện lên một vòng kinh ngạc sau đó ánh mắt ngưng lại trường sinh trùng có được vượt qua thường nhân tuổi thọ có thể đánh vỡ bình thường tuổi thọ hạn mức cao nhất duyên thọ nhìn xem trường sinh trùng đặc tính nói rõ trong lòng của hắn trong nháy mắt để luyện ra mấu chốt tin tức yếu tố từ trên bản này nói rõ không hề nghi ngờ đầu này đặc tính tồn tại có thể thật to tăng trưởng tuổi thọ của hắn hạn mức cao nhất nhưng tăng trưởng bao nhiêu cũng không có trực tiếp nói thẳng nhưng cái này cũng đủ duyên thọ đánh vỡ tuổi thọ hạn mức cao nhất vẹn vẹn hai cái này yếu tố đối với hắn mà nói chính là chân chính n i ề m vui ngoài ý mới đi đến bây giờ một bước này hắn tự nhiên không muốn cuối cùng hóa thành đất vàng một đống muốn kiến thức rộng lớn hơn thiên địa rộng lớn hơn thế giới mà thọ nguyên không hề nghi ngờ hạn chế hắn công s i ề n g cũng là hạn chế nhiều đời anh hào công s i ề n g mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại cái thế vô song làm đại nạn đến một khắc này cũng hưu tâm vô lực cái này khiến giang ninh nghĩ đến thế gian duy nhất tôn này võ thánh vị t i ê u đỉnh cao nữa là hạ hơn tám trăm năm võ thánh đại hạ có thể yên ổn hơn tám trăm năm dựa vào là cũng là tôn này võ thánh bây giờ thiên hạ hỏa loạn nhiều lần ra cũng là thế nhân dự đoán vị kia võ thánh thọ nguyên đại nạn sắp tới ngày giờ không nhiều nếu không phải cái này nguyên nhân thiên hạ ai lại dám nhấc lên náo động cái này ví dụ đang ở trước mắt hắn càng là minh bạch thọ nguyên trọng yếu giờ khắc này trong đầu đủ loại suy nghĩ hiện lên cuối cùng hóa thành khoe miệng của hắn nâng lên t i ế u d u n g vẹn vẹn trường sinh chủng đặc tính xuất hiện cũng không thể để trong lòng của hắn như thế vui vẻ mấu chốt nhất là từ một điểm này hắn thấy được chính mình trường sinh cựu thị khả năng trường sinh đó mới là đối với hắn lớn nhất lực hấp dẫn cũng là đối thế nhân lớn nhất lực hấp dẫn sau đó hắn đóng lại bảng nhìn về phía xa nơi khác đường đi hắn nhìn thấy bạch lạc ngọc hướng phía hắn vị trí đi tới một bên khác một đội nhân mã m ê n h mông đung đưa từ ngũ kiếm môn sơn môn nối đ ô i nhau mà xuống dẫn đầu hai người phóng ngựa bay thị nóng đội như lửa mặt lộ v ẻ cấp sát hai bọn họ chính là từ một hai nhà tại ngũ kiếm môn hai vị trưởng lão cũng là trong tông môn u y vọng không nhỏ hai vị trưởng lão từ một hai nhà sở dĩ có thể trưởng thành là thạch sơn huyện hai đại bá chủ hai người bọn họ cũng là chủ yếu nhất nguyên nhân từ trưởng lão không cần vội vã như thế chuyến này có ta ở đây nhất định có thể không lo một vị áo b à o trắng nam tử phóng ngựa lao vùn đụt mở miệng tự tin nói dương chân truyền tiễn thuật vô song độc bộ nội môn có câu nói này lão phù coi như yên tâm số lẻ trong hai người trong đó một người quay đầu nói nghe được câu này phóng ngựa lao vùn đụt áo b à o trắng nam tử mặt lộ vẻ vẻ tự tin treo ở trên lưng ngựa trôi này mỏ bực trường cung cũng biểu lộ hắn tiễn thuật tạo nghệ bất phàm hai vị trưởng lão cũng chớ có sốt ruột tự ly dự định thời gian còn có một ngày hơn phân nửa lấy chúng ta tốc độ nhất định có thể đổi tới đến lúc đó có ta phá vỡ bức tường âm than tiễn thuật uy hiếp ta cũng không tin vị kia tuần xứ có gan không thả người áo bào trắng nam tử lần nữa tự tin mở miệng lấy hắn bây giờ lục phẩm đ ỉ n h phong thực lực kịp thời tại trong tô n g môn ngũ phẩm võ giả cũng không có mấy người dám đón hắn một tiễn nhất là tại h ư u tâm tính vô tâm phía dưới hắn càng là đã bắn giết qua ngũ phẩm nội tráng cảnh cường giả lại không dừng một vị từng có loại này c h i ế n tích hắn làm sao có thể không tự tin mũi tên một khi phá vỡ bức tường âm thanh liền cùng trước đó không thể so sánh nổi mà không thể nghe giống như quỷ mị loại này tiện thuật lực uy hiếp thẳng tắp lên cao không thể bằng vào hai lỗ thai sớm nào bắt chỉ có thể chỉ dựa vào con mắt phát hiện loại này tiến thuật như chưa nói trước phát hiện chờ nhìn thấy thời điểm liền thường thường đã tới không kịp né tránh chương sáu mươi mốt hội tụ thạch sơn huyện chương sáu mươi mốt hội tụ thạch sơn huyện buổi chiều ánh nắng c ố c nhiệt giang linh đẩy ra cửa sân liền thấy đứng ở ngoài cửa bạch lạc ngọc giang minh nhìn thấy giang linh bạch lạc ngọc lập tức lộ ra tiêu d u n g giang minh cũng mỉm cười bạch minh mời đến thoại âm rơi xuống hắn tránh ra chủ đạo đưa tay ra hiệu giang minh khắc khí bạch lạc ngọc nói sau đó hắn vượt qua ngưỡ cửa giang minh tế bãi nộ giang long thần tế đàn đã dự tốt giang minh ngươi nhìn là hiện tại đi qua vẫn là tìm giờ lành lại đi tế b á i b ạ c h lạc ngọc mở miệng nói ra nghe vậy giang linh dừng lại bước chân hắn n g mở đầu nhìn một chút bầu trời trên không mặt trời vừa qua khỏi đỉnh đầu không lâu có chút hướng phía ngã về tây lúc này vừa qua khỏi buổi trưa đã tới giờ mùi l i ê n hiện tại đi giang linh nói cái gọi là tế b á i nộ giang long thần cũng bất quá là lối nói của hắn thạch sơn huyện cự ly đông lăng thành rất xa hắn còn không có khả năng này làm được cách xa nhau thiên lý truyền âm để linh lung đến thạch sơn huyện trận tiếp e o mưa b ấ ta, ta sau đó hai người hướng phía bạch lạc ngọc sớm đã chuẩn bị xong tây đàn phương hướng đi đến chợ bán thức ăn làm giang linh đi vào thạch sơn huyện chợ bán thức ăn thời điểm liếc mắt liền thấy cao chừng một triệu tây đàn trên tây lại công phẩm cùng tây tự dùng hương sớm đã chuẩn bị tốt lại sơn hồng sắc án đài bên trên trưng bày một cái bài vị nộ giang long thần bài vị giờ phút này chợ bán thức ăn người cũng không nhiều bởi vì liên tục khô hạn thạch sơn huyện chợ bán thức ăn đã bỏ trống hồi lâu không có cái gì đồ ăn thịt có thể bán chỉ có một ít cư dân phụ cận nhìn thấy tế đàn dựng lòng mang hiếu kỳ tới quan sát giang minh cái này thật là có thể gọi nộ giang long thần nơi này huyện trên không hành vân bố vũ bú. mạch lạc ngọc vẫn còn có chút không dám tin tưởng tất nhiên là không có vấn đề giang n i n h cười một tiếng ta cùng nộ giang long thần thế nhưng là còn có quan hệ cá nhân quan hệ cá nhân mạch lạc ngọc nghe được lời nói này trong mắt có chút kinh ngạc giang minh gật, gật đầu lại nói lần này cầu mưa ta tới đi bằng vào ta cùng nộ giang long thần giao tỉnh gọi nàng mà đến không khó vậy liền hết thệ đều phó thác cho giang h i n h ta cũng đợi toàn huyện trăm họ tạ sang sông hình bạch lạc ngọc nhìn xem giang linh thật sâu cúi đầu giờ phút này hắn cũng lập tức minh bạch vì sao giang linh trước đó có thể làm ra lần này hứa hẹn thạch sơn huyện mặc dù cự li nộ giang nhánh sông đều còn có rất dài một đoạn cự li nhưng giang linh cùng nộ giang long thần có giao tỉnh cái này đủ lúc này giang linh cũng t ụ bạch lạc ngọc cái này cúi đầu sau đó hắn hướng phía trên tế đài đi đến sau một khắc bạch lạc ngọc trong nháy mắt chỉ huy phòng thủ ở đây địa quan binh vây kín tế đàn phòng n g ừ a bị nhân u ấ y n h u giang linh của mưa không đến sau một nén hương theo ba cây hương khói nhẹ chậm rãi lên thẳng chân trời cho dù tại gió phương nam c ấ t dưới kia ba đạo khói cũng như vỡ thẳng sợi tờ thẳng t ắ p thăng nhập chân trời thăng nhập mây xanh phía trên giang linh giờ phút này cũng nhắm hai mắt ầm ầm đột nhiên một tiếng lôi đỉnh tiếng oanh minh văng lên sau đó chính là cuồn phong gặp hét cuồn cuộn mây đen bắt đầu hội tụ linh như vậy dưới đài bạch lạc ngọc nhìn xem đỉnh đầu trên không một màn này không khỏi hai mắt hơi mở trong mắt lộ ra một vòng vẽ kinh ngạc mà giờ k h ắ c này giang ninh cũng từ trên tế đài đi xuống đi thôi xong việc cái này xong việc bạch lạc ngọc hỏi giang ninh gật đầu phong vân hội tụ lập tức liền sẽ có một trận mưa lớn giáng lâm n ộ giang long thần làm sao không thấy được bạch lạc ngọc hỏi giang ninh cười cười đã là long thần tự nhiên ẩn vào trong mây đen như thế nào lại bị chúng ta p h ạ m nhân thân thể tùy tiện nhìn thấy hắn chân dung bạch lạc ngọc nghe vậy chậm rãi gật đầu xem như nhận đồng giang ninh tuyết pháp này sau đó giang ninh liền chính hướng phía trụ sở đi đến trên đường làm mưa to hạ xuống nhìn thấy trên đường đám người gieo họ trong lòng của hắn đột nhiên có một tia cảm giác thỏa mãn trận mưa lớn này mặc dù không thể chân chính trên ý nghĩa làm dịu thạch sơn huyện tình hình hạn hán nhưng là bao nhiêu có thể có chút trợ giúp thạch sơn huyện bởi vì thổ nhưỡng địa chất duyên cớ trông t r ọ t vốn là nhịn hạn canh vật một trận mưa lớn đủ để cho ăn no những cái kia nhịn hạn cây nông nghiệp chịu tới mùa thu hoạch về phần lâu dài hắn cũng đành chịu bây giờ thiên hạ cháo loạn đông lăng quận đã là khó được thái bình chi địa bây giờ thế cục trí ít còn không có triệt để loạn còn tại quan phủ trong khống chế lúc trước không lâu n ộ g i a n g long thần sự kiện hắn cũng hiểu biết thế gian này không có đơn giản như vậy thiên hai nhân họa không ngừng đều có người ở sau lưng điều khiển thiên hạ thế cục có người y đồ l ậ t tung đại hạ hơn tám trăm năm cơ nghiệp được chứng kiến động tiên h phúc điệu bên trong người về sau hắn cũng minh bạch cái này thiên hạ muốn có chân chính thái bình cần phải đi ra một vị sánh vai đỉnh phong thời kỳ đại hạ võ t h á n h ra chỉ có làm được trước đây tôn này võ thánh như vậy chấn áp thiên hạ để cái gọi là động tiên h phúc điệu cùng thế gian đỉnh cấp tông môn ẩn nút mới có thể nên đón chân chính thái bình trước lúc này hết thể hành vi đều không thể giải quyết căn nguyên vấn đề như hắn hôm nay hành vi cũng chỉ có thể tạm hoán thạch sơn huyện nguy cơ tạm thời làm dịu tình hình hạn hán mang đến ảnh hưởng nhưng không cách nào giải quyết nơi đây căn nguyên vấn đề hắn cũng không có khả năng như cái bảo mẫu như vậy một mực tre chở thạch sơn huyện lại hắn bây giờ cũng không dám làm quá mức làm quá mức trực tiếp đối đầu trận này nạn hạn hán sẽ dẫn tới âm thầm bố cục người ánh mắt chỗ nhìn chăm chú cũng không nhất định trên đường đi suy tư để giang n i n h càng là rõ ràng chính mình bây giờ nhỏ yếu thực lực không đủ thực lực nếu là đầy đủ đại, không cần như thế cẩn thận chặt chẽ mỗi một sự kiện đều sợ làm quá mức nếu là có tôn này võ thành thực lực càng là có thể chúa tể một cái vương triều hương suy trở lại trụ sở r ồ i mưa to trên người hắn dọn rơi xuống đất mồ hôi cũng sen lẫn trong trong nước mưa theo hắn mồ hôi nhỏ xuống kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm cũng đang thong thả mà bình ổn tăng trưởng điểm kinh nghiệm tăng trưởng cũng để cho thân thể của hắn phát sinh biến hóa rất nhỏ khí huyết mạnh hơn màn g da cứng cắp hơn ngày kế tiếp thạch sơn huyện thành cửa ra vào vừa mới mở ra mặt đất liền bắt đầu khe chấn động có chiến mã một vị trông coi thành cửa ra vào sĩ binh phát giác được mặt đất dị dạng nằm sấp dưới đất mặt lắng nghe một lát lập tức liền vội vàng đứng lên hoảng sợ nói giờ k h ắ c này hắn lập tức nghĩ đến loạn quân loạn tặc tiến đánh huyện thành sự tích không cần hoảng một vị phó q u a n từ cửa thành phía sau đi tới sau đó tiếp tục nói bây giờ thạch sơn huyện có hai vị tia đại nhân toa c h ấ n cái gì loạn quân cường đạo dám can đảm đến thạch sơn huyện sẽ làm cho có đến mà không có về trông coi cửa thành sĩ binh nghe được đỉnh đầu cấp trên lời nói này trong lòng lập tức định xuống tới không sai vị k giang t u ầ n sứ thế nhưng là cùng nộ giang long thần có gia tình có thể đưa tới mưa gió cờ ư n g dạ có sĩ minh mở miệng tràn ngập sùng t í n h nói hôm qua buổi chiều bắt đầu trận kia mưa to vẹn vẹn nửa ngày thời gian liền đã triệt để lưu truyền ra ai cũng biết rõ buổi chiều bắt đầu trận kia mưa to chính là hai vị tuần sứ bên trong giang tuần sứ cách không khai ra mưa to mà trận mưa lớn này đối với bây giờ thạch sơn huyện tới nói không thể nghi ngờ là sinh mệnh chi thủy có thể cứu vớt mọi người tương lái tính mạng như thế truyền kỳ sự tích tất nhiên là truyền miệng rất nhanh liền truyền khắp bộ phương một bên khác mấy chục thất chiến mã tại rộng lớn đường ống trên lao v ù n bởi vì hôm qua trận kia mưa to bây giờ trên quan đạo vẫn như cũ có không ít nước đ ạ o theo chiến ma bốn vó lên lên tự nhiên nước bùn băng khắp nơi đại nhân phía trước chính là thạch sơn huyện đi qua thạch sơn huyện người dẫn đường mở miệng ngay vậy phượng cựu ca quay người hướng phía sau lưng mọi người nói lại kiên trì một cái vào thành lại nghỉ ngơi vâng đại nhân vâng đại nhân đám người cùng kêu lên đáp giờ phút này cùng phượng cựu ca đặt song song mà đi tạ tiểu cựu ánh mắt n ư n g lại chiến ma hát qua đường núi chỗ ngặt nàng nhìn thấy phía trước cao lớn từng thành cùng lúc đó chỗ cửa thành chúng sĩ binh cũng để phòng nhìn về phía tiếng v õ ngựa chuyển đến phương hướng đến rồi làm tạ tiểu cựu mấy người cưỡi chiến mã xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt lúc có người lập tức mở miệng mấy hơi thở sau nhìn xem bên mông đung đưa lao vùng ụ ộ t tới chiến mã thủ thành phó quan trong lòng không khỏi âm thầm lưới lòng một hơi là người một nhà hắn giờ phút này thấy rõ tuần sứ phủ trên thân đám người mặc q u a n phục liếc mắt liền nhìn ra là người một nhà bởi vì xuyên tại chu hưng bọn người trên thân q u a n phục hắn những ngày này tại thạch sơn huyện nhìn thấy rất nhiều đều là bạch lạc ngọc man tới người một lát sau mấy chục thất chiến mã tới gần thành cửa ra vào tốc độ chậm rãi ngừng lại ta là đông lăng quận tuần sứ phủ huy hạ nhân viên còn x i n cho đi phượng cựu ca mở miệng r ơ i trong tay một khối lệnh bài c h ậ t tim ngựa d ừ n g ở c ự mã cái cọc trước mặt tại vừa mới nghe được chiến mã rơi xuống đất động t i n h về sau trông coi cửa thành p h ó quan liền tổ chức nhân viên đem c ự mã cái cọc nằm ngang ở thành n ơ i cửa trông thấy một màn này mặc dù trông coi cửa thành p h ó quan biết được người đến thân phận nhưng vẫn như cũ tiến lên dựa theo quy củ kiểm tra một cái phượng cựu ca đưa tới lệnh bài hắn nhìn thoáng qua liền gật gật đầu đại nhân ngài thế nhưng là giang tuần sứ huy hạ nhân viên phó quan cung kính nói đúng vậy trong lòng phượng c ử u ca tuy có kinh ngạc nhưng vẫn là gật gật đầu nguyên lai là giang đại nhân huy dưới thứ l ỗ i thứ l ỗ i phó quan kia vội vàng biểu thị ấ y n ấ y sau đó đối sau lưng chúng sĩ binh phất tay ra hiệu con thất thần làm gì c o n không mau tiến lên đem cự mã dọn đi nghe được lời của phó quan phía sau hắn sĩ binh vội vàng tiến lên hiệp lực đẩy ra cự mã cùng lúc đó phó quan cũng đem trong tay lệnh bài cung kính đưa tới phượng c ử u ca trước mặt đại nhân đây là ngài lệnh bài đa tạ phượng cựu ca nói lời cảm tạng tiếp nhận chính mình lệnh bài sau đó nàng nhìn xem phía trước đã rộng mở con đường đối sau lưng đám người phất tay và o thành thoại âm rơi xuống mấy trục thất cao lớn chiến mã liền di chuyển b ố n bó hướng phía bên trong thành đi đến một bên phía cạnh xếp hàng ra vào bách tính nhìn xem một màn này không khỏi nghị luận ở mỹ một bên khác đám người tiến vào trong thành kỳ quái tựa hồ đại nhân rất nổi danh vừa mới ta cũng nghe được bách tính không ít nghị luận đại nhân lời nói ta tiểu cựu mở miệng phượng cựu ca lập tức gật gật đầu đại nhân khả năng ở trong thành đã làm nhiều lần đại sự sau đó nàng nhìn về phía chu hưng chu hưng người dẫn người đi dàn xếp nghỉ ngơi ta cùng tiểu cựu đi gặp mặt đại nhân như thế nào được chu hưng gật đầu cũng không cùng phượng cựu ca tranh cái này biểu hiện cơ hội đi theo giang ninh nhận lấy đ ã thật lâu hắn cũng đại khái thăm dò giang ninh tác phong làm việc cũng không ưa thích ga duôn định nọ thuộc hạng mà là ưa thích có thể dám sự thật thuộc hạng thành nơi cửa tiêu nga mi ngẩm đầu nhìn xem phía trước cao lớn t ư ờ n g thành thạch xuân huyện ba chữ này thình lình bọt tại thành gạch bên trên đại trưởng lão ngươi nói lần này chúng ta thật có thể làm dịu tông môn khốn k h ô sao nàng có chút mê mang đảm nhiệm cung chủ những thời giờ này nàng chân chính cảm nhận được một tông chi chủ không dễ dàng nhất là bây giờ thủy n g u y ệ t kiếm cung vốn là thế yếu mà ngũ kiếm môn nhưng từng bước ép sát không cho thủy n g u y ệ t kiếm cung lưu mảy may thở dốc cơ hội những thời giờ này nàng chân chính cảm nhận được lung lay sắp đổ cùng lòng người tan dạng ý tứ nàng có thể thượng vị tiếp người cung chủ chi vị đến nay bên trong kiếm cung vẫn là có rất nhiều người k h ô n g phục không nghe mệnh lệnh của nàng đối với cái này nàng cũng không thể thế nhưng nàng tại kiếm cung bên trong thực lực tức không có trưởng lão nhóm mạnh như vậy tư lịch cũng không đủ lão cũng không đức cao vọng hơn nữa còn không phải kiếm cung bên trong đích chuyển một mạch chính là bị tiêu thu thủy từ bên ngoài nhặt về một vị đứa trẻ bị vứt bỏ nàng có thể đảm nhiệm kiếm cung c u n g chủ c h i vị bằng vào vẫn là tiêu thu thủy sớm lập xuống di trúc cùng đại trưởng lao hết sức giúp đỡ có hai cái này lật đ ẩ y nàng mới làm được đảm nhiệm kiếm cung c u n g chủ c h i vị bây giờ nàng cảm thấy không phải địa vị vui vẻ mà là ưu sầu vô cùng ưu sầu ngay tại tiêu nga mi ánh mắt mê mang lúc sau lưng kiếm cung đại trưởng lao thanh âm vang lên cung chủ không cần phải lo lắng vị t ê giang phần xứ đã đáp ứng xuất thủ tướng trợ nhất định có thể bảo đảm kiếm cung công lại nàng nhớ tới trước đó trên người giang n i n h cảm nhận được cảm giác các bách viễn siêu trước đây tiêu thu thủy cho nàng cảm giác các bách loại này cường đại mà bén nhạy đặc thù cảm giác để nàng ra tay với giang n i n h tương trợ vô cùng có lòng tin đại trưởng lao nói đúng lắm hắn đã đáp ứng xuất thủ như vậy khẳng định là có n ắ m chắc tiêu nga mi nghĩ đến chính mình đối giang n i n h hiểu rõ cũng tán đồng gật gật đầu sau đó hai người hướng phía thạch sơn huyện c ử a thành cổng vào đi đến thạch sơn huyện cự ly thủy n g u y ệ t kiếm cung cũng không xa so ngũ kiếm môn thêm gần gặp qua đại nhân trong tiểu viện phượng cựu ca cùng tạ tiểu cựu lần nữa thấy được giang linh nhìn thấy giang l i n h luyện công xong xuôi toàn thân đều có mổ hơi nhỏ xuống bộ dáng thật là chăm chỉ trong lòng phượng cựu ca âm thầm l i ễ u lưỡi nàng có chút không minh m ạ c h giang l i n h đều đi đến bây giờ một bước này lấy được như thế chi cao thành liền nhưng như cũng không có chút nào thư giãn mỗi lần nhìn thấy giang l i n h không phải đang luyện công chính là đang luyện công chu hưng ơ đâu giang l i n h tùy ý hỏi một chút mang theo thuộc hạ đang tìm một cái địa phương giàn xếp phượng cựu ca mở miệng nói giang l i n h gật gật đầu gặp qua ngươi phụ thân rồi sao hắn lại hỏi phượng cựu ca gật gật đầu thấy qua phụ thân ta nói bởi vì đại quân không đủ linh hoạt còn cần bốn năm ngày phương cũng có thế trông đến thạch s â n h u y ệ n bốn năm ngày giang ninh trong miệng thì thảo trận cất đầu vậy cũng được hắn nói ngày mai giữa trưa chính là từ một hai nhà hỏi trạm thời gian hắn cũng biết rõ phượng khiếu trần dẫn đầu đại quân không có nhanh như vậy đến thạch s â n h u y ệ n cho nên cũng không thất vọng phượng cựu ca đám người đúng hẳn đến ngược lại để trong lòng của hắn có chút trấn an đại nhân chúng ta có thể cần làm cái gì phượng cựu ca lúc này hỏi nghỉ ngơi sau đó ngày mai mặt lúc trước đem nhân thủ đều đưa đến chợ bán thức ăn đi、rõ. p h ư ợ n g k sáu ca mươi hai lấy thân i phục n dưỡng k chương n sáu mươi hai lấy thân phục dưỡng thạch sơn huyện làm tạ tiểu k i ự u cùng phượng i ự u ca từ giang linh nhà ở đi tới lúc dọc theo đường đi tiến lên đâm đầu đi tới tiêu nga my cùng thủy nguyệt kiếm cùng đại trưởng lão lúc này tiêu nga my một thân màu xanh da trời váy dài thóc thì là đơn giản kéo lên dùng châm gài tóc cố định cũng không tỉ mỉ cách g ắ n mặc nhìn thấy tiêu nga mi tạ tiểu cựu đột nhiên dừng lại bước chân trở về nhìn qua tiêu nga mi hướng phía giang n i n h trụ sở đi đến bóng lưng thế nào phượng cựu ca nhìn về phía tạ tiểu cựu hỏi vừa mới người kia tựa như là thủy n g u y ệ t kiếm cung tiêu nga mi tạ tiểu cựu nói là nàng không sai a nàng bây giờ vẫn là thủy n g u y ệ t kiếm cung cung chủ đây phượng cựu ca nói sau đó mặt lộ vẻ cười nhạt ý bất quá nàng cái tuổi này thực lực này đi đảm đường cung chủ chi vị cũng không đúng quy cách bây giờ thủy nguyện kiếm cung đã là ở vào tràn ngập nguy hiểm diện vết núi ngươi nói nàng hiện tại xuất hiện ở đây có phải hay không đi tìm đại nhân tạ tiểu c ử u hỏi tám chín phần mười phượng cựu ca gật đầu tiếp tục nói bây giờ bên ngoài có tin tức ngầm lưu truyền đại nhân cùng kia tiêu nga mi có cũ t ì n h cũng không biết là ai chuyển tới nói đến đây phượng cựu ca coi nhẹ cười một tiếng vừa tiếp tục nói đại nhân sao lại coi trọng nàng loại này các loại d o n g chi tục phấn nói nàng d o n g chi tục phấn cũng là quá rèn pha cái này tiêu nga mi dung mạo khí chất đều rất xuất chúng tạ tiểu cựu thành khẩn nói ngươi nha thật sự là dài người khác chi khí diễn uy phong mình phượng kiểu ca nhìn xem tạ tiểu kiểu chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nói tiểu kiểu ca ngươi đây tạ tiểu kiểu mở miệng nghe vậy phượng kiểu ca s ư ơ n g sở trật c ư ờ i khổ lắc đầu lập tức lại thoải mái cười một tiếng hắn là trên trời trăng sáng ta sao có thể có ý nghĩ gì bất quá trong mắt của ta tia tiêu nga mi cũng đồng dạng không xứng dong chi tục phân thôi tạ tiểu kiểu gật gật đầu nàng minh b ạ c h phượng kiểu ca nói ý tứ sau đó nàng cũng ung dung t h ở dài một bên khác gặp qua giang đại nhân tiêu nga mi nhìn thấy giang linh lúc này hành lễ sau lưng nàng lao hầu nhìn xem giang ninh ấn xuống trong lòng mình hoảng sợ sợ hãi lao thân hầu v o a n h oanh gặp qua giang tuần sứ thoại âm rơi xuống nàng hướng phía giang ninh cung kính túi đầu lại một lần nữa nhìn thấy giang ninh nàng càng là vững tin trước đó cảm giác của mình không có sai giang ninh kinh khủng viễn siêu nàng tưởng tượng xa xa áp đ ả o trước đây tiêu thu thủy cho nàng cảm giác gác bách nàng minh mạch tiêu thu thủy chính là thiên nhân thông sư mà bằng vào nàng cảm giác bén n giang ninh cho nàng cảm giác gác bách có thể ở xa tiêu thu thủy phía trên điều này đại biểu cảm giác của hắn nếu không có phạm sai lầm giang ninh thực lực chính là viễn siêu trước đây tiêu thụ thủy ít nhất là hoàn thành hai lần hoán huyết t ô n g sư thậm chí ba lần càng nhiều nghĩ tới những thứ này khả năng trong nội tâm nàng càng là kinh hãi tư thái cũng thả thấp hơn nhìn xem trước mặt vị này thủy n g u y ệ t kiếm c u n g đại trưởng lao tư thái giang ninh trong lòng âm thầm hơi kinh ngạc sau đó hắn cũng lười hỏi nhiều và nói đi hắn n h ư ờ n g ra ở giữa con đường hai người hướng phía giang ninh nói lời càng tạng sau đó tiến vào trong tiểu viện giang ninh sau đó đóng lại tiểu viện cửa chính hai vị có thể nói phục trong tông môn cao tầng giang ninh mở miệng hỏi thuyết phục trong tông môn các đại trưởng lão cuối cùng lấy nhiều hơn phân nửa bỏ phiếu thông qua được giang đại nhân yêu cầu tiêu nga mi cúi đầu nói kia khi nào thực hiện ta muốn đồ vật giang l i n h hỏi giang đại nhân nếu là có thời gian hiện tại theo ta tiến đến kiếm cung kiếm cung những năm này góp nhặt một nửa tài phú mặc cho giang đại nhân lấy đi tiêu nga mi cung tình nói sẽ không phải bụng trộm giấu đi một chút ta giang l i n h cười nói đại nhân cứ việc yên tâm thủy nguyện kiếm cung cái này tín dự vẫn phải có tiêu nga mi nói giang ninh từ chối cho ý kiến gật đầu Thủy n g u y ệ t k i ế m cung đến tột u cùng có thể hay không chân tâm thật ý đem nhiều năm góp nhặt t à i phú giao cho hắn lấy đi một nửa hắn cũng không biết rõ cũng không dám vọng hạ khẳng định bất quá chuyện này với hắn tới nói cũng không trọng yếu chỉ cần thủy n g u y ệ t k i ế m cung ra t à i phú không thua kém hắn mong muốn vậy liền đủ về phần đến tiếp sau hàng năm cống lên đại khái không kém cũng liền đủ khi nào đi thủy n g u y ệ t k i ế m cung đối ngày mai lại nói giang linh nói vâng đại nhân thiêu nga mi cung tình nói nàng cũng minh bạch giang linh còn muốn làm cái gì tại gửi cho nàng trong thư tín cũng nói tới giang linh ngày mai chuyện cần làm đó chính là tại buổi trưa về sau giờ mùi tại thạch sơn huyện c h ợ bán thức ăn giám c h ẳ n g tử một hai người nhà nàng thân là thủy n g u y ệ t kiếm cung cung chủ tất nhiên là hiểu rõ thạch sơn huyện từ một hai nhà cùng ngũ kiếm môn quan hệ hai nhà này đều có một vị tộc nhân tại ngũ kiếm môn trưởng lão đoàn bên trong nhậm chức có thể nói từ một hai nhà cùng ngũ kiếm môn có cắt chém không ra quan hệ mà từ một hai nhà sở dĩ có thể trở thành thạch sơn huyện hai đại bá chủ cũng là cùng ngũ kiếm môn có không cạn quan hệ giang đại nhân vậy ta có thể tại trong nhà người ở tạm một đêm sao t i ê u nga mi nhu nhu nói giang ninh nhìn tiêu nga mi lít mắt lại nhìn một mực cùng sau lưng tiêu nga mi bị kia thủy nguyệt kiếm cung đại trưởng l á o lướt mắt không thiện hắn lắc đầu vậy ta ngay tại bên cạnh tìm nhà dân ở lại đi tiêu nga mi sửa lời nói tùy ngươi giang linh thẳng như nói sau đó hắn liền đem tiêu nga mi đưa ra ngoài đóng lại cửa sân về sau cả viện cũng chỉ thừa hắn một người bên ngoài tiêu nga mi nhìn xem thân là kiếm cung đại trưởng l á o hầu oanh oanh lắc đầu không được xem ra hắn là không có coi trọng ta đang khi nói chuyện t i ê u nga mi mấp máy môi đỏ đang trên đường tới nàng lựa chọn nghe theo đại trưởng lao đề nghị nhưng giang ninh cự tuyệt để nàng cảm giác được có chút không tự tin cung chủ cái này m i phần bình thường hầu oanh oanh nhìn về phía giang ninh vị trí mặc dù cách lấp kín tường cao nhưng trong mắt vẫn như c ũ còn có nhàn nhạt e ngại nàng sau đó mở miệng lần nữa vị kia giang tuần sứ bằng t r ư ơ n g ấy tuổi có thể đạt tới như thế khoa trương thành cựu như thế nào lại tùy tiện chung cung chủ mỹ nhân kế nhưng cung chủ cũng tuyệt đối không nên từ bỏ giống giang tuần sứ như vậy người thường thường đều là ăn mềm không ă n cứng trường kỳ kiên trì bằng cung chủ dung mạo cuối cùng cũng có một ngày có thể để cho kia lời đồn trở thành sự thật ngay vậy thiêu nga mi mất máy môi đỏ vậy ta lần sau thử lại lần nữa đi cung chủ như muốn tiếp tục nếm thử người cung chủ kia cần tỉ mỉ cách đàn mặc một phen mới được hầu anh oanh trên giới đánh giá tiêu nga mi liếp mắt mở miệng t u y ế t phục ta minh mạch tiêu nga mi gật gật đầu nhìn thấy tiêu nga mi trên mặt biểu lộ hầu anh oanh không khỏi trong lòng mềm lún lại mở miệng nói cung chủ vì khuất ngươi nếu là không m u ố n quên đi không thể tính tiêu nga mi quật cường l ắ t đầu bây giờ thủy n g u y ệ t kiếm cung ở vào nguy hiểm nhất bên liên giới dù cho thật có thể vượt qua một kiếp này bây giờ thủy nguyện kiếm cung cũng không cách nào giống trước đó như vậy phát triển lớn mạnh ta thân là kiếm cung cung chủ dù sao cũng nên làm chút gì nghe được tiêu nga mi lời nói này hầu anh oanh lập tức khe khẽ thở dài cung chủ v ủ khuất ngươi đây coi là v ủ khuất gì tiêu nga mi t ù y tâm cười một tiếng một bên khác giang n i n h n m thầm lắc đầu tiêu nga mi cùng hầu anh oanh trò chuyện mặc dù cùng hắn cách xa nhau lấp kín t ư ờ n g cùng một con đường nhưng là lấy hắn bây giờ ngũ rác hai người trò chuyện không sai chút nào rơi vào trong thai của hắn cái này tiêu nga mi diễn kỹ ngược lại là không tệ bây giờ một bộ tiểu bách hoa bộ dáng đem vị này đại trưởng lao đều lửa hắn sau đó thu hồi bên ngoài khuyết trương thần thức lười nhắc lại quan sát hai người này thực lực hôm nay đã đủ để trèo chống hắn không cần như vậy cẩn thận chặt chẽ sau đó hắn hơi điều chỉnh hạ trạng thái liên bắt đầu lệ công can kim cương bất diệt thân kinh nghiệm đi đến bây giờ một bước này hắn càng là cảm xúc thực lực tầm quan trọng không có cái này một thân thực lực hắn làm sao có thể như vậy ung dung đối đối cái này chút sự t ì n h b i ế n hóa mà thực lực hôm nay đặt ở đông lăng quận bên trong khả năng còn khúc tệ không có mấy người có thể để hắn đáng giá coi trọng nhưng là đặt ở lớn như vậy quảng linh phủ thì hoàn toàn khác biệt mấy vị t i ê u bước vào nhị phẩm hàng ngũ đại tông sư tùy tiện đến một vị hắn đều không có tự tin có thể đối phó phóng nhãn đại hạ cựu châu ba mươi sáu phủ giống lý tứ tư tượng cùng thẩm văn n g uyên như vậy nhị phẩm đại tông sư còn không biết p h à n kỳ chớ đừng nói chi là động thiên phúc địa tồn tại đại biểu thế gian này còn ẩn giấu đi một nhóm c ư ờ n g giả cùng trước đây băng q u a n nữ t ử chỗ đề cập m ư ờ i vực để hắn càng làm i n h bạch cái này thiên địa minh n ông bây giờ thực lực của hắn đặt ở đông lăng quận cái này đ a n hoàn chi địa có lẽ không tệ nhưng là đem ánh mắt phóng nhãn cựu châu ba mươi sáu phủ vậy coi như không được cái gì là đêm giang linh luyện công xong xuôi bóng đêm thâm trầm trăng sáng treo cao hắn rửa sạch một phen mồ hôi trên người liền đẩy ra cửa phòng của mình đi đến trước giường ra đi hắn đối bị cái màn giường che chắn bóng tối bao trùm giường chiếu mở miệng nói thoại âm rơi xuống tiêu nga m u y đem đầu từ trồng chăn nhô ra tới một đầu nhu thuận tóc đen tán loạn cửa hàng tán tại trên giường môi đỏ như máu giữa lông mày một điểm đỏ cát sơn thác da thịt của nàng càng thêm trắng nón đại nhân tiêu nga huy ọ n nói êm ái ngươi không cần như thế ngươi chỉ cần tuân thủ ước định quy củ lên cho ta cống mười năm Ta tự sẽ bảo đảm thủy nguyện kiếm cung gì. đại ả m kiếm thủy không nguyện cung gì. được đ nhân ân đ ứ c ta không thể bảo đáp ta nguyện lấy thân phụng dưỡng đại nhân tiêu nga mi xốc lên đắp lên trên người chăn mỏng lập tức lộ ra nhìn một cái không x ó t gì xuân quang sau đó lại trên giường ngồi quỳ chân tại giang ninh trước mặt tại trong bóng tối toàn thân trên giới da thịt trắng tựa như tại sáng lên hiển nhiên vừa mới ở trong chăn bên trong tiêu nga mi một bộ y phục đều không có mặc giang ninh nhìn thoáng qua trợ thu hồi ánh mắt âm thầm đẻ xuống thân thể dị dạng cùng trong lòng lật lên dục vọng bất kỳ một cái nào người bình thường trông thấy một màn này đều khó tránh khỏi sẽ như thế nhưng hắn cũng không nguyện ý đụng tiêu nga mi loại cô gái này bởi vì hắn biết rõ tiêu nga mi tâm tư không thuần đụng phải phiền phức quá nhiều tính cách của hắn cũng để cho hắn làm không được coi tiêu nga mi là công cụ dùng người trở về đi giang linh lần nữa lắc đầu ta cũng không cần người phụ dưỡng đại nhân tiêu nga mi lã trá chữ khóc hồi đi thoại âm rơi xuống giang linh thân hình đã biến mất ở trước mặt hắn vừa mới bị nhốt cửa phòng đã mở ra một trận gió từ ngoài viện thổi vào tiêu nga mi lập tức thân thể khẽ run lên một bên khác giang linh đi tại dưới đường cái ánh mắt không khỏi nhìn về phía đông lăng quận phương hướng cấm dục rất nhiều ngày vừa mới nhìn thấy một màn kia thân thể khó tránh khỏi sinh ra phản ứng sau một khắc hắn thăng lên bầu trời đặt không mà đi hướng phía đông lăng quận mà đi làm hắn tìm tới một đầu thích hợp sông lớn lúc trong n g á y mắt chui vào trong đó thi triển đại ngũ hành thủy đột thuật không đến nửa cách giờ hắn liền xuất hiện tại đông lăng thành xuất hiện tại phủ quận trường trước một lát sau hắn liền xe nhẹ đường quen đi vào vương thanh đàn ngoài phòng vượt qua bệ cửa sổ làm hắn đưa tay tiến vào ổ chắt lúc vương thanh đàn một tiếng nhẹ đinh sao ngươi lại tới đây nàng mở miệng nói có chút nhớ nhung ngươi giang linh nói n g h e vậy tại trong bóng tối vương thanh đàn khỏe miệng có chút d ơ lên bắt lấy giang linh không thành thật tay còn tốt ngươi là đêm nay tới thế nào giang linh hỏi nếu là tối hôm qua tại giường của ta trên chính là ta m u ộ i m u ộ i ngạch giang linh s ữ n g sở có phải hay không càng kích thích nàng tiến đến giang linh bên thai nói khẽ giang linh trong lòng của hắn không còn gì để nói tại không có xâm nhập hiểu rõ vương thanh đàn trước đó hắn cũng không nghĩ tới vương thanh đàn là loại tính cách này sau đó giải về sau hắn lập tức đối với kiếp t r ư ớ c nghe được kiên lời nói mười phần đồng ý nữ nhân kỳ thật so nam nhân càng háo sắc hơn một lát sau làm vậy gỗ trống lên cửa sổ rơi xuống trong phòng v a n g lên nhàn nhạt nhẹ ninh ngày kế tiếp làm giang ninh trở lại thạch sơn huyện thời điểm đã là mặt trời trói trang trên cao buổi sáng làm tiêu nga mi nhìn thấy giang ninh một khắc này một mặt h ú u oán nàng hoàn toàn không nghĩ tới đối mặt loại này dụ hoặc giang ninh có thể vứt xuống nàng đi ra ngoài tiêu c u n g chủ sớm a nhìn thấy cách mình trụ sở không xa tiêu nga mi giang ninh cười lên tiếng trào giang đại nhân đây là từ nơi nào trở về tối i ê hôm qua đêm khuya nàng mới nhìn thấy giang ninh ngắn ngủi nửa cái ban đêm thời gian giang ninh làm sao có thể từ thạch sơn huyện đến đông lăng thành đi một cái đến trở lại sau đó giang ninh đẩy ra chính mình cửa sân tiến vào trụ sở của mình còn sớm ngẩng đầu nhìn liếc mắt đỉnh đầu mặt trời trong miệng thì thảo sau đó hắn thể xác tinh thần vui vẻ ở trong viện tiếp tục lựa chọn c a n kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một bên khác thành nơi cửa ta trở về mấy người đầu đội mũ rộng đành dừng ở cự ly thành cửa ra vào cách đó không xa trong đó một người ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên cửa thành phương k h ắ c vào gạch đá hơn mấy chữ to trong miệng thì thảo từ trường lão đây chính là thạch sơn huyện sao phía sau hắn một vị thanh niên nam tử hỏi dù cho người mặc vải thô áo cũng vẫn như c ũ khó mà đẻ xuống hắn bất phàm khí chất t r ư ờ n g kỳ luyện công nhất cử nhất động ở giữa đều có thuộc về võ giả đặc biệt khí chất t i ê u ngón tay thu đ ạ i khớp nối càng là cho thấy đây là một vị t r ư ờ n g kỳ sử dụng cung cứng cường giả đây chính là quê hương của ta thạch s ơ n huyện đứng tại phía trước tử trưởng lão nói cái này thạch s ơ n huyện nhìn xem ngược lại là có chút nghèo khó k i u thiện cung nam t ử nói n g h e vậy tử trưởng lão lập tức không biết nên như thế nào nói tiếp nghe được chính mình mời tới nội môn c h â n truyền đệ tử trong giọng nói vô tình g i à n pha trong lòng của hắn lập tức có mấy phần không vui thư minh chúng ta hiện tại đi cấp mục vẫn là cấp pháp trưởng hoặc là trực tiếp giết mấy đầu triều đình những quyển một bên một trưởng lão nói cùng dáng vóc hơi có vẻ thấp bé từ trưởng lão không cần một trưởng lão cao lớn uy mánh rất nhiều quần áo hạ bắp thịt rắn chắc hình dáng cũng cho thấy vị này một trưởng lão tiên thiên căn cốt rất là xuất chúng hiện tại đi các mục quá nhiều người quá mức hỗn loạn khó tránh khỏi sẽ chết rất nhiều tộc nhân k i a dáng vóc hơi có vẻ thấp bé từ trưởng lão mở miệng sau đó vừa tiếp tục nói về phần đi giết mấy đầu triều đình những quyển chúng ta không còn ắ m giữ hành tùng của bọn hắn tình báo không tốt giá tay bây giờ đã là giờ t ị hơn phân nửa t i ế p qua một nửa canh giờ chính là chúng ta hai nhà tộc nhân hỏi trạm thời điểm so sánh chủ động xuất kích mệt mỏi bún ba chúng ta không bằng ốm cây lợi thỏ mà lại dương chân chuyển am hiểu tiện thuật sớm quan sát hoàn cảnh cũng có lợi cho dương chân chuyển tại chợ bán thức ăn chung quanh tìm được địa lợi chúng ta sớm chiếm cứ địa lợi quan sát tình huống đợi cho canh giờ vừa đến kia mấy đầu đương khuyển vừa vặn tụ cùng một chỗ cũng đúng lúc giết cả cụm đang khi nói chuyện người thấp nhỏ từ trưởng lao trong mắt không khỏi toát ra thật sâu sắc cơ sau đó hắn làm ra quyết định và thành đi chợ bán thức ăn chương sáu mươi ba cướp p h á p trường tiễn phá trường không chương sáu mươi ba cướp p h á p trường tiễn phá trường không buổi trưa giang l i n h xếp bằng ở trong m i ệ n g thổ nạp đại nhật tinh khí từng sợi hồng hà từ chân trời rơi xuống từ khi nội đan dưỡng sinh công hoàn thành lần thứ nhất phá hạn về sau hắn đối với cái này m ô n công pháp thì càng thêm coi trọng bởi vì đây là hắn trường sinh hy vọng nội đan dưỡng sinh công lần thứ nhất phá hạn liền để hắn thu được trường sinh trùng đặc tính mặc dù từ trên bản này không thể cụ thể nhìn ra tăng lên bao nhiêu tuổi thọ nhưng có nhất định tăng lên cũng liền đủ một u c h k bên khác thạch sơn huyện t h ợ bán thức ăn tuy là trói trang khốc này nhưng vẫn như cũ ngăn không được đám người xem náo nhiệt tâm tình từ một hai nhà hơn trăm cái người bây giờ đều áp tại chợ bán thức ăn bên trên đối với hai nhà này trong đám người không thiếu có người hận không thể lột hắn ra hút hắn thủy luôn máu hắn hai nhà này cắm rễ tại thạch sơn huyện nhiều năm tất nhiên là không thể thiếu hiếp đáp đồng hương ước hiếp mách tính trình ra mạng người sự tình đều không ít nhưng trước đó không ai dám đứng ra cho dù là thạch sơn huyện huyện lệnh cũng muốn ngựa từ một hai nhà hơi thở nhưng là hôm nay không đồng d ạ n g bởi vì bọn hắn đều biết rõ có quận thành tới đại nhân vật và ở thạch sơn huyện không những đem từ một hai người nhà đều tóm lấy lại từ một hai nhà chữ hàng lương thực cũng bị tia đại nhân vật tìm được sau đó cứu tế cháo đã có mấy ngày có quận thành tới đại nhân vật hạ tràng tất cả mọi người biết rõ từ một hai nhà tận thế m u ố tới thạch sơn huyện trời cũng muốn thay đổi giờ phút này vô số dân chúng nhìn xem trên đài quỷ từ một hai nhà trong lòng tràn ngập khoái ý trong đám người thỉnh thoảng có người tiêu gạo tiêu gạo muốn đao phủ mau mau giết bọn hắn một bên khác lâm thời dựng trên đài cao hiện tại là giờ gì b ạ c h lạc ngọc đối bên cạnh khuôn mặt đen nhánh thạch sơn huyện huyện l ệ n h hỏi hồi đại nhân buổi trưa mà khắc cái kia hẳn là không sai b i ệ t lắm b ạ c h lạc ngọc gật gật đầu ánh mắt đang âm thầm dò xét chu vi trực giác nói cho hắn biết bây giờ là báo tố trước k i n tĩnh lấy ngũ kiếm môn cùng từ một hai nhà liên lụy tất nhiên không có khả năng ngồi nhìn từ một hai nhà cứ như vậy bị hắn tại chợ bán thức ăn chặt đầu khẳng định có người đã tiến vào thạch sân huyện thậm chí liền xen lẫn trong phía dưới vây xem trong đám người nhưng ở ô ương ương trong đám người hắn trong thời gian ngắn hoàn toàn nhìn không ra cái gì đ ồ v ậ t tới cùng lúc đó trên đài quỳ từ một hai nhà cao tầng nhìn phía dưới đám người đột nhiên vui mừng bởi vì bọn họ trong thai bay tới thanh âm tự mình tại ngũ kiếm môn giữ chức trưởng lão vị thuốc bá thanh âm nghe được bên thai tràn ngập tự tin thanh âm trong lòng bọn họ cũng lập tức tùy theo chấn động sợ hai trong lòng lập tức tùy theo tắn đi tại ngũ kiếm môn giữ chức trưởng lao thúc bá bây giờ đã đi tới nơi đây chợ bán thức ăn cái này khiến bọn hắn trong nháy mắt biết rõ bọn hắn hôm nay sẽ không chết ở chỗ này sẽ chết ở chỗ này ngược lại là hai vị kia từ đông lăng quận m à đến t u ầ n xứ trên đài b ạ c h lạc ngọc nhìn phía dưới từ một hai nhà tội phạm đột nhiên có mấy người ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn về phía hắn hắn lông mày không khỏi v ẩ y một cái ngũ kiếm môn người quả nhiên đến rồi b ạ c h lạc ngọc trong lòng tầm h nghĩ hắn từ những người kia trong ánh mắt nhìn thấy cảm xúc là cự thị thoải mái niệm ai đủ loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt duy chỉ có thiếu đi rất nhiều trước đó lo sợ hắn cùng đối sợ hãi tử vong hắn ánh mắt vẫn tại trong đám người lặp đi lặp lại đảo qua nhưng vẫn như c ũ không thu hoạch được gì một bên khác hiện tại động tủ sao không nội còn có một vị tuần sứ không có đến đ ố i người kia đến đ ô n g đủ lại một mẹ hốt gọn thật muốn giết hai vị kia tuần sứ sao đây cũng không phải là quan nhỏ a nếu là tại nửa năm trước chúng ta không thể giết sẽ v ì ngũ kiếm m ô n đưa tới phiền thoái không nhỏ nhưng là bây giờ không đồng d ạ n g quên ứng thiên minh là hà thành dựng lên sao có ứng tiên minh tại giết hai vị này tuần sứ cũng đúng lúc thăm dò một cái đông lăng quận t u ấ n sát phủ hư thực vậy thì tốt liền nghe từ trưởng lão yên tâm đi có ứng tiên minh tại người ta sẽ không xảy ra chuyện vũ kiếm môn cũng sẽ không xảy ra sự tình b ă n g vào truyền âm nhập mật vũ kiếm môn người bí ẩn trò chuyện hoàn toàn không có bị ngoại nhân phát giác được bọn hắn cũng triệt để làm ra quyết đoán mà lúc này giang linh cũng đẩy ra cửa sân đi ra giang đại nhân ngoài cửa tiêu nga mi cùng cùng ở sau lưng nàng hầu vanh vanh hướng phía giang linh cung kinh nhân cần thăm hỏi hai người các ngươi một mực tại nơi này chờ ta giang linh hỏi đúng vậy đại nhân tiêu nga mi đáp kia đi tôi h đi với ta chợ bán thức ăn một chuyến nhìn xem từ một hai nhà triệt để chào cảm ơn giang ninh lập tức nói vâng đại nhân tiêu nga mi lập tức vui mừng không chút nào che giấu tâm tình của mình nàng cùng hầu v a n h ranh tại ngoài viện một mực chờ chờ lấy giang ninh xuất hiện chính là vì có thể cùng giang ninh đi thạch sơn huyện c h ợ bán thức ăn đi một chuyến g i á m t r ạ n g từ một hai nhà tại nàng cùng hầu v a n h ranh thương nghị bên trong đến lúc đó chín thành dưới thành có thể sẽ có ngũ kiếm môn môn nhân đến từ một hai nhà đã đều có người tại ngũ kiếm môn bên trong giữ chức trưởng lao chi vị địa vị khá cao liền không khả năng đối mặt chém đầu cả nhà sẽ không động hợp tác không làm bất luận cái gì đếm thử mặc cho giang linh bọn người ở tại thạch sơn huyện c h ợ bán thức ăn giết đầu người c u â n quận cho nên hôm nay đại khái s u ấ t sẽ có ngũ kiếm môn người đến sau đó hai người nhanh chóng đuổi theo giang linh bước chân thạch sơn huyện chợ bán thức ăn làm giang linh lại tới đây thời điểm phía trước đã là người người nôn áo sau một khắc giang linh nhìn xem phía trước khép hở hai mắt thân thức trong nháy mắt mở rộng ra bao phủ bư phương mấy cái hô hấp hắn mở ra hai mắt trong lòng đã là hiểu rõ tại thần thức nhỏ vẽ nhập gây nên quan sát dưới hắn trong nháy mắt phát hiện ngũ kiếm m ô n môn nhân khả năng trong mắt hắn là chín thành chín thành chắc chắn với hắn m à nói đã đủ nếu là muốn cầm xuống hắn bây giờ có thể tùy tiện làm được bởi vì hắn cũng không phát giác được tôn g sư đến thậm chí không có tứ phẩm đến thực lực như thế hoàn toàn không đáng hắn coi trọng nhưng trực tiếp cầm xuống ngũ kiếm m ô n người với hắn kế hoạch không hợp đi thôi từ phía sau tiến giang ninh nhìn xem trước cản hỗn loạn bức tường người mở miệng nói thiêu nga mi cùng hầu oanh oanh gập đây vội vàng đuổi theo chợ bán thức ăn lâm thời dựng trên đại cao đại nhân giang tuần sứ đến rồi một người nhanh chóng chạy đến bạch lạc ngọc bên cạnh đưa l ô a i nói nghe vậy bạch lạc ngọc vui mừng ngần đầu nhìn liếc mắt trên không treo cao mặt trời giang minh vẫn thật là đúng giờ trong lòng của hắn suy nghĩ hiện lên sau đó nhìn về phía sau lưng lập tức liền thấy giang linh xuất hiện thân ảnh giang minh bạch lạc ngọc đối giang linh chào hỏi giang minh thuận làm bằng gỗ cầu thang liên tiếp vướng lên sau lưng đi theo tiêu nga mi cùng h ậ u v a n h oanh bạch minh ta không tới t r ồ n đi giang minh nói không muộn bạch lạc ngọc mặt lộ vẻ ý cười giang t u ầ n sứ tới chính là đúng giờ tại bạch lạc ngọc một bên đen nhánh thạch sơn huyện huyện lệnh cũng mở miệng một bên khác đám người dưới đài bên trong có hai người lập tức gâm thầm liếc mắt nhìn nhau trong đó một người hơi gầy nhỏ một người lệ khôi ngô mà hai người này chính là từ một hai nhà tại ngũ kiếm môn đi đến t r ư ở n g lao tồn tại vị này tuổi trẻ tuần sứ cũng đến đông đủ nói thế nào trong đó một người truyền âm nói ta đi tìm dương chân truyền đợi chút nữa dương chân truyền xuất tiễn một huynh liền xuất thủ、Tốt. một trưởng lao âm thầm đợi đầu lẫn trong đám người âm thầm đánh giá trên đài mấy người trên đài hai vị thân hình to con đao phủ lau sạch lấy t r ư ờ n g nào là đợi chút nữa chặt đầu làm sau cùng chuẩn bị giang n i n h cùng bạch lạc ngọc bọn người lên tiếng c h à o về sau liền hướng phía c h â u ngồi đi đến nơi xa nam tầng cao kiến trúc bên trên một vị áo bào trắng nam tử chậm rãi đem trong bình chất lỏng đổ vào trong tay mũi tên bên trên đến một giọt màu xanh t h ẳ m chất lỏng từ trong bình chậm rãi nhỏ xuống tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra yêu dị làm q u ă n g khoe miệng của hắn lập tức lộ ra một vòng mỉm cười sau một khắc màu xanh thảm chất lộ ra một vòng gió tia chất lỏng liền ẩn nấp tại vô tung tôi tốt một cây mũi tên về sau hắn lại bắt chước làm theo còn lại mũi tên dương chân truyền đúng lúc này sau lưng vang lên từ trưởng lao thanh â m áo bào trắng nam tử q u a y người rộng lớn đ ố t ngón tay nắm lên trưởng cùng nắm chặt mũi tên từ trưởng lão hắn quay đầu nói dương chân truyền có thể xuất thủ từ trưởng lão mở miệng tiếp tục nói dương chân truyền mũi tên phá không chính là chúng ta động thủ tín hiệu、tốt. dương chân truyền khẽ bước ả m đem còn lại mấy cây không có tôi tốt mũi tên ôm đ ồ khép sau đó để vào ống tên bên trong hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn ra xa chợ bán thức ăn phương hướng ánh mắt trong nháy mắt k hóa chặt giang ninh cùng bạch lạc ngọc hai người ta nghe nói bị tia giang tuần sứ chính là võ đạo t i ê n tiêu thực lực phi phạm có thuyết pháp này từ trường lão mở miệng nói nhưng là ngược lại chưa thấy qua hắn xuất thủ cái này truyền thuyết có mấy phần thật mấy phần giả cũng không biết rõ ta thử một chút liền biết rõ dương chân truyền cười một tiếng làm ngũ kiếm môn chân truyền hắn có đầy đủ tự tin dù sao tại lớn như vậy ngũ kiếm môn chân truyền cũng liền vẹn vẹn không đến hai tay số lượng mỗi một bị đều là tương lai trưởng môn đắc lực người cạnh、tranh. sau đó hắn t rộng lượng xương ngón tay nắm lên một cây mũi tên sau đó đặt lên trên dây cung theo hắn chậm rãi phát lực trong tay cường cung bị hắn chậm rãi kéo ra thân cung bắt đầu đổ lượn nhưng giờ phút này hắn mũi tên vẫn không có khóa chặt giang linh bởi vì hắn biết rõ vo đạo t ư ờ n g giả thường thường cảm giác dị thường xuất chúng giống như người bình thường bên trong giác quan nhạy cả người đều thường thường có thể phát giác được đến từ hậu b ố i ánh mắt đặt ở v õ đạo cường giả trên thân loại hiện tượng này sẽ chỉ càng thêm rõ ràng mà hắn tiễn thuật sớm đã đạt tới trong nháy mắt liền có thể tại ngoài ngàn mét toa địch đã mất c ẩ n chậm dãi nhắm chuẩn theo hắn phát lực hắn trong tay cường cung bị hắn kéo lại tám thành đầy vậy ta coi như xuất thủ dương chân t r u y ề n một tay n ắ m cung một tay trục tiễn đối t ử trường lao sắc mặt như thường nói từ trường Tử t lao trọng trọng gật đầu ánh mắt k h ó chặt trên đài mấy người cũng chậm dãi nổ xuất thủ bên trong trường kiếm chỉ lợi dương chân chuyển mũi tên pha không hắn liền rút kiếm từ trên lầu n h ả xuống giết vào pháp trường bên trong giết cái nghiêng trời l ệ c đất là hy sinh tộc nhân báo thủ đúng lúc này giang ninh trầm rãi nhậu t ạ n hắn nắm lên trên bàn trong ống c h ạ m t r ư ớ bài trong đầu không khỏi nhớ tới kiếp trước nhìn qua truyền hình điện ảnh kịch bây giờ chỉ đợi trong tay c h ạ m chi bài ném ra đao phủ liền sẽ vung đao từ một hai nhà lúc này sẽ có từng người đầu rơi xuống đất đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn tây giờ phút này mặt trời có chút ngã về tây đối mặt với mặt trời phương hướng ánh mắt bị cường quăng ngắn ngủi ảnh hưởng hắn nhắm lại hai mắt liền đã nhìn thấy không trung lóe ra hàn mang ánh sáng tại hắn thời khắc này góc độ dưới tây kia phá không mà tới mũi tên vừa lúc chỉ có thể nhìn thấy mũi tên mũi tên về sau vũ đám cơ bản bị hình thoi mũi tên vừa bắn che chắn tốt góc độ t à i bắn cùng thật giỏi nhìn xem phi tốc phá không mà tới lại không phát ra bất luận cái gì s ẹ t qua trời cao mũi tên trong mắt giang l i n h không khỏi t o á t ra một vòng vẹt t h n t h á n bắn ra mũi tên này mũi tên người không đơn giản tiễn thuật xuất chúng đã đạt tới vô âm cấp độ cái gì gọi là vô âm chính là mũi tên phá không tốc độ vượt qua thanh âm truyền lại tốc độ vì vậy vô âm tiễn phía trước âm phiếu ở phía sau bằng bao loại này tiễn thuật đủ để làm được lấy yếu thắ mà bắn ra mũi tên này người không đơn thuần là tiễn thuật đầy đủ cao siêu lại còn am hiểu lợi dụng địa hình cùng hoàn cảnh buổi trưa mặt k h á c giờ mùi mới bắt đầu mặt trời đã lướt qua đông nửa bên bầu trời hướng phía tây nửa bên bầu trời mà đi mà cái này cách giờ vẫn như cũng là trong vòng một ngày ánh nắng mạnh nhất thời điểm ánh nắng treo ở tây trên không từ đông hướng tây nhìn lại ánh mắt lại bởi vậy ảnh hưởng càng khó coi hơn đến trong nháy mắt liền phá không mà tới mũi tên một bên khác năm tầng trên nhà cao tầng theo ngũ kiếm môn chân truyền đệ từ mũi tên phá không tại từ trưởng lao trước người phát ra bén nhọn nổ đùng âm thanh mũi tên rời dây cung s á t na đã phá vỡ bức tường âm thanh khí lãng phun trào ở giữa cồn g phong đập vào mặt mà tới từ trưởng l ã o nhắm lại hai mắt tóc dài hướng phía sau lưng múa dương chân chuyển lược trận liền giao cho ngươi từ trưởng l ã o tiếng nói rơi xuống liền dẫn theo t r ư ở n g kiếm trong tay hướng dưới lầu nhảy lên tiếng gió hô hô rót vào hai ở giữa trên đỉnh đầu hắn phương lập tức vang lên d ư ơ n g chân chuyển thanh âm từ trưởng lão có chút không đúng muốn xem t r ư ở n g lúc này mũi tên vừa mới phá không cự ly giang linh vị trí chợ bán thức ăn kiêm pháp trường còn có gần bốn trăm mét dù cho lấy hắn có thể phá vỡ bức tường âm thanh tiễn thuật cái tốc độ này cũng cần trọn vẹn một phần ba hơi thở thời gian đối với cường giả mà nói cái tốc độ này đã có thể chạy ra hơn mười t r ư ợ n g có hơn thậm chí càng xa nhìn thấy giang linh mở đầu mục tiêu từ chân truyền liền biết giang linh giác quan nhạy cảm dị thường như không người k i ể m chế lấy hắn tiễn thuật cách xa nhau cái này cự ly là không thể nào đối giang linh có thể gặp nguy hiểm hắn cũng biết rõ chính mình nhất hao phí tâm thần một tiễn đã đã mất đi uy hiếp lực mũi tên vừa mới rời dây cung liền bị giang linh khóa chặt chú định một tiễn này sẽ không công mà trở lại gặp đây hắn hít sâu một hơi sau đó nhẹ nhàng phun một cái lần nữa hướng bên hông treo ống tên bên trong nắm lên một cây mũi tên rộng lượng đốt ngón tay siết chặt t i ệ n thân sau đó dùng sức kéo mở tức không cách nào tránh thoát giang linh giác quan thăm dò hắn một tiễn này liền công địch tất cứu chi điểm tiêu nga mi dương chân t r u y ề n khỏe miệng cười lạnh làm ngũ kiếm môn chân truyền đệ tử một trong hắn làm sao, có thể không biết tiêu làm sao có thể chưa từng nghe qua phía ngoài tin đồn mới tiền nhiệm không lâu giang tuần sứ cùng thủy nguyện kiếm cung đương đại cung chủ kết giao rất sâu hôm nay hắn nhìn thấy tiêu nga mi theo giang linh mà đến liền biết rõ kia lời đồn không phải không có lựa thì sao có khói đã như vậy như vậy vị kia thủy n g u y ệ t kiếm cung chi chủ tiêu nga mi hắn thấy chính là giang l i n h uy hiếp cũng là công địch tất cứu chỗ là một tên thần t i ế n thủ hắn mười phần h i ể u rõ cùng am h i ể u loại chiến thuật này theo hắn cung đến hết d â y kia mũi tên cũng đâm rách trời cao tiến vào chợ bán thức ăn trên không mũi tên đến đám người lúc này mới nghe được đỉnh đầu truyền đến mũi tên phá không thanh âm chương sáu mươi b ố giang l i n h ra tay chương sáu mươi b ố giang l i n h ra tay thạch sơn huyện thượng thái thị trên đài cao mũi tên phá không đã tới trước người bạch lạc ngọc lúc này mới đột nhiên phát giác ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy không trung lấp lóe hàn mang mà tới trên mặt hắn thần sắc đột nhiên đại biến vô âm trí tiễn trong lòng của hắn trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này nhìn xem không ngừng tại trong mắt mở rộng mũi tên hắn con ngươi cũng lập tức co vào sau đó liền chân nguyên tử trong đan đ i ề n q u ô n r a quán thông quanh thân kinh mạch mục tiêu không phải ta là giang minh trong c h ư ớ c mắt trong lòng của hắn đã làm ra phán đoán như sóng lớn chập trùng chân nguyên lập tức chìm xuống dưới hắn biết rõ giang ninh thực lực cũng biết rõ loại này cấp bậc tiễn thuật đối giang ninh không có bao nhiều uy hiệp lực giờ khắc này đối mặt gần trong gang tấc mũi tên giang linh đưa tay hướng phía trước một trào trong chốc lát mũi tên bị hắn một mực bóp tại lòng bàn tay lực lượng cường đại thuận tiện thân truyền lại với anh hắn ngồi cái ghế lúc này nổ tung gỗ b ụ n g v ă n g khắp nơi trong tay mũi tên phần đuôi cũng tại hắn trong tay điên c u ồ n g rung động phát ra trận trận vù vù âm thanh một bên khác năm tầng trên nhà cao tầng ngũ kiếm môn vị tia chân truyền đệ tử trông thấy một màn này tay không tiết tiễn sắc mặt hắn lập tức đại biến trong lòng đã biết mình đã bắn đi ra cái thứ hai mũi tên tất nhiên cũng là không công mà lui Đây không t lớn lớn sau đó câu nói này đầu tiên là bị mới vừa từ nhà cao tầng mẹ xuống rút kiếm hướng phía chợ bán thức ăn bên trong phóng đi từ trưởng lão nghe được sắc mặt hắn lập tức biến đổi tứ phẩm đình phong nghe được bốn chữ này hắn bước chân không khỏi dừng một chút ánh mắt nhìn về phía chợ bán thức ăn phương hướng ánh mắt bị kiến trúc hoàn toàn che chắn hoàn toàn không nhìn thấy bây giờ pháp trường trên là cái gì tình huống trong lòng lập tức tràn ngập do dự không biết rõ b ị kia dương chân truyền phán đoán là đúng hay sai không biết mình nên đi vào pháp trường gấp rút tiếp viện hay là nên theo dương chân truyền lời nói trực tiếp rút đi pháp trường bên trong giang ninh tay không tiếp tiến một màn này cũng trong nháy mắt bị rút kiếm giết vào pháp trường bên trong ngũ kiếm môn người nhìn thấy bọn hắn nhìn thấy một màn này đồng dạng n h o nhao sát mặt đại biến bọn hắn đều biết rõ một tiến này là ai bán ra cũng biết rõ một tiến này là bậc nào tiến thuật tiễn phía trước âm ở phía sau loại uy lực này tiễn thuật chính là trong môn danh s ư n g tiễn thuật đệ nhất giường chân c h u y ể n chỗ bắn tiễn này vừa ra các đại trưởng lão đều muốn mức l u i ba phần mà trên đài cao bị nam tử kia lại là có thể tay không đem mũi tên tiếp được bọn hắn đi theo mũi tên tiếng xé gió mà hướng về phía trước động tác lập tức dừng một chút cùng lúc đó trên đài cao giang n i n h tay cầm mũi tên ánh mắt trong nháy mắt hóa chặt không trùng cái thứ hai phóng tới mũi tên sau một khắc hắn dùng sức ném một cái mũi tên pha vỡ trong nháy mắt phát ra bén nhọn nổ đùng mũi tên phần đôi xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng bạch tuyến l u i thấy cảnh này mới vừa từ trong đám người v ọ t lên một trưởng lão lập tức quát to như hạt thân hình cũng trên không trung làm ra gần như ba trăm sáu mươi độ trở về động tác trong lòng đấu trí tại thời khắc này hoàn toàn tiêu tán bởi vì giang l i n h giờ phút này triển lộ thực lực đã không phải bọn hắn có khả năng địch giết đúng lúc này phượng cựu ca phát ra một tiếng quát lớn nàng đem một tay cầm thương cải thành hai tay cầm t h ư ơ n g hình phạt kèm theo trận một bên bọn lên trường thương chấn động thương anh múa t h ư n h ư hỏa long phong đi trong khoảng thời gian này cơ hồ bọn hắn tại giang ninh chợ rút giới cơ hồ mỗi người đều tăng lên một cái đại cảnh giới võ đạo phẩm cấp hướng lên đột phá nhấp phẩm cảnh giới đột phá thực lực tăng trưởng để bọn hắn mười phần chờ mong một trận chiến đấu đến kiểm nghiệm tiến bộ của bọn hắn bây giờ tất nhiên là chiến ý tăng bọn đối với pháp trường trên động tĩnh giang ninh vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền không còn quan tâm đem dưới tay cùng phượng cựu ca ba người hao phí tâm huyết bồi dưỡng không phải liền là để bọn hắn có thể một mình đánh v ắ t một phương không cần việc của mình sự tỉnh tự thân đi làm bây giờ xông vào pháp trường mấy người mạnh nhất cũng bất quá là ngũ phẩm lại nhân số cũng bất quá chỉ là sáu vị liên loại này cấp bậc thực lực bọn hắn đều ngăn cản không nổi còn cần chính mình xuất thủ tia trước đó tốn hao tâm huyết bồi dưỡng chẳng phải là trò cười giang l i n h lần nữa ngần đầu nhìn về phía ngàn mét có hơn năm tầng nhà cao tầng ánh mắt lập tức rơi vào vị tia cầm trong tay cung tiễn nam tử trên thân am hiểu tiễn thuật sao vừa vặn cũng để cho ngươi nhìn một chút ta tiễn thuật giang l i n h trong lòng thì thảo lập tức cười một tiếng hắn đưa tay đối pháp trường phía dưới một chiêu một chương ngạnh công hướng phía hắn trong tay bay tới đồng thời bay tới còn có một cây mũi tên cùng lúc đó hắn tay không ném ra mũi tên cũng tinh chuẩn mệnh trung bị nam tử kêu phóng tới cái thứ hai tiễn hai cây mũi tên trên không trung va chạm lập tức nổ tùng vô số mảnh vụn bằng khắp nơi trên đài cao giang l i n h đối mặt bị hắn chống rông hút tới cung tiễn hắn tay trái nắm tiễn tay phải tiếp được mũi tên chật d ự cung kéo dây cung trong tay cung cứng tại hắn trong tay bị tùy tiện kéo lại hết dây thân cung bắt đầu kéo kẹt kéo kẹt rung động hàng quang lấp lóe mũi tên giờ phút này đã nhắm ngay nơi xa năm tầng lầu trên vị nam t ử kia lúc này dương chân truyền chính nhìn xem bị đầu mũi tên trổ đến trong lòng không khỏi thỉnh thịnh thịnh mi tâm cùng loạn hắn cảm nhận được sâu xa t h a m thẳm bên trong n g uy hiếp cảm nhận được mình đã bị giang ninh trong tay mũi tên quá chặt sau đó hắn mắt sáng như n ư ớ c lẩm bầm lẩm bẩm nói cách xa nhau ngàn mét tiện ở ngoài sáng vẫn là phổ thông cung cứng ta dựa vào cái gì e ngại trong lòng của hắn cũng đột nhiên dâng lên một cỗ khâm ph trong mắt hắn sáng l o á n g đem mũi tên kéo lại hết dây lại đ ố i hắn chuyện này với hắn mà nói không khác nào nhục nhã là ngũ kiếm môn danh s ư n g tiện thuật đệ nhất võ đạo cường giả hắn đối với tiện thuật hiểu rõ mười phần sâu tiễn không giống những vũ khí khác cho dù tiện thuật cao siêu đến đâu cường giả bằng vào phổ thông cung tiễn cũng khó có thể phát huy ra hắn thừa nhận giang linh rất mạnh có thể tay không tiếp được hắn đem hết toàn lực một tiễn nhưng liền dựa vào phổ thông cung tiễn dựa vào cái gì có thể uy hiếp tại ngoài ngàn mét hắn cái này cự ly cho dù lấy hắn tiện thuật có thể phá vỡ bức tường âm thành cũng cần trọn vẹn một hơi thời gian mới có thể mệnh tr một hơi quá mức dài dàn g dặc cho dù người bình thường cũng có thể chạy ra mấy t r ư ợ n g có hơn chớ đừng nói chi là hắn loại thực lực này xuất chúng có giả vỡ đúng lúc này giang l i n h bông ra dây cùng mũi tên phá không theo trong tay mũi tên bắn đi ra kêu một cái c h ư ớ c mắt hắn trong tay tấm kia cung cứng cũng đạt tới tuổi thọ cực hạ trực tiếp sụt ra nhưng giờ phút này mũi tên đã rời dây cùng lôi cuốn lấy phong lôi mũi tên càng lúc càng nhanh tiến lên một phần ba cự ly mũi tên liền đột nhiên phá vỡ bức tường âm thanh cho đến giờ phút này tại năm tầng lầu trên nam tử lúc này mới trong mắt lóe lên thật sâu kim k��ị như thế tiến thuật hắn chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy chỉ băng vào một chương phổ thông cung cứng liền có thể bắn ra phá vỡ bức tường âm thanh mũi tên loại này thần hồ hắn thần tiến thuật trực tiếp vượt ra khỏi hắn nhận biết nhất là mũi tên phá vỡ bức tường âm thanh còn không phải tại r ờ i dây cung thời khắc mà là tại r ờ i dây cung một phần ba hơi thở sau mới đạt tới cái tốc độ này càng là đổi mới hắn nhận biết nỗi lòng lưu truyền ở giữa mũi tên đã qua n ử a trình lại tốc độ còn đang tăng thêm trông thấy một màn này dương chân truyền đã không còn bất cứ chút do dự nào lúc này lách mình ly khai tại chỗ hắn mười phần rõ ràng vi lực lại kinh nhân nhất tiễn nếu là bắn không c h ú n g người cũng là không có chút ý nghĩa nào đối mặt giang ninh phóng tới một tiết này vô cùng huyền diệu một tiết này hắn không có bất luận cái gì đón đỡ ý nghĩ cái này loại lên liền trong nháy mắt lướt ngang một trượng xa cùng vừa mới chỗ đứng lập địa phương cách xa nhau mấy cái thân vị nhưng giờ phút này sắc mặt hắn lập tức đại biến sao lại thế trong lòng của hắn trở nên vô cùng sợ hãi bởi vì hắn nhìn thấy theo hắn biến ảo vị trí giữa không trung hướng phía hắn mà đến mũi tên cũng có chút thay đổi phương hướng mục tiêu vẫn như cũ khóa trả hắn lần trì hoa này n mũi tên cách hắn đã không đến trăm mét mang sợ hãi hắn lần nữa lấy mình vẹn vẹn một cái s á t na mũi tên liền lướt qua trăm mét c ự ly mục tiêu vẫn như cũ tập trung vào hắn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hắn đột nhiên nghiêng người làm cuối cùng tránh né nếm thử lập tức liền cảm giác cánh tay bị kéo một cái đầu xuất hiện ngắn ngủi trong không không có chút nào đau đớn nhưng là theo sát chính là máu tôn gia trụ tịch liệt đau nhức như thủy t r i ề u hướng hắn đanh tới sắc mặt hắn lúc này trở nên chăm bệnh túi đầu xem xét chỉ gặp cánh tay phải đã bị vừa mới cọ qua mũi tên xe rách bây giờ cánh tay đứt g hiến máu từ đức gãy ra điên cuồng t u ộ ra giờ k h ắ c này nội tâm của hắn trong nháy mắt bị sợ hãi bao phủ lại ta sẽ chết ở chỗ này ta sẽ chết ở chỗ này ta không muốn chết cầu sinh khát vọng để hắn nhìn không nhìn nữa giang ninh lên mắt quay người hướng phía sau lưng chạy trốn một bên khác giang ninh nhìn xem bị thương đảo tàu nam tử không khỏi lộ ra một vòng thiếu dung với ừ a m mũi tên kia tại hắn đ ị a tâm lực không chế giới vốn có thể một tiễn bắn g i ế t người kia nhưng cuối cùng hắn lựa chọn từ bỏ đem nó bắn rết lần hai lần mà là để lại một hơi tản thả đi rời đi bởi vì so sánh bắn rết ở chỗ này lưu một mạng với hắn mà nói mới phù hợp lợi ích không lưu một mạng nếu như tìm thích hợp lấy cớ dẫn đội tiến về ngũ kiếm môn giang linh ngẫu nhiên thu hồi ánh mắt nhìn về phía pháp trường mặc dù không có hắn xuất thủ nhưng tạ tiểu cửu phượng cửu ca mấy người toàn lực xuất thủ lại thêm người đông thế mạnh cũng trực tiếp đem đột nhiên bạo loạn ngũ kiếm môn người bất lui thậm chí có một người đã bị c h é m g i ế t lưu tại lệnh như băng mặt huyết dịch thẩm thấu dưới chân bùn đất trông thấy một màn này giang linh cũng mang ý gật đầu giang linh chúng ta muốn xuất thủ đem bọn hắn toàn bộ lưu lại sao một bên bạch lạc ngọc lúc này mở miệng nói hắn nhìn thấy vừa đánh vừa lui ngũ kiếm môn người bây giờ đã sẽ phải thối lui ra khỏi chợ bán thức ăn hôn loạn hoàn cảnh cũng để cho một đám tuần sứ vệ xuất thủ bó tay bó chân không cần giang ninh lắc đầu để bọn hắn đi có thể đi bao nhiêu xem bọn hắn b ả n sự bọn hắn đi cũng đem cho ta một cái lý do thích hợp nghe được giang ninh lời nói này nguyên bản ngao nghe muốn động muốn xuất thủ bạch lạc ngọc cũng lập tức bỏ đi ý niệm trong lòng t ố t liền theo giang minh nói đến đang khi nói chuyện bạch lạc ngọc cũng âm tầm đánh giá giang ninh nước mắt vừa mới vô luận lạ tay không tiết lại ném ra mũi tên phá giải phóng tới mũi tên thứ hai hoặc l à vận dụng phổ thông chế thức cung cứng bắn ra lôi quân phong lôi phá vỡ bức tường âm t h a n h một tiễn đều đủ để nói rõ giang n i n h thực lực hôm nay cùng thủ đoạn cũng không tầm t h ư ờ n g võ giả có thể bằng một lát sau theo năm kiện môn nhân rời khỏi chợ bán thức ăn phía sau không có áp lực bọn hắn lại vô tâm h a m chiến nao nhao giả thoáng một chiêu liền quay người chạy vội rời đi trong nháy mắt liền biến mất tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong bầm đại nhân đây là từ lưu lại hai cỗ trên thi thể thu thập mà đến chỗ này l ệ bài phượng cựu ca đối giang linh trình lên lệnh bài, vậy, giang tiếp nhận lệnh bài. ngũ kiế môn nhìn xem trong tay lệnh bài đại biểu tông môn hắn không khỏi trong miệng thì thảo sau đó cười một tiếng đem nó bỏ vào trong túi hắn không nghĩ tới ngũ kiếm môn người vậy mà lại như thế đại úy giết tiến đạo trường còn mang theo có thể đại biểu tông môn cùng lệnh bài tiến đến cái này không thể nghi ngờ lại đưa hắn một cái lấy cớ đi đi lầu đó năm tầng nhìn xem có cái gì đặc thù đ ồ vật lưu lại vâng đại nhân phượng cựu ca cung tình nói sau đó nàng kêu lên mấy người liền dẫn bọn hắn hướng phía giang linh chỉ phương hướng nhanh chóng đi đến cách xa nhau ngàn mét xa nàng liền thấy kia kiến trúc lầu năm chỗ hiện ra phá hư độ là đại nhân phượng cựu ca nhớ tới vừa mới giang linh xuất thủ mũi tên pha không trên đài cao giang minh vậy những người này đâu b ạ c h lạc ngọc nhìn xem pháp t r ư ở n g phía trên như chết hôi nhân mở miệng hỏi thăm giang linh ý kiến người sợ nhất chính là trước cho hy vọng sau đó lại là tuyệt vọng vừa mới từ một hai vị trưởng lao bí mật truyền âm cho pháp trưởng trên đám người cực lớn hy vọng bọn hắn tin tưởng có hai vị này từ ngũ kiếm môn mà đến trưởng lao dẫn đầu bọn hắn tất nhiên có thể trốn qua một tiết này bọn hắn cũng không nghĩ tới vậy mà trong nháy mắt hy vọng như vậy phá diệt lưu cho bọn hắn chỉ có một cái kết cục đó chính là chết chém vào thời khắc này giang l i n h thanh âm nhàn nhạt n h ợ t tới theo thanh âm hắn rơi xuống một khối mang theo trạm chữ lệnh b à i cũng theo đó ngã tại làm bằng gỗ trên sàn nhà phát ra thanh âm thanh thúy pháp trường bên trên a quá mấy v ị đao phủ đối rộng lượng thủ trưởng n ổ nước miếng sau đó song trưởng lẫn nhau xoa mấy lần liền nắm lên nặng đến mấy chục cân kim bối đại khảm đao sau một khắc trường đao rơi xuống đầu người rơi xuống đất thường biên trận to hai mắt đầu lâu tại mặt đất nhất đô hiến máu rất nhanh liền nhuộm đỏ mặt đất nhưng một màn này đã không có bao nhiêu bách tính có thể nhìn thấy vừa mới ngũ kiếm môn môn nhân giết vào đạo trường cử động để nguyên bản tại chợ bán thức ăn bách tính tan tác như chim m ông tiếp tục giang linh nói phía sau lập tức có quan binh đem mang theo khăn chùm đầu phạm nhân đưa đến đạo trường phía trên một bên khác ngũ kiếm môn dương chân truyền sắc mặt trắng bệnh dựa tường dựa vào lập tại hắn đôi bắp thịt không chế giới cánh tay phải vết thương sớm đã đình chỉ đổ máu nhưng loại thương thế này vẫn như cũ để hắn cảm giác được thân thể thật thật suy yếu trong lòng càng là tràn ngập tuyệt vọng cánh tay phải đứt gãy chỉ còn lại cánh tay trái điều này đại biểu hắn tại võ đạo một đường cơ hồ triệt để tuyệt con đường phía trước nhục thân không hoàn chỉnh cũng rất khó tiếp tục hướng trên rèn luyện thân thể nhớ tới đủ loại tâm hắn như cho tàn đúng lúc này một đạo thấp bé thân ảnh từ đỉnh đầu của hắn trên không rơi xuống ai dương chân truyền lập tức quát khi thấy do khuôn mặt một khắc này hắn trợt nối lỏng một hơi người tới là từ trường lão cũng là người một nhà sau đó không đến một ba phần có một hơi thời gian dương chân truyền lập tức trong mắt chứa lựa giận nhìn xem từ trường lão từ trương lão ngũ đây chính là các ngươi trong miệng không có bất kỳ nguy hiểm nào hành động dương chân t r u y ề n mời ngươi cứ việc yên tâm chúng ta khẳng định sẽ đối với người phụ trách từ t r ư ờ n g lão đẻ xuống cảm xúc bên trong chập trùng cảm xúc mở miệng c h â n an